chẳng lẽ bị thích danh uy đã nhìn ra. Lúc này Bạch Vũ, sắc mặt đồng dạng cổ quái, hắn không rõ ràng chính mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào đến, làm cho thích danh uy liếc thấy đi ra. Hắn trở thành thương mang thần thương viện thần tử một chuyện, chỉ có hắn hòa La Thiên hai người biết, nếu như nhất định phải thêm nhiều một người, đó chính là hắn, La Thiên còn có Thiên Sơn lão Nhân mà thôi. Bất quá Bạch Vũ là không thể nào thừa nhận, vấn đề này một khi thừa nhận, vậy thì phiền toái Hắn nhưng là đáp ứng Thiên Sơn lão Nhân, mấy năm sau muốn giúp hắn thu hoạch được cẩm sơn, mà bây giờ hắn lớn nhất người cạnh tranh cũng là hắc giám thánh điện cùng hắc giám ma điện hai vị thần tử. đương nhiên hiện tại lại nhiều một người, cái kia chính là thích danh uy, thích danh uy cũng có cơ hội trở thành hắc giám thánh điện thần tử. cho nên thích danh uy nhưng thật ra là hắn có lực người cạnh tranh, hắn làm sao lại đem thân phận của mình để lộ ra đi đây? kỳ thật đây cũng là kiệt cùng thích danh uy hai người đem bạch vũ thực lực xem quá cao, bạch vũ cũng không có thực lực mạnh như vậy. Tựa như phía trên nói tới một dạng, chuyện thế gian vốn chính là một vật hàng vật một vật, hắn cùng Kiệt chiến đấu, là đã chiếm hôn độn chi thuần ưu thế, nhưng là nếu như cùng Thích Danh Uy chiến đấu, lại thì không chiếm dạng này ưu thế. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn hôn độn chi quang đối với Thích Danh Uy công kích vô hiệu. Chúng ta truy. Hai người đối mặt nhìn như dài đằng đẵng, lại chỉ là chốc lát thời gian, lúc này hai người lấy lại tinh thần, Bạch Vũ mới mở miệng lần nữa. Thế mà Thích Danh vọng đi là lập đầu, nói khẽ không dùng đuổi, đuổi không kịp đối phương, đối phương sau cùng sử dụng chính là huyết độn chi thuật còn có rảnh rỗi ở giữa đột, đoán chừng bây giờ đối phương đều muốn trở lại đại bản doanh đi, làm sao truy? Lúc này thích danh huy, thậm chí đang hoài nghi Bạch Vũ là thật không hiểu hay là giả không hiểu, nếu như là giả không hiểu, hắn còn có thể lý giải, vốn là Bạch Vũ tựa như là đang tận lực che giấu tung tích, nếu như là thật không hiểu, hắn thì không hiểu rõ. Bạch Vũ trong nháy mắt thì không cao hứng, Hắn vốn chính là tới nơi này thu hoạch được đổi lấy điểm, nhưng là hiện tại mới gặp phải cái thứ nhất thực lực người, liền trực tiếp ung dung chạy mất. Bạch Vũ hiện tại ý nghĩ nếu như bị Kiệt biết, chỉ sợ Kiệt sẽ còn Âu đến thẳng nôn mấy cái bắt huyết. Hắn tại Bạch Vũ trong mắt, cũng chỉ là giá trị 20000 đổi lấy điểm mà thôi. Làm Kiệt xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại ngoài vạn rầm, hắn lúc này, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thậm chí hắn hiện tại đều không dám dừng lại, bởi vì hắn trong tiềm thức đã nhận định, Bạch Vũ trên thân cái kia đặc thủ quan mang Chính là không gian ánh sáng, cho nên hắn cảm thấy Bạch Vũ cũng rất có thể muốn đuổi tới. Hắn chưa từng có sợ qua một người như vậy, tới hiện tại, hắn chưa bao giờ tại người cùng thế hệ bên trong bại qua, nhưng là hôm nay hắn lại thất bại. Hắn lúc này, thậm chí đã để không nổi cùng Bạch Vũ là địch rút khí. Hắn đến thời điểm một đường hắt vang, quét ngang chư địch, mà bây giờ lại tan tác mà chạy. Hắn lúc này, lần nữa cùng bay mấy ngàn dặm, ngốc phát hiện Bạch Vũ không có truy qua về sau, mới yên tâm thần. Lập tức hắn cảm giác thần hồn của mình dị thường mỏi bệnh, lại có một loại muốn ngủ mất xúc động. Bạch Vũ tử khí đông lai, cường đại dương nào, nếu như là yếu một điểm thần hồn, chỉ sợ bị trực tiếp diệt sát cũng có thể, hắn hiện tại có thể bất tử, đã coi như là phi thường liêu đắc. Hắn ổn vững vàng tâm thần, mới lấy ra trong không gian giới chỉ thần hồn loại đan dược đến, chậm rãi bắt đầu trị liệu trên người mình thần hồn thương thế. Đến mức Bạch Vũ cùng thích danh uy hai người, lúc này tiếp tục tại chạy vọt về phía trước tiến. Dù sao kiệt xuất hiện đến tương đối sớm, chiến tuyến hoàn toàn bị kiếp cấp một người kéo theo đẩy tới, cho nên hiện trên chiến trường hình thức trên cơ bản là nghiêng về một phía, nhân loại liên tục bại lui. Bất quá cái này cũng không coi là cái gì chiến trường, dù sao cũng không có người đến chỉ huy. Có động tĩnh, Bạch vũ thần hồn lực lượng cường đại dị thường, đã nhanh muốn tiếp cận thần vương cấp thần hồn, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Thích danh uy tâm lý âm thầm kinh hãi, hắn hoàn toàn không có cảm giác được có động tĩnh. Nhưng là Bạch Vũ lại cảm thấy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái tình huống, cái kia chính là Bạch Vũ thần hồn so với hắn phải cường đại hơn, mà lại không phải cường đại một chút điểm. Bạch Vũ trên người sắc thái thần bí, trong lòng hắn càng phát ra nồng đậm. Hai nữ nhân. Bạch Vũ nhất thời sắc mặt cổ quái. Bởi vì lúc này có 10 cái dị tộc nhân vậy mà vây công lấy hai nữ nhân này, hai nữ nhân tuy nhiên có thần linh kiểu trọng cảnh giới thực lực, nhưng là chống cự không nổi đối diện nhiều người, càng quan trọng chính là... Lúc này dị tộc nhân nói ấu ngôn huyến ngữ, từng câu lời nói khó nghe. Bạch Vũ quay đầu, cười đến, chẳng lẽ những thứ này dị tộc nhân đối với nhân loại nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú. Bởi vì lúc này Bạch Vũ phát hiện phía dưới dị tộc nhân, lại có chút căn bản cũng không phải là đồ người, thậm chí là có dị tộc nhân loại là lấy thú loại hình thức tồn tại. Ha ha, miêu huynh ngươi là thật không hiểu vẫn là đựng không hiểu. Ngươi không phải trông thấy kì sao. Ngươi cảm thấy hắn là không phải nhân loại. Dị tộc nhân chỗ lấy được gọi là dị tộc nhân, là bởi vì bọn hắn một bộ phận người không giống với nhân loại mà thôi, nhưng là dị tộc nhân bên trong hoàng tộc lại là chính thống nhất nhân loại. Kiệt cũng là Tam nhãn hoàng tộc. Nhân loại chúng ta nữ tử, trong mắt bọn họ, thế nhưng là cùng hoàng nữ tư vị đồng dạng mỹ diệu, ngươi nói bọn họ sẽ động lòng hay không? Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt có rất nhiều suy đoán, nhưng là những suy đoán này đều vẫn không được thật, vấn đề này chỉ sợ còn phải đi qua sau này kiểm trắc mới biết được. Mà lúc này phía dưới Hai nữ tràn ngập nguy hiểm, lúc này hai người thậm chí đã bị buộc đến một tòa huyết sơn bên cạnh, một người ống tay áo thậm chí đều đã bị đâm nát, lộ ra bên trong mảng lớn trắng như tuyết. Mà đây càng thêm kích phát mấy vị dị tộc nhân dục vọng, một đám dị tộc nhân công kích càng phát ra sắc bén, nhưng lại là không chịu hạ sát thủ, hiển nhiên bọn họ là muốn dự định còn sống hai nữ thật tốt hưởng thụ một phen. "Ta thượng thanh cung tỷ muội hội báo thù cho ta." Một vị nữ tử đột nhiên quyết tuyệt nói đến, lập tức liền muốn chuẩn bị trước khi chết nhất kích. "Ừm." Thượng Thanh Cung, Bạch Vũ tâm ly run lên, trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Trưng 546, Giết dị tộc nhân. Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi tách ra không sai biệt lắm cũng có thời gian nửa năm, nếu như Mộ Dung Vũ Nhi tại Thượng Thanh Cung, muốn đến người phía dưới hẳn phải biết. Mà lại Bạch Vũ tới này sát lục chiến trường, vốn là vì giết thủ dị tộc nhân thu hoạch được đổi lấy điểm. Cho nên về tình về lý, Bạch Vũ đều muốn cứu mặt hai người. Thì ở phía dưới một nữ nhân chuẩn bị lâm thời nhất kích thời điểm một bóng người theo bên trên bầu trời rơi xuống, đạo thân ảnh kia nhìn như rất chậm, nhưng mà lại là nhất thuẫn thiên lý, trong nháy mắt liền đạt tới trước mặt của nàng. lập tức người này trực tiếp hóa thân ngàn trượng, này trường thương trong tay cũng là hóa thân ngàn trượng, lập tức hắn đem trường thương trong tay hung hăng quét qua, cách đó không xa dị tộc nhân liền trực tiếp bị quét ra ngoài. tỷ tỷ, chúng ta được cứu rồi. lúc này vị kia quyết tuyệt cô nương đột nhiên vui đến phát khóc. người là ai? phương xa một nghiu đầu dị tộc nhân trong ánh mắt mang theo một vệt tà quang. Bất quá hắn lúc này, nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt có một vẻ thổi hộ. Ta là người như thế nào không trọng yếu, đã ngươi khi dễ đến nhân loại chúng ta đầu đi lên, vậy hôm nay thì không cần đi. Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng, thế mà này trong miệng sát phạt chi ý nồng hậu dày đặc. Hừ, tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay ta liền để ngươi biết ta ngưu đầu vương lợi hại. người này hét lớn một tiếng, cả người vậy mà cũng hóa thành nán trượng, mà này trong tay ba đao xiên trong nháy mắt bùng lên. Hắn mượn nhờ cái này một vụ nổ tăng chi lực, hung hăng hướng về Bạch Vũ bổ tới. Chết! Bạch Vũ trực tiếp hô lên một chữ. Sau đó này toàn thân cơ thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát, hai cánh tay của hắn ở giữa rung động âm ầm. Sau đó tay phải của hắn nắm lấy viêm long trường thương, trực tiếp nâng qua đỉnh đầu. Hắn lúc này nhất thương đắp ra, dường như bầu trời đều bị bóp méo đồng dạng. ầm ầm. Viêm long trường thương cùng ba đao xiên trong nháy mắt đụng vào nhau. Tiếp lấy lưu đầu nhân liền phát hiện một cỗ cự lực hướng hắn tập kích tới. Hắn trong nháy mắt vãi cả linh hồn. Cái gì thời điểm nhân loại có mạnh như vậy nhục thân rồi? Nghiu đầu nhân tâm lý kinh hãi. Theo hắn biết, nhân loại nhục thân căn bản không có khả năng qua thánh, nhưng là bạch vũ hiện tại nhục thân so nhục thể của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này như thế nào để hắn không kinh hãi? Thế mà hắn đã định trước không có cơ hội kinh hãi, bởi vì lúc này bạch vũ đang quay ra sau một kích, trong nháy mắt lại đánh ra nhất kích, nghiu đầu vương ăn đệ nhất kích, liền đã sắp không chịu được nổi nữa, lại thêm hiện tại đệ nhị kích. Chỉ là trong ngáy mắt, cả người hắn liền bị đập bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, hắn lúc này tuy nhiên bay trên không trung, nhưng là huyết nhục của hắn lại là trên không trung nào hào bại gọi, mà này bản thân, thì là phát ra thê lương tiếng gào tới. Bất quá bạch vũ đối với người này gọi tiếng nhìn như không thấy. Với hắn bạo phát toàn lực của mình nhất kích, đối lại ăn cái này sau một kích, đoạn không lấy được mệnh khả năng, cho nên hắn căn bản không có đi nhìn đối phương. Quả nhiên, ngay tại bạch vũ đứng vững một lát, Thần linh hệ thống trong nháy mắt vang lên nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, thu hoạch được đổi lấy điểm 20036 giờ, bởi vì ký chủ là chém giết dị tộc tinh anh, khen thưởng thêm 30% đổi lấy điểm. Còn có thể dạng này, bạch vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức hắn đưa mắt nhìn sang mặt khác bảy cái dị tộc nhân. Lúc này bảy cái dị cùng người trong nháy mắt liền bị sợ choáng váng. Như đầu vương là đầu của bọn hắn, kết quả lại là liền bạch vũ hiệp thứ 2 đều không có đỡ được trực tiếp bị nhất kích đập đến thần hồn câu diện, lập tức bọn họ liếc nhau, tất cả mọi người trong nháy mắt giải tán lập tức. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Bạch Vũ thanh âm đột nhiên tại phía sau bọn họ vang lên, tiếp lấy bọn hắn phát hiện Bạch Vũ xa cuối chân trời, lại là gần ngay trước mắt. Bạch Vũ lúc này mượn nhờ chính mình ngục thân cùng lôi đỉnh chi quang lực lượng, trong nháy mắt đem tốc độ của mình cấp tăng lên tới một loại cực hạn, loại này cực hạn hoàn toàn siêu việt đồng dạng thần linh đỉnh phong cường giả, mà chính là đạt đến nửa bước thần vương cấp độ. Sau đó hắn tay lên trường thương, trực tiếp đem một người cấp đâm chết. Mà cùng lúc đó, thần linh hệ thống lại vang lên hắn lấy được đổi lấy điểm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ chém giết, thu hoạch được đổi lấy điểm 18.072 điểm, bởi vì ký chủ là dị tộc nhân, khen thưởng thêm 20% đổi lấy điểm. Lúc này bạch vũ trong nháy mắt đại hỉ, nhiều như vậy đổi lấy điểm, hắn căn cứ không có tính toán thả mấy người kia rời đi. Lúc này lại là một người chết đi, làm cho những thứ này dị tộc nhân điên cuồng chạy trốn. Nhưng là tóc trắng tốc độ sao mà nhanh Lúc này hắn đâm chết một người về sau Trong nháy mắt tăng tốc độ Đi tới một người khác bên cạnh Sau đó Bạch Vũ bóng người tại người này đồng tử phóng đại Người này đang muốn cầu xin tha thứ Bạch Vũ trường thương Đã đâm vào cổ họng của hắn Tiếp lấy Bạch Vũ cổ tay rung lên Người này chỗ cổ trong nháy mắt liền bị phấn bể nát Thách ra trốn Lúc này còn thừa lại 5 cái dị tộc nhân Nhưng là hiện tại những thứ này Dị tộc nhân cũng không có cùng Bạch Vũ nhất chiến dũng khí Lúc này mấy người vốn là tại tách ra chạy trốn, nhưng là người này hiển nhiên là bị sợ tròn váng. Bạch Vũ hướng về người này nhìn qua, phát hiện người này lại là thân người đầu gấu, lập tức chân của hắn tại trên mặt đất hung hăng một bước, mặt đất trong nháy mắt đổ sụp, mà Bạch Vũ thì là mượn nhờ cái này một lực phản chấn, cả người hóa thành một kia chớp thẳng đến người này mà đi. Người này đang muốn bay về phía xa ra, kết quả đi bị Bạch Vũ nhân thương hợp nhất, theo trên bụng đâm xuyên qua, tính cả Bạch Vũ bản thân, đều theo này trên bụng xuyên qua Vâng! Người này trong nháy mắt bạo thoái, huyết tinh quần bạo. Thiên lý băng phong! Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì muốn những người này đảo tẩu dự định, cho nên tại những người này đang chuẩn bị lại trốn thời điểm, Bạch Vũ trực tiếp đánh ra thiên lý băng phong. Ta làm sao vậy? Làm sao không động được? Có người thất kinh, nhưng là không có người nói cho hắn biết đáp án, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa lúc nói chuyện, Bạch Vũ viêm long trường thương hung hăng vẩy lên, người này liền trực tiếp liền bị Bạch Vũ nhất thương chọn lấy đầu. Tính cả thần hồn của hắn đều bị cùng một chỗ đâm nát. Còn có ba người. Bạch Vũ mà nói giống như tử thần đồng dạng, làm cho những thứ này dị tộc nhân không dét mà run. Lúc này ba người khác có lòng muốn muốn chạy trốn, nhưng là phát hiện mình vô luận như thế nào đều không động được. Chủ yếu là những người này cùng Bạch Vũ thực lực trên lệch quá xa, mà lại hắn bản thân liền là thần linh chín tầng cảnh thực lực, lại thêm hắn băng hỏa thần văn, là bị lánh đoán song sinh ngọc tăng thêm qua. Cho nên một kích này ở đâu là những thứ này phổ thông dị tộc nhân có thể ngăn cản. Bọn họ không có bị cái này băng hàn chi lực trực tiếp cấp đống sát rơi, đều là bởi vì bọn họ nhục thân so với nhân loại cường đại, mới sẽ như thế mà thôi. Bất quá lúc này ba người còn lại, Bạch Vũ căn bản thì không có muốn lại ra tay đối phó bọn hắn, lúc này Bạch Vũ một chỉ điểm ra, trong miệng quát nhẹ. Giã hỏa liệu nguyên. Ngay tại hắn ra miệng trong ngay mắt, phản phất là có biện pháp chỉ hạ xuống ở trong thiên địa, Bên trên bầu trời trong nháy mắt rơi ra hỏa vũ, loại kia đầy trời hỏa vũ, vô biên vô hạn, mỗi một giọt hỏa vũ đều có chỉ vật lớn nhỏ, lập tức hỏa vũ đùng lên, lại hóa thành lớn chừng cái trứng gà, gần nhất thì là biến thành to bằng chậu rửa mặt tiểu. Lúc này hỏa vũ, rõ ràng có một loại tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên chi thế, đảo mắt toàn bộ ngàn giảm phạm vi bên trong, liền biến thành một cái biển lửa. Lúc này mấy vị dị tộc nhân vừa tốt theo đóng băng trạng thái giải trừ, chính ngại hỉ muốn chạy vội ra ngoài. Nhưng là lúc này thu vào mấy cái trong mắt người Lại là vô tận hỏa hồng Không Có tiếng kêu thảm thiết vang lên Thế mà bạch vũ lại là hờ hứng quen người Mang theo ý cười bay về phía hai cái vị này tỉ muội Mở miệng nói Hai vị cô nương không có sao chứ Trưng 547 Mộ dung vũ nhi hạ lạc Làm bạch vũ tới thời điểm Cái kêu cao lớn vô địch thân tư chiếu rọi Tại hai người trong mắt Hai người lại có trong nháy mắt thất thần Chẳng qua là khi bạch vũ mở miệng thời điểm Hai người mới hồi phục tinh thần lại, khuôn mặt nhuộm đỏ. Đa tạ công tử ân cứu mạng, không biết công tử quý danh. Hy vọng tỷ muội ta hai người về sau có cơ hội có thể báo đáp. Lam tỷ tỷ hiển nhiên so là muội muội càng thêm hiểu chuyện một số, cho nên chỉ là trong nháy mắt nàng thì đã tỉnh lại. Ngay tại Bạch Vũ muốn lúc nói chuyện, Thích Danh Uy đã từ bên trên bay xuống dưới, vừa Bạch Vũ chiến đấu, liền hắn đều lấy làm kinh hãi, cho dù là hắn cũng có thể giết chết cái này tám vị dị tộc nhân nhưng lại làm không được Bạch Vũ làm như vậy sạch sắc bén. Thích Danh Uy hai nữ trong nháy mắt kinh hô. Thích Danh Uy thực lực gần với Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện hai vị thần tử, hắn có thể tại Hồng Hoang đại địa, nhất là Hắc Ám chi thành được hưởng nổi danh, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cho nên hai người trong nháy mắt liền đem hắn nhận ra được, nhưng là hắn hiển nhiên là không biết hai người. Lúc này hai người hồn nhiên quên đi Bạch Vũ, mà là có chút hoa si mê gái, trai, nhìn lấy Thích Danh Uy. Người có tên cây cỏ bóng Hiện nhiên các nàng cảm thấy thích danh uy thực lực, chỉ có thể so bạch vũ cao không có khả năng so bạch vũ thấp. Bạch vũ khẽ nhíu mày, cái này cũng không phải bởi vì hắn cật bay giấm, cảm thấy mình bị thích danh uy so không bằng. Hắn đối hai nữ nhân này có thể không có bất kỳ cái gì ý tứ, hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương có chút không chú ý hắn, hắn còn chuẩn bị hỏi mộ dung vũ nhi hạ là đây. Thích danh uy cực hội xử sự, lúc này phát hiện bạch vũ cao mày tiểu động tác, trong nháy mắt minh ngộ, mở miệng nói, hai vị cô nương Vị này là hảo huynh đệ của ta Miêu Mộ Tiền, các ngươi có cơ hội có thể nhiều trao đổi một chút. Lúc này hai nữ mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ trên thân. Hai người lúc này lại không kinh hãi Bạch Vũ có thực lực cao như vậy, nếu như theo thích danh uy chính là phổ thông thế hệ, cái kia cũng không xứng trở thành thích danh uy huynh đệ. Đinh Tử tình gặp qua Miêu công tử. Đinh Tử Vũ gặp qua Miêu công tử. Hai nữ một trời trong xanh một mưa, lúc này rốt cục đưa tới Bạch Vũ chú ý, Bạch Vũ ngẩng đầu cẩn thận hướng về hai người nhìn qua. Nhất thời phát hiện hai nữ lại có tám phần tương tự chỗ, hai người này rõ ràng thì là một đôi song bào thai. Lúc này Bạch Vũ đưa tay hơi hơi chắp tay, lên tiếng nói, hai vị đinh cô đường, tại hạ vừa nghe nói các ngươi là thượng thành cung người, không biết các ngươi tới đây sát lục chiến trường có thời gian dài bao lâu. Hai nữ liếc nhau, lại là tỷ tỷ mở miệng, miêu công tử, thực không dám dầu dếm, tỷ muội chúng ta tới nơi này mới ngắn ngủi thời gian ba tháng, nhưng lại là chết tốt nhiều tỷ muội, những tỷ muội này, chết thì chết. Bắt thì bắt, cũng chỉ có hai người chúng ta trốn ra được. Bạch vũ ánh mắt hung hăng nhảy một cái, đột nhiên có một loại dự cảm xấu, hắn lúc này, cấp bách phía dưới, trong nháy mắt tiến lên trước một bước, như muốn muốn đụng phải hai nữ, sau đó mới phát hiện mình lỗ mãng, sau đó lại lui về phía sau một bước, ngượng ngùng mà nói, đinh cô nương, dám hỏi các ngươi có thể nhận biết mộ dung vũ nhi người này. Hai nữ trong mắt trong nháy mắt có vẻ cảnh giác, sau đó thì bình thường trở lại, tiếp lấy trong mắt có kinh hãi quang bột phát ra nhẹ giọng dò xét nói, "Ngươi là mộ dung Vũ Nhi người nào?" "Ta là hắn nam nhân." Bạch Vũ rất hung hãn nói một câu, hắn cũng không có chuẩn bị dấu giếm. "Ngươi là? Ngươi là Vũ Nhi phu quân." Lúc này hai nữ phảng phất là bắt lấy một cái cuọng cỏ cứu mạng đồng dạng, bọn họ lòng cảnh giác hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cỗ phiền muộn tiếc nuối vẫn là có một tia ấy nấy. "Miêu công tử, Vũ Nhi sư muội là chúng ta cùng đi, nhưng là nàng." Hai nữ liếc nhau, muốn nói còn dừng. "Nàng thế nào?" Bạch Vũ vội vàng lên tiếng. Nàng bị dị tộc nhân bắt, có dị tộc người nói nàng là dị trong tộc Tiên Linh Hoàng tộc, cho nên muốn đem nàng mang về Nghiệp Minh thân phận. Lúc này hai nữ đông nhiên có chút hiệu quả. Các ngươi là làm sao mà biết được? Lập tức hai người liếc nhau, cũng không giấu giếm, trực tiếp đem mộ Dung Vũ Nhi trên thân phát sinh sự tình cùng hắn nói. Nguyên lai, like, mộ Dung Vũ Nhi tới này sát lục chiến trường, cũng là vì đoán luyện tự thân tăng thực lực lên, nhưng là bọn họ vận khí không tốt, gặp nào, ngao, ngao thực lực quá cường đại các nàng căn bản không phải đối thủ. lúc này tất cả tỷ muội đều đang liều mạng, mà mộ dung vũ nhi đồng dạng không ngoại lệ. chẳng qua là khi sau cùng chỉ còn lại có các nàng hai người lại thêm mộ dung vũ nhi thời điểm, mộ dung vũ nhi lúc này liều mạng phía dưới, trực tiếp sử xuất nhất kiếm phi tiến đến, mà một kiếm này quyết tuyệt khí thế, còn có cái kia tiên linh khí thế, để cái này ngao hơi hơi thất thần, sau cùng hắn không có giết mộ dung vũ nhi, vẫn là đem mộ dung vũ nhi cấp bắt tới. lúc này ngao vốn là liền đinh gia hai nữ đều muốn đánh chết, nhưng là sau cùng mộ dung vũ nhi lắc đầu ngăn trở ngao đáp ứng cùng hắn hồi dị tộc ngao lúc này mới coi như thôi dị tộc lại là dị tộc bạch vũ ánh mắt phát lệnh nếu như mộ dung vũ nhi thật xảy ra chuyện gì hắn nhất định thề chư thần trước khi hoàng hôn nhất định trước bình dị tộc giống như là nhìn ra bạch vũ tâm tư đồng dạng lúc này đinh gia tỷ muội đột nhiên nói ra miêu công tử nếu như ngươi phải cứu vũ nhi sư muội khả năng hiện tại còn kịp bởi vì ngao còn tại chiến trường cũng không trở về. Bạch Vũ sắc mặt ngưng tụ, lập tức cặp mắt của hắn trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt kim quang tới. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ không để Mộ Dung Vũ Nhi đi đến dị tộc, vạn nhất đến lúc thật xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền toái, đã hiện tại có cơ hội, vậy dĩ nhiên là muốn đi đem Mộ Dung Vũ Nhi cứu ra. Đa tạ hai vị cô nương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta miêu Mộ tiên về sau lại báo. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, liền xem như đơn thương độc mã. Hắn cũng muốn đi cùng dị tộc chúng địch liều chết nhất chiến. Thật là bá đạo nam nhân. Lúc này hai người nhỏ giọng thầm thì, bất quá trong mắt của hai người lại là tràn đầy một loại hâm mộ. Nếu như người nam nhân nào có thể vì bọn họ như thế phấn đấu quên mình, các nàng cũng nguyện ý lấy thân báo đáp. Mà lại hai người đều biết, Bạch Vũ cũng không phải người yếu. Với hai người tại dị tộc tám người trong tay, các nàng căn bản không hề có lực hoàn thủ. song khi cái này dị tộc tám người tới Bạch Vũ trong tay về sau, đồng dạng không có sức hoàn thủ. Miêu Hinh, chờ ta một chút. Thích Danh Uy nhìn thấy Bạch Vũ vậy mà đem hắn cấp lưu tại nơi này, trong nháy mắt thì không cao hứng. Hắn đồng dạng là tới giết dị tộc tăng thực lực lên, có thể cùng Bạch Vũ cùng một chỗ, chỉ sợ tương lai đường đi hội càng thêm kích thích, mà lại Bạch Vũ trên người chưa nhiều chỗ thần bí, đều là hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Hắn làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy để Bạch Vũ một người rời đi? Thế nào, Thích huynh muốn cùng đi với ta? Ta muốn đi cứu nữ nhân của ta, Thích Hinh đi lại là làm gì? Bạch Vũ khỏe miệng dương lên, mở miệng cười. Hắn đương nhiên là hy vọng thích danh uy cùng hắn cùng đi, bất quá hai người cũng không có giao tình gì, cho nên hắn không có mời thích danh uy, nhưng là hiện tại thích danh uy muốn chủ động đi, vậy hắn thì cầu cũng không được. Ha ha, giết dị tộc, cũng không phải miêu huynh ngươi một người sự tình, kết ngao hai người thế, nhưng là đánh đến nhân loại chúng ta không thở nổi, hiện tại hắc cám thánh điện cùng hắc cám ma điện hai vị thần tử không tại, ta thích danh uy tự nhiên muốn tận một phần lực lượng của mình Bạch Vũ kinh ngạc. Có điều hắn biết, cái này chỉ sợ là thích danh uy muốn giúp mình tìm lấy cớ mà thôi, cho nên hắn chắp tay, cười nói, đa tạ thích huynh. Bạch Vũ sau đó túi giảm người, phát ra từ nội tâm cảm tạ. Trước 548, Mộ Dung Vũ Nhi là tiên linh hoàng tộc. Nếu như Bạch Vũ một người tiền đến, hơn phân nửa là giữ nhiều lãnh ít, tuy nhiên khắc thủ đoàn nhiều, nhưng là không có nghĩa là hắn vô địch. Cho nên đối mặt các cường giả địch, hắn sau cùng cũng chỉ có nuốt hận kết quả. Nhưng là nhiều một cái thích danh uy thì hoàn toàn khác nhau. Bởi vì thích danh uy chiến đấu lực, so với hắn so sánh cũng không thua bao nhiêu, hai người cùng một chỗ, cho dù là gặp phải Kiệt ngao hai người liên thủ, cũng không sợ hãi, đến mức những người khác, căn bản ngăn không được hai người hợp lực. Mà lại Bạch Vũ biết, nếu như Kiệt không có ẩn tàng thủ đoạn, cũng là cái kia nói tử khí đông lai công kích, đều sẽ làm cho Kiệt trí ít tỉnh dưỡng nửa năm trở lên. Cho nên, hắn cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng Kiệt sẽ xuất hiện. Hai người lúc này liếc nhau, trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Đến mức đinh ra 2 tỷ mội, bọn họ cứu được đối phương một lần, đối phương nếu như còn tiết mệnh, chỉ sợ cũng hội dọc theo chiến trường phía sau hồi thượng thành cung mới đúng. Mà lúc này mộ dung vũ nhi, ở đâu là bị bắt bộ dáng, Nàng lúc này mặc dù là đợi tại dị tộc trong trận doanh mặt, bây giờ lại là hưởng thụ lấy người bình thường đều không có đãi ngộ. Lúc này ngao trực tiếp hầu ở mộ dung vũ nhi bên người. Mộ dung cô nương, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi thật là ta dị tộc tiên linh hoàng tộc, chút điểm này không giả được. Ta cũng không có nhìn qua thân thể của ngươi, nhưng lại biết ngươi trái bả vai có một hình trăng lưới liềm ấn ký, chắc hẳn ngươi cũng biết ta. Mộ dung vũ nhi nhăn nhăn lông mày đến, nàng lúc này cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi, bởi vì vai trái của nàng chỗ, xác thực có một hình trăng lưới liềm ấn ký, mà lại ấn ký này, thì liền bạch vũ cũng không biết, chỉ có nàng tự mình biết mà thôi. Thế mà cái này gì tộc nhân, chỉ là trong nháy mắt, liền nói đi ra nàng ấn ký. Nhìn thấy mộ dung vũ nhi tin tưởng mấy phần. Ngao chuẩn bị thừa thế xông lên thuyết phục Mộ Dung Vũ Nhi, sau đó hắn lần nữa mở miệng nói: "Ngươi cũng đã biết chúng ta Tiên Linh Hoàng tộc, là so với chúng ta Tam Nhãn Hoàng tộc càng cường đại hơn tồn tại, ngươi chỉ cần về tới dị vực, như vậy Tiên Linh Hoàng tộc tiền bối sẽ có thể giúp giúp ngươi giác tình huyết mạch của ngươi, đến lúc đó ngươi tại đồng bậc, tuyệt đối là vô địch tồn tại." Mộ Dung Vũ Nhi hơi hơi ý động, nàng đến sát lục chiến trường, không phải là vì tăng lên thực lực của mình a, hiện tại có dạng này đừng tát, nói nàng không tâm động. Đây tuyệt đối là không thể nào. Ta giác tỉnh huyết mạch muốn bao lâu thời gian, ta còn có thể lại hồi nhân loại thế giới sao? Cái này tự nhiên là Mộ Dung Vũ Nhi chuyện quan tâm nhất, nếu như giác tỉnh huyết mạch thời gian quá dài, nàng lo lắng nàng lúc đi ra, Bạch Vũ đã sớm không biết đi địa phương nào, mà nếu như không thể hồi nhân loại thế giới, vậy cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Lúc này nào, hơi có chút khó xử, chỉ nghe hắn nói, Mộ Dung cô nương, đến lúc đó ngươi hồi nhân loại thế giới chỉ sợ sẽ có nhất định phiền phức. Bởi vì một khi huyết mạch của ngươi giác tỉnh, ngươi nguyệt nha hình Nhân ký liền sẽ rời đi mi tâm của ngươi, đến lúc đó ngươi một hồi nhân loại thế giới, người khác đều sẽ biết ngươi là ta dị vực người, đến lúc đó ngươi liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Vậy ta không nên đi. Mộ dung vũ nhi như như mày, có chút không vui nói, nàng là muốn tăng thực lực lên, nhưng là tăng thực lực lên điều kiện tiên quyết là nàng có thể trở lại nhân loại thế giới, có thể gặp lại bạch vũ. Nếu như vĩnh sinh không thấy, nàng tình nguyện yếu như vậy nhỏ hơn thụ bạch Vũ che chở. Mộ dung cô nương, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, người vẫn là có thể trở lại nhân loại thế giới, nói thí dụ như, gả cho ta. Lúc này ngao, mặt trong nháy mắt lộ ra một vệ ta quang, chỉ là trong nháy mắt lại bị hắn che giấu tốt lắm xuống dưới, hắn trong chớp nhóng này biến hóa thật nhanh, đến mức mộ dung Vũ Nhi không có phát phát hiện bất luận cái gì manh mối, không có khả năng. Sự tình khác còn dễ thương lượng, nhưng là vấn đề này lại không phải mộ dung Vũ Nhi có thể suy tính, nàng đã đáp ứng cùng bạch Vũ kết thành đạo lữ. Vậy liền tuyệt đối sẽ không có hai lòng. Ha ha, mộ dung cô nương, đây không phải khả năng chuyện không thể nào, ngươi đến dị vực, không thức tỉnh cũng phải giác tỉnh, mà lại đến lúc đó, tiên linh hoàng tộc người, khẳng định sẽ đưa ngươi phía dưới gả cho ta, bởi vì ta là Tam nhãn hoàng tộc, hai chúng ta tộc kết hợp về sau, sinh ra đời sau, là cường đại nhất chiến sĩ. Ngao nhìn thấy mộ dung Vũ như vậy mà không thỏa hiệp, trong nháy mắt sắc mặt phát lạnh, nếu như đến mềm không được, hắn liền đến cứng rắn. Dù sao Nếu như có thể cùng Mộ Dung Vũ Nhi song tu lời nói, hắn đem thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Vũ Nhi muốn đã thức tỉnh huyết mạch về sau mới được, nếu như Mộ Dung Vũ Nhi huyết mạch không có giác tỉnh, như vậy hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi song tu, với hắn mà nói, cùng cùng một vị phổ thông nữ nhân lên giường không có gì khác nhau. Lúc này thấy sự tình nói không thành, Ngao trong nháy mắt lộ ra này bản tính tới. Mộ Dung Vũ Nhi, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta. Ngao sau khi nói xong, thì cười gian lấy hướng về mộ dung vũ nhi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Lúc này mộ dung vũ nhi, rốt cục bắt đầu sợ hãi, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, cái này ngao vậy mà tại bắt đầu phong tỏa trong cơ thể nàng pháp lực. Một khi trong cơ thể nàng pháp lực bị hoàn toàn phong tỏa, nàng thì cùng một phàm nhân không khác, đến lúc đó cũng chỉ có thể đầy đủ mặc người chém giết. Nhưng là nàng bây giờ, làm sao thường không phải mặc người chém giết đâu. Nàng hiện tại toàn thân sốt mềm, căn bản không có phản kháng khí lực vừa ngao vì khống chế nàng rõ ràng là cho nàng hạ một loại độc làm cho nàng toàn thân bủn rủn bất lực ngay cả cánh tay đều để đề lên không nổi ta không làm gì đã ngươi không muốn đi ta mang ngươi đi ngươi mau dừng tay ta và ngươi đi ta và ngươi đi lúc này mộ dung vũ nhi thật luôn cuống bắt đầu ngao còn cùng nàng hảo luôn khuyên bảo nhưng là hiện tại ngao trực tiếp không nghe nàng nói cho nên nàng không thể không thỏa hiệp chí ít muốn tạm thời giả bộ làm thỏa hiệp không phải vậy đợi đến nàng toàn thân pháp lực bị phong lại Liền tự cứu đều khó có khả năng. Đến lúc đó rơi vào Ngao trong tay, tuyệt đối sẽ để được hắn muốn làm gì thì làm. Ha ha, mộ dung cô nương là người thông minh, chỉ là hy vọng ngươi không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Sau khi nói xong, Ngao liền trực tiếp đem phong tỏa tại mộ dung Vũ Nhi trên người pháp lực giải khai. Lúc này mộ dung Vũ Nhi trong nháy mắt cảm giác được thân thể đầy ánh sáng, mới phát hiện cái thân thể này hiện tại thuộc về mình. Ta muốn nhìn nhìn lại phiến đại địa này, về sau ta thì không định hồi nhân loại thế giới Mộ Dung Vũ Nhi thần sắc cảm đạm, thế mà ngao lại là đại hỉ. Hắn mặc dù nói đến lúc đó Mộ Dung Vũ Nhi đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau, Tiên Linh hoàng tộc sẽ đem Mộ Dung Vũ Nhi gả cho cho hắn, nhưng là đây chẳng qua là có khả năng mà thôi, nhưng là nếu như trong khoảng thời gian này Mộ Dung Vũ Nhi đáp ứng mình, cái kia chính là tấm leo lên đinh đinh sự tình, chạy đều chạy không thoát. Cho nên Mộ Dung Vũ Nhi có yêu cầu, hắn tự nhiên muốn thỏa mãn. Chỉ là ở trên vùng đất này dừng lại thêm một hai ngày thời gian mà lại hắn chiến lược so mộ dung Vũ Nhi không biết cao bao nhiêu, hắn căn bản không lo lắng mộ dung Vũ Nhi hội ra vẻ. Đến mức mộ dung Vũ Nhi thì không phải vậy cái này nghĩ, nàng nghĩ rất đơn giản, chuẩn bị ở trên vùng đất này chạy một vòng, nhìn có thể hay không đụng phải người tới cứu mình, nếu như không có người tới cứu mình, nàng sau cùng tại đi dị vực trước đó, tuyệt đối sẽ lựa chọn tự bạo mà chết, cũng sẽ không phải chịu cái này ngao làm đủ. Thế mà, lúc này hai người cũng không biết là... Bạch Vũ đã sớm chém chung quanh bảy tám cái dị tộc nhân, sau đó hắn theo cái này chút dị tộc nhân cung cấp manh mối bên trong, chậm dãi đang hướng về mộ dung Vũ Nhi phương hướng tới gần. Trưng 549, gặp lại mộ dung Vũ Nhi. Có động tĩnh. tam nhãn hoàng tộc, đối với không gian ba động vô cùng mẫn cảm, hắn lúc này, rõ ràng cảm nhận được ngoài trăm giảm tiếng đánh nhau. Lập tức hắn đem ba mắt mở ra, thông qua hư không, hắn thấy được hai người tại đại sát tộc nhân của mình. Thích danh uy. Lúc này nào? Đồng dạng nhận ra thích danh uy đến, có điều hắn lại là không có nhận ra bạch vũ, dù sao bạch vũ tại bọn họ dị tộc, cũng không nổi danh. Uy danh uy là cơ hồ có thể cùng bọn hắn sánh ngang tồn tại, cho nên bọn họ tự nhiên nhận biết. Song phương giao chiến vô số lần, đối với lẫn nhau ở giữa thiên kiêu nhân vật, hắn tự nhiên giải đến nhất thanh nhị sở. Cũng dám giết người của chúng ta, ngươi cái này là muốn chết. Lúc này ngao trên thân, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường lệ chi khí đến, cái này luồng lệ khí mạnh làm cho mộ dung vũ nhi đúng là không duyên cớ lui về phía sau mấy bước. Đi theo ta. Lúc này ngao mở miệng, mộ dung vũ nhi lúc này phát hiện mình vậy mà lên không nổi lòng phản kháng, lập tức nàng trực tiếp hướng về ngao đi tới, sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một đầu hư không vương thú, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đầu này hư không vương thú cơ hồ cùng thực lực của hắn tương đương, đồng thời cũng là hắn bản mệnh thần thú, hai hai kết hợp phía dưới, đã chính là kiệt đều muốn bị hắn áp chế. Có điều hắn cũng không làm gì được kiệt, chỉ có thể nói hắn so kiệt một chút mạnh nửa phần mà thôi. Làm hư không vương thú xuất hiện thời điểm, nó trong nháy mắt đứng tại ngao trước mặt. Tới, mộ dung vũ nhi không dám lịch lại, rất là nhu thuận trực tiếp ngồi lên hư không vương thú. Sau đó hư không vương thú rít lên một tiếng, trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Khi bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, trong nháy mắt thì đã tới bạch vũ cùng y danh y hai người trước mặt. Mà lúc này cũng đúng lúc là Bạch Vũ trưởng thương chém giết nơi đây một tên sau cùng dị tộc thời điểm. tặc tử ngươi dám Ngao một tiếng quát lớn, nổi giận đùng đùng. Sau đó hắn nhất quyền đánh ra, đạo này quyền đầu trong nháy mắt không có nhập hư không bên trong không thấy. Sau đó làm một kích này thời điểm xuất hiện lại, trực tiếp đã tới Bạch Vũ trước ngực. Ừm hử. Bạch Vũ một cái kêu rên, trong nháy mắt lui về sau ba bước. Hắn lúc này, căn bản không có nghĩ đến có người hội đánh lén mình, muốn không phải hắn vừa mới cảnh giác. Đem toàn thân pháp lực trong nháy mắt tập trung ở trước ngực, chỉ sợ sẽ làm một kích này, thì trong nháy mắt sẽ để cho được hắn nội thương. Lúc này Bạch Vũ ngẩng đầu hướng về hư không xem xét, cả người ánh mắt trong nháy mắt thì co rút lại, bởi vì hắn từ không trung, thấy được hai bóng người. Trong đó một bóng người lại là Mộ Dung Vũ Nhi. Miêu Mộ Tiên, ngươi không sao chứ. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi quá lớn, hiện nhiên nàng cũng không nghĩ tới, hội dưới loại tình huống này cùng Bạch Vũ gặp nhau. Có điều nàng thoả mãn. Chỉ ít coi như hôm nay là tử, bọn họ cũng có thể tại hoàng tuyển bên trong gặp nhau. Ừm. Ngao đột nhiên phát hiện mộ dung vũ Nhi vậy mà cùng người phía dưới nhận biết, hắn trong nháy mắt thì để cao cảnh giác. Bất quá bạch vũ lại là khẽ lắc đầu, ra hiệu mộ dung vũ Nhi không cần nói, mộ dung vũ Nhi chỗ nào vẫn không rõ, vừa bất quá là bởi vì tình thế cấp bách thoát ra, hiện tại nàng biết, chính mình biến thành tù nhân, lại không thành thật một chút, làm cho Ngao nhìn ra hắn cùng bạch vũ quan hệ về sau. Chỉ sợ Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị hắn cấp vi hiếp. Tôn kép nhại nhép mà thôi, xương tên gia, bổn tọa không giết vô danh người. Ngao rất là bá đạo nói ra. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, quay đầu lại hỏi lấy thích danh uy nói, "Thích huynh, kiệt làm sao còn hội xuất hiện ở đây, không phải là bị ta đả thương sao?" Cái này lại không phải do Bạch Vũ không hiểu lầm, bởi vì lúc này Ngao cùng Kiệt rõ ràng cũng là trong một cái mô hình khắc đi ra. Nếu như không phải quen thuộc bọn hắn người, tuyệt đối phát hiện không ra hai người khác nhau chỗ. Miêu hình, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hắn dưới trướng đầu kia hư không thú có cái gì khác biệt sao? Lúc này Bạch Vũ nghe vậy, mới hướng về đầu này hư không thú nhìn qua, hắn phát hiện đầu này hư không thú, lại muốn so trước đây không lâu bọn họ gặp phải một con kia hư không thú thân thể muốn lớn không ít. minh bạch đi, đây là ngao, không phải kiệt, hai người tuy nhiên mọc ra cùng khuôn mặt, lại là khác biệt bản mệnh thần thú, hai người bọn họ là hai huynh đệ, là song bảo thai. Cho nên người muốn phân chia bọn họ, chỉ sợ còn phải theo bọn họ bản mệnh thần thú đi lên phân chia bọn họ. Ra ra người miêu mộ tiên là. Bạch Vũ hiểu rõ về sau, trong nháy mắt mở miệng. Trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch, hiện tại Ngao đã không biết mình, như vậy đương nhiên sẽ không đem chính mình để ở trong lòng. Cho nên hắn muốn trong nháy mắt đem Ngao hấp dẫn tới. Nói như vậy, hắn có thể đầy đủ bông ra đánh cược một lần. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vẫn chưa có người nào dám tự xưng là Gia Gia của mình. Cho nên ngao trong nháy mắt thì bạo nộ rồi, hắn lúc này, trực tiếp hướng về bạch vũ phi đến, mà ở tại bay quá trình bên trong, đảo mắt cũng là đếm quyền hướng về bạch vũ đánh tới. Thích huynh, chuẩn bị động thủ. Lúc này bạch vũ âm thầm truyền âm cho thích danh uy, thích danh uy hiểu ý, lập tức bạch vũ làm ra không địch lại hình, liên tục bại lui. Hắn lúc này, xuất ra viêm long trường thương đến ở tại trước người trong nháy mắt vạch ra vô số cái tròn đến, mà ngao trưởng ấn thì đánh vào những thứ này tròn phía trên, theo hắn mỗi một kích vùng ra. Bạch Vũ liền sẽ lui lại một bước, làm hắn vung ra 81 quyền đến Bạch Vũ trước mặt thời điểm, Bạch Vũ liền đã thối lui ra khỏi 81 bước. Lúc này Bạch Vũ, miệng hổ vỡ tan, miệng rộng phun máu. Hiển nhiên, Bạch Vũ thủ cực nặng thương tổn. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi muốn đi chợ giúp Bạch Vũ, nhưng là nàng biết hắn không thể, bởi vì lúc này Hư Không Vương thú chính đang ngó chừng nàng, nàng dám cam đoan, chỉ cần nàng dám động, Hư Không Vương thú liền sẽ cho nàng nhất kích chí mạng. Nhưng vào đúng lúc này, Đột nhiên có người động thủ, mà động thủ người không là người khác, chính là Thích Danh Uy. Thích Danh Uy sớm liền được Bạch Vũ chỉ thị, biết hư không vương thú phía trên ngồi cũng là mộ dung Vũ Nhi, mà Bạch Vũ để hắn làm sự tình, chính là muốn cứu mộ dung Vũ Nhi xuống tới. Lúc này thấy đến Bạch Vũ cuốn lấy ngao, Thích Danh Uy trong nháy mắt một cái xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện ở hư không thần thú bên cạnh, sau đó hắn trực tiếp hướng về hư không thần thú một trường vô ra ngoài, nhưng là ngay tại hắn đánh ra trong nháy mắt. Hắn lại là một cái xúc địa thành thốn, xuất hiện ở mộ dung Vũ Nhi bên cạnh. Hắn lúc này, cũng mặc kệ trai gái khác nhau, trực tiếp đem mộ dung Vũ Nhi ôm lấy lần nữa sử xuất xúc địa thành thốn. Mộ dung Vũ Nhi chỗ nào bị ngoại trừ bạch Vũ bên ngoài khác phái ôm qua, nàng lúc này, định giấy ruột, bên tai chính là vang lên bạch Vũ thanh âm, Vũ Nhi đừng lộn xộn, thích huynh là tới cứu ngươi. Mộ dung Vũ Nhi sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp lóe qua rục rục quan mang, lập tức nàng quả thật không còn Lúc này hư không thần thú trong nháy mắt nổi giận, nó không nghĩ tới, lại có người dám ở nó không coi vào đâu đem người cứu đi. Phải biết, hắn nhưng là tinh thông không gian chi thuật, kết quả còn bị người dùng xúc địa thành thốn cấp cứu đi, đây tuyệt đối là vô cùng nục nhã. Bất quá cái này cũng không trách nó, dù sao vừa thích danh uy là trực tiếp công kích về phía nó, cho nên hư không vương thú không nghi ngờ gì, coi là thích danh uy muốn công kích nó, nó nơi nào có nhân loại thông minh như vậy tư tưởng, thích danh uy rõ ràng cũng là dương đông kích tây. Vì chính là phải cứu đi mộ dung Vũ Nhi mà thôi Mặc kệ quá trình như thế nào Kết quả chính là hiện tại hư không vương thú quần bạo Lúc này nó Trực tiếp nhất trào vung ra Sau đó hư không trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt Cái này đạo liệt ngân trực tiếp mở tại mộ dung Vũ Nhi sau lưng Mà lại cái này khe nứt còn tại lan tràn Vũ cẩn thận Trưng 550 Kịch chiến ngao Lúc này bạch Vũ khẩn trương Tuy nhiên hắn chả đang chịu đựng ngao công kích Nhưng là hắn lúc này Trực tiếp một chỉ điểm ra một đạo lưu quang thẳng đến mộ dung vũ nhi mà đi bất động như sơn lúc này đạo lưu quang này phát sau mà đến trước trực tiếp bọc tại mộ dung vũ nhi trên thân sau đó hư không vết nước lan tràn tới trong nháy mắt có cắt chém chi tiếng vang lên lại là lúc này mộ dung vũ nhi nhục thân cường độ trong nháy mắt bị bất động như sơn tăng lên tới mức cực hạn mà phát ra cắt chém thanh âm tới lúc này thích minh uy đã phản ứng lại cho nên hắn lần nữa sử xuất một cái xúc địa thành thốn trực tiếp thoát ly hư không vết nước phả vi cao thủ so chiêu Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi Không thể phân thần sao Lúc này ngao nhất quyền đánh ra Thẳng đến Bạch Vũ lồng ngực mà đi Nhưng là bởi vì Bạch Vũ vừa phân thần đi xem mộ dung Vũ Nhi Cái này khiến hắn căn bản không có thời gian tới chặn một kích này Cho nên một kích này lại là chân chân thật thật đánh vào Bạch Vũ trên lồng ngực Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng nôn một ngụm máu tươi Manh liệt lui mấy chục bước Lần này Bạch Vũ cũng bắt đầu không giống nhau Lần này hắn là thật tâm thủ thương lần trước còn tốt Lần trước hắn bất quá là vì dụ địch xâm nhập, làm bộ bị thương. Nhưng là lần này, Ngao Nhất Quyền lại là chân chân thật thật đánh vào trên ngực hắn. Không gì hơn cái này. Lúc này Ngao tràn đầy khinh thường, bắt đầu Bạch Vũ có thể cản hắn như vậy nhiều vô số đánh. Hắn chả coi trọng Bạch Vũ liếc một chút, nhưng là hiện tại chính mình tùy tiện Nhất Quyền, liền đem Bạch Vũ đánh lui mấy chục bước, Bạch Vũ chỗ nào có thể là đối thủ của hắn. Thế mà, sự thật thật sự là như thế sao? Lúc này thích danh uy cùng mộ dung vũ nhi hai người cũng đã thoát ly hiểm cảnh, sau đó mộ dung vũ nhi biết mình giúp không được gì, trực tiếp hướng về chỗ xa hơn bay ra ngoài, đến mức thích danh uy, thì là đi ngăn cản lại hư không vương thú. Hư không vương thú tuy nhiên thực lực cường đại, có thể cùng thích danh uy tranh cao thấp một hồi, nhưng là trí tuệ của nó cũng không có thích danh uy cao, cho nên một người một thú đọ sức, rõ ràng là huy danh uy đang đùa bỡn hư không vương thú mà thôi, đáng thương hư không vương thú chính mình còn chưa ý thức được thường xuyên bị thích danh uy nhằm chúng không ngừng gào thét. nhìn thấy mộ dung vũ nhi thoát ly nguy hiểm, bạch vũ trên mặt trong nháy mắt bỗng phát ra một cỗ sắc bén quang mang, cái kia cỗ quang mang phảng phất là không thuộc về trần thế đồng dạng. sau đó trên người hắn có bạch quang nảy lên, bởi vì hắn đã sớm biết muốn thế nào ngăn cản ngao loại này không gian loại công kích. lúc này hỗn độn chi quang ở trên người hắn lượn lờ, cả người hắn tràn đầy một loại không minh thêm tiên linh chi khí, làm cho hắn dường như chính là mình thần thoại đồng dạng. giết, tóc trắng bạo giống. Trên người hắn hiện tại có song sắc quang mang thêm phủ văn vườn quanh, cả người xem ra như là một tôn thần đế đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ, không lùi mà tiến tới, trực tiếp nên đón quyền đầu, từng bước từng bước hướng về Ngao tới gần. Đây là cái gì quái vật? Ngao trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua, có người có thể tay không đón lấy chính mình không gian loại quyền pháp công kích. Thực lực của người này muốn mạnh mẽ đến đâu, nhục thân muốn cường đại cỡ nào? Ngao nhưng cũng không dám suy nghĩ, nhưng là hắn làm dị tộc lĩnh thanh tú một trong những nhân vật cho nên hắn lúc này, nhất định phải chiến. Người ta đều đánh tới cửa tới, nếu như mình còn không chiến, cái kia chỉ sợ toàn bộ dị tộc, đều muốn cười nhạo mình. Cho nên, ngao xuất thủ, hắn lúc này, xuất thủ càng phát ra sắc bén, mỗi một quyền bên trong, đều tràn ngập ra một cỗ không gian lực lượng, bởi vì lúc này hắn, trực tiếp đem mi tâm đạo thứ ba mắt dọc mở ra. Tại hắn mở ra mắt dọc trong ngay mắt, cả người hắn đối với không gian năng lực nhận biết hiện lên gấp trăm lần để cao thậm chí là hắn quanh thân đều cuốn lên từng đạo từng đạo không gian phong bạo. Lúc này quyền của hắn ra như gió, mỗi một kích lực lượng không lớn, nhưng lại vô cùng mãnh liệt, lực sát thương kinh người. Cái này liền phảng phất một đứa bé cầm một thanh rất nhẹ vật không nhọn đi đánh người đồng dạng, người gần như không hội cảm giác được đau đớn, nhưng là nếu như người này cầm giống nhau trọng lượng đao đi cắt chém người khác, bị cắt chém người khẳng định sẽ lập tức thụ thương. Mà bây giờ ngao cũng là như thế, chỉ là trong nháy mắt, hắn thì đánh ra trăm ngàn đòn mà mỗi một kích đều mang không gian lực lượng, lực lượng như vậy, lực sát thương đã đã cường đại đến trình độ nhất định, một nửa thần linh cảnh cường giả, căn bản không có khả năng ngăn cản được tới. Nhưng là bạch vũ cũng không phải bình thường thần linh cảnh cường giả, không nói trước thực lực của hắn sớm đã vượt qua nửa bước thần vương, riêng là trên người hắn huấn độn chi quang, ngao công kích thì không phá được. Tại sao có thể như vậy? Làm một kích này rơi vào bạch vũ trên thân về sau, ngao mới phát hiện bạch vũ vậy mà không có có nhận đến một chút thương tổn. Dường như công kích của hắn đều là bị Bạch Vũ hấp thu đồng dạng. Ngươi cũng không phải là loài người. Cái này nhưng lại không thể không để Ngao kinh ngạc, bởi vì hiện tại Bạch Vũ trên người quan mang, cùng hắn quá giống, nhưng lại so trên người hắn quan mang, thâm hậu không ít. Bạch Vũ trong nháy mắt im lặng, lần trước kiệt hỏi như vậy hắn, hiện tại Ngao lại hỏi như vậy hắn. Bớt nói nhiều lời, đến chiến. Bạch Vũ dựng thẳng lên một cái ngón giữa, hướng về Ngao khoa tay khoa tay, khiêu khích dí vị, không thể minh bạch hơn được nữa Ngươi muốn chết. Ngao trong nháy mắt nổi giận, cả người hắn trong nháy mắt theo không gian trô nước bên trong biến mất, đợi đến hắn thời điểm xuất hiện lại, hắn trưởng đã liên tiếp bạch vũ mà đi. Nhưng là bạch vũ lại là gặp không sợ hãi. Bất động như sơn. Ngay tại dùng ra một kích này trong nháy mắt, ngao nhất quyền đánh tới, hắn lúc này, mới chân chân thật thật cảm thấy bạch vũ lúc này phòng ngự lực lượng cường đại, hắn cái này vận dụng kiểu thành lực lượng nhất kích, vậy mà để hắn cảm giác phảng phất là đánh vào sắt đá phía trên. Loại kia vốn cho rằng muốn đánh tại trên đông cảm giác, lại là trong nháy mắt đánh vào sắt đá phía trên, mãnh liệt trên lệch để hắn phiền muộn đến như muốn thổ huyết. Nhưng là tình thế bây giờ lại là không cho phép hắn mở người, bởi vì lúc này bạch vũ động, ngay tại đối phương đánh về phía hắn một trường này trong nháy mắt, hắn bị đau về sau, trong nháy mắt giải trừ bất động như sơn. Sau đó hai tay của hắn tung bay, trong nháy mắt lôi kéo ngao một cái tay, hướng về sau hung hăng kéo một phát, ngao bị đau, cả người hướng về bạch vũ phía sau đánh tới. Bất quá lúc này Bạch Vũ vẫn chưa hết, hắn lúc này, trực tiếp nhất trưởng hướng về Ngao nơi bả vai vô tới. Ngao căn bản không có tướng nhanh chóng Bạch Vũ cận thân công kích lợi hại như thế, cho nên hắn căn bản không có suy tư, trực tiếp gọi trở về hư không thần thú. Hư không thần thú trong nháy mắt hóa thành một tầng không gian màn sáng, đem hắn cấp bao ở trong đó. Sau đó Bạch Vũ nhất quyền đánh xuống, nhất thời tay của hắn biến đến máu me đầm đìa Bởi vì lúc này hắn, tại cùng Ngao thời điểm chiến đấu, chết hồi độn chi quang Hắn hiện tại tay không đánh vào không gian màn sáng phía trên, không gian màn sáng lực xoắn trong nháy mắt xuất hiện, đem hắn toàn bộ tay đều cấp xoắn đả thương. Đến ở bên cạnh thích danh uy, thì là đã mất đi hư không vương thú bóng người, lập tức hắn hướng về Bạch Vũ nhìn qua, vừa hay nhìn thấy Bạch Vũ thụ thương một màn, hắn lúc này, trực tiếp hướng về ngao chạy như bay đến, hiện nhiên hắn chuẩn bị liên hợp Bạch Vũ chi thủ, trước đem ngao cấp trừ bỏ. Vạn mục phùng xuân. Bạch Vũ sau khi bị thương phản xạ có điều kiện dùng ra cái này một trị liệu thuật đến. Thế mà hắn dùng sau khi đi ra, trong nháy mắt thì hối hận, bởi vì hắn thể nội cái kia mầm cây nhỏ, trong nháy mắt này lại đem đạo này trị liệu thuật cấp hấp thu. Lúc này Bạch Vũ hung ác nhận tâm, dứt khoát thì không trị liệu, hắn lúc này nhìn lấy thích danh uy nhào tới, trong nháy mắt không giữ quy tắc thích danh uy chi lực, hướng về ngao giết tới. chương 551, thân phận lại bị hiểu lầm. Cái này dường như lại trở thành Bạch Vũ cùng thích danh uy hai người hợp lực công kích kiệt thời điểm. Sao mà tương tự một màn? Lúc này Ngao Đồng Dạng là đem hư không vương thú thông linh đến trên người mình, tuy nhiên hắn công kích tăng nhiều, nhưng lại bị hai người giáp công. Mà lại lúc này Bạch Vũ, trên người hắn đồng dạng đã tuôn ra Hỗn Độn chi quang tới. Cái này Hỗn Độn chi quang hoàn toàn có thể thôn phệ không gian của hắn lực lượng. Cho nên lúc này Bạch Vũ căn bản không cần phí sức khỏe lớn đến đâu. Giết. Dị vực người vốn là nửa người nửa thú tổ hợp, cho nên nhục thể của bọn hắn lực lượng đặc biệt cường đại, nhưng lại cũng cầm giữ có nhân loại công kích quỷ dị. Cũng tỷ như lúc này Ngao nhất trưởng đánh ra, liền hư không đều phảng phất tại đổ sụp đồng dạng, thích danh uy lúc này chỉ có hơi hơi kiềm chế lấy Ngao, mà không dám quá mức cẩn thận, bởi vì hắn vốn là so Ngao phải yếu hơn một bậc, lại thêm chi hiện tại Ngao dung hợp hư không vương thú lực lượng, làm đến hắn đối không gian lực lượng vận dụng, càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Bất quá Bạch Vũ cũng không lo lắng những thứ này, lúc này ngay tại Ngao đánh ra nhất quyền đồng thời, hắn đồng dạng không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền hướng về Ngao đáp lễ tới. Muốn chết? Ngao trên mặt lóe qua một vẻ dữ tợn, cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ Kiệt, vẫn chưa có người nào dám tay không đón hắn nhất kích, cho dù là Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện hai vị thần tử đều không ngoại lệ. Bởi vì lúc này Ngao quyền kình phía trên thiêu đốt lên một cỗ không gian lực lượng, bất luận cái gì không gian bên ngoài lực lượng đều khẳng định sẽ bị cỗ lực lượng này cấp xé bỏ. Giống Bạch Vũ lúc này cũng khiếu, trên người hắn bạch quang càng phát ra mãnh liệt, mà này khí thế trên người cũng theo cái này cổ mãnh liệt kình mà lên thăng. Trên người hắn trong nháy mắt có tam sắc quang mang hiện hiện, theo thứ tự là màu xám trắng hỗn độn chi quang, màu trắng hộ thể ánh sáng, lại thêm thiểm quang hộ thể phù văn. ầm ầm, Lập tức một lần đỉnh phong va chạm ở trong hư không phát sinh, tiếp lấy ngao lùi lại hơn 10 dặm, chỉnh cánh tay máu me đầm địa. Bạch vũ âm thầm ngưng không sai, hắn một kích này, đã dùng 820 vạn cân lực lượng, thế mà lại còn là không có nhất quyền đem đối phương đánh bạo, hắn lúc này mới biết được, cái này ngao nhục thân. Chỉ sợ cũng không phải mình tưởng tượng yếu như vậy tiểu. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ không thể tin, thế mà càng thêm không thể tin lại là ngao, bởi vì lúc này hắn, cánh tay hơi rủ xuống, hiện nhiên là bị Bạch Vũ một quyền này cấp đánh chật ớp. Nhục thể của hắn lực lượng cường đại dường nào, căn vốn không là một cái nhân loại có thể so sánh được, mà lại quả đấm của hắn phía trên, còn có hư không lực lượng, cái này làm cho công kích của hắn, càng phát ra kinh người, thế mà cũng là kinh người như thế công kích, cũng là bị người trực tiếp hoanh bạo lùi lại hơn mười giảm. Nếu như không phải hắn tận mắt cảm nhận được cái này màn, đổi một người nói cho hắn biết chuyện như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhân loại, làm sao có thể nhục thân còn mạnh mẽ hơn hắn? Dị vực người, vốn là vì truy cầu thân thể mạnh mẽ, tự cam hóa thành hắc ám, thành tiểu người thú chi thân, nhất là dị vực hoàng tộc, vì truy cầu loại này lực lượng, thậm chí là nguyện ý cùng thú loại tu hành thông linh chi thuật. Bất quá bọn hắn dạng này cũng có chỗ tốt của bọn họ, chí ít bọn họ thân thể thành thánh sẽ không nhận Thiên Ý ngăn cản. Bởi vì bọn hắn thành nửa người nửa thú kết hợp thể, tính không được con người thực sự. Cho nên Thiên Ý đương nhiên sẽ không hạ xuống sát phạt. Bởi vì lúc trước cũng là bởi vì Thiên Ý, nhân loại mới nghĩ ra phương pháp như vậy để trốn tránh Thiên Ý. Nhưng là sau cùng những người này phát hiện, bọn họ người thú hợp nhất về sau, đã đã mất đi đột phá trở thành thần quân cảnh tiềm lực. Cái này không thể không nói, dị vực người là phi thường thật đáng buồn. Mà lại bởi vì bọn họ không là thuần túy nhân loại trực tiếp bị con người thực sự chạy tới dị vực sớm nhất trước kia thậm chí ngay cả dị vực đều là nhân loại mảnh này sát lục chiến trường cũng là ban đầu nhân loại cùng người thú kết hợp dị tộc địa phương chiến đấu sau đó nơi này một mực triển khai đại chiến những dị tộc kia cũng không so với nhân loại thiếu cho nên mới tạo thành hiện tại toàn bộ hồng hoang đại lục hắc ám chi địa lưỡng cực phân hóa tình huống tại ngao xem ra nhân loại không có khả năng nắm giữ thân thể mạnh mẽ mới đúng chẳng lẽ đối phương cũng là một vị hoàng tộc hậu nhân Ngao tâm lý trong nháy mắt hiện ra một cái ý nghĩ cổ quài đến, hắn lúc này lại hướng lấy Bạch Vũ nhìn qua, làm hắn lúc này cẩn thận lại nhìn lúc, phát hiện Bạch Vũ nằm ở Bạch Quang, cùng trên người hắn Bạch Quang, sao mà tương tự. Mà lại, hắn phát hiện Bạch Vũ trên tay Bạch Quang, lại có bảo hộ đối phương tác dụng, không gian của mình chi lực đánh ở phía trên, đều không có cấp đối phương tạo thành một chút phá hư. Chẳng lẽ là cao hơn ta cấp tam nhãn hoàng tộc? Ngao cũng không phải là thuần chính nhất tam nhãn hoàng tộc. Tựa như là hắn muốn cùng mộ dung vũ nhi kết hợp một dạng, hắn chỉ là phụ thân hắn cùng một phổ thông thú nhân nữ nhân kết hợp mà sinh hạ đời sau, nếu như không phải hắn cùng ca ca hắn hai người phản tổ, nói không chừng hai người căn bản không có cơ hội trở lại tam nhãn hoàng tộc. Cũng là bởi vì như thế, bọn họ tuy nhiên phản tổ, nhưng là huyết mạch có còn hay không là hoàn toàn tinh khiết. Lúc này thấy đến bạch vũ vậy mà khất chế chính mình, ngao tâm lý trong nháy mắt có ý nghĩ. Đã như vậy, cái kia càng là không thể không giết ngươi. Dị tộc nhân vô cùng đáng sợ, bọn họ đều có tăng lên tự thân huyết mạch phương pháp, thậm chí là một số đồng tộc người sau khi thuần phệ, có thể càng thêm cường đại huyết mạch của mình chi lực, đến lúc đó thiên phú của mình kỹ năng có thể phát huy ra ưu thế lớn hơn nữa. Lúc này thấy đến bạch vũ như thế, ngao tâm lý trong nháy mắt một mảnh hòa nhiệt. Cho dù là hôm nay để hắn bước lên một chút mạo hiểm hắn cũng nguyện ý, hắn có hư không vương thú, căn bản không lo lắng đi không nổi, cùng lắm thì đến lúc đó thời điểm nguy hiểm, trực tiếp đột nhập hư không bên trong đi. Giết. Lúc này ngao xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, hắn lúc này, trực tiếp đột nhập hư không bên trong, sau đó một cái móng vướt hướng về bạch vũ vị trí dò ra, mà cái này tìm tòi vị trí, vừa vặn là bạch vũ vị trí trái tim. Bạch vũ hoàng hốt, không nghĩ tới cái này, ngao so kiệt công kích lộ ra càng quỷ dị hơn. Bất động như sơn. Hắn lúc này, trực tiếp trên người mình trải lên một đạo thần văn, thân thể của hắn trong nháy mắt thì đỉnh chỉ động đậy, thế mà đồng dạng. Lực phòng ngự của hắn lại là đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn. Bạch, Lúc này nào, phát hiện mình một quyền này, dường như đánh vào cự thạch phía trên, sau đó hắn cảm giác được cánh tay mình phía trên không gian lực lượng, lại có yếu bất su thế. Thật quý dị. Hắn lúc này, khoảng cách gần rốt cục cảm nhận được bạch vũ trên thân hào quang màu xám trắng lúc đích, loại này núp đích, cùng không gian của hắn ba động rõ ràng là hoàn toàn không giống. Hắn lúc này, rốt cuộc biết chính mình nghĩ sai. Hắn lúc này trong nháy mắt muốn rút người ra mà quay về, sau đó đột nhập hư không bên trong chạy mất, dù sao hắn hiện tại đối mặt với Bạch Vũ cùng thích danh uy hai người, hắn coi như lại hung tàn, cũng không cảm thấy mình là hai người hợp lực đối thủ. Đây không phải chủ yếu địa phương, chủ yếu là Bạch Vũ trên người Bạch Quang, làm cho hắn có một tia sợ hãi, dường như Bạch Vũ trên người Bạch Quang, chính là vì khắc chế hắn đồng dạng. Thế mà Bạch Vũ làm sao có thể để hắn đi? Hắn đã có cùng kiệt giao thủ kinh nghiệm, lúc này gặp phải ngao. Hắn làm sao còn có thể thả hắn đi. Lúc này Bạch Vũ ngay tại Ngao tay muốn thu hồi trong ngáy mắt, trực tiếp một cái tay bắt lấy Ngao tay cầm, lập tức hắn hung hăng kéo một phát, trực tiếp đem Ngao theo hư không bên trong kéo ra ngoài. Ngao rốt cuộc sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Trưng 552, thu Ngao làm nô. Ta muốn làm gì ngươi không biết ta? Bạch Vũ đột nhiên lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán, ta ta cười nói, cái kia bộ hình dáng, làm cho Ngao có một loại cảm giác. Dường như Bạch Vũ là tới từ địa ngục một dạng. Hắn cảm thấy hắn mình đã đầy đủ tà ác, nhưng là lúc này Bạch Vũ, vậy mà cho hắn một loại càng núi thây biển máu cảm giác. Lúc này Bạch Vũ đem tay của hắn giữ chặt về sau, cũng không có buông ra, cái tay còn lại trực tiếp hướng về ngao cái tay còn lại chụp tới. Ngao thấy thế, nơi nào sẽ làm cho Bạch Vũ đạt được, cho nên hắn trong nháy mắt trở tay đánh, trực tiếp hướng về Bạch Vũ cổ tay đánh tới. Bạch Vũ thấy thế cũng không đổi, tay của hắn trong nháy mắt khẽ cong, đảo ngược khẽ chụp trực tiếp hướng về ngao cổ tay chụp tới, hai người chỉ là trong nháy mắt, lại là đã lật bảy tám vòng, nhưng là người nào cũng không có không biết sao người nào. Bất quá lúc này ngao đã sớm kinh hãi suốt mồ hôi lạnh cả người, bởi vì hắn phát hiện trên người hắn tràn ngập không gian lực lượng đang chậm rãi giảm bớt. Trên người ngươi chính là cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả không gian của ta lực lượng đều có thể thôn phệ. Cho dù là phần thuộc thù địch, lúc này ngao cũng không nhịn được hỏi. "Hả? Ngươi nói cái này a, ngươi đem mặt giận tới." Ta nói cho ngươi." Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng, nhưng là ngao nào dám theo, hắn lúc này, một cái tay bị Bạch Vũ kéo đến xích sao, hắn vô luận như thế nào đều chống đỡ không ra, mà lại hắn cái tay còn lại, lúc này dường như cũng phải bị Bạch Vũ cấp giữ lại đồng dạng. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo nhục thân cùng không gian lực lượng, bây giờ đang ở Bạch Vũ trước mặt hoàn toàn không được việc. Không có cách, Bạch Vũ nhục thân, lúc này đã gần như sắp đạt đến thần linh cấp một cái cực hạn, đến mức không gian lực lượng, càng không phải là hỗn độn lực lượng đối thủ. Hắn chỉ là hoàn toàn bị Bạch Vũ chỗ khắc chế mà thôi, nếu như đổi lại là Bạch Vũ cùng thích danh uy động thủ, hắn chưa chắc sẽ thắng, liền xem như thắng, cũng chắc chắn sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Ngao cùng Bạch Vũ tranh đấu một trận, hai người quyền đấm cước đá, thế mà sau cùng thụ thương đều là Ngao, sau cùng hắn thực sự không địch lại, cả người đều thẳng tiếp bị Bạch Vũ cấp đặt ở hư không bên trong. Người có gan thả ta ra, chúng ta lại đánh một lần. Lúc này Ngao, muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất? Đây rõ ràng cũng là hắn đem chính mình đưa tới cửa, nếu như hắn vừa mới không đột nhập hư không đánh lén Bạch Vũ, hắn hiện tại cũng không đến mức bị động như thế. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng, mà lại Bạch Vũ cũng dám trực tiếp hướng về tay của hắn chụp tới. Nếu như hắn biết Bạch Vũ sẽ trực tiếp đem hắn tún ra hư không, Ngao chưa chắc sẽ áp dụng dạng này chiêu thức. Bất quá mặc kệ quá trình như thế nào, kết cục đã dạng này, lúc này Bạch Vũ làm sao có thể làm cho Ngao chạy trốn rơi. Ngao trên thân còn có hư không vương thú ở vào thông linh trạng thái. Nếu như hắn buông lòng tay, đối phương khẳng định trong nháy mắt hội chạy thoát. Thích huynh, muốn như thế nào mới có thể làm cho hắn không có cách nào vận dụng hư không vương thú, đồng thời còn có thể khống chế phương pháp của hắn. Bạch Vũ lúc này còn không muốn giết Ngao, giữ lấy Ngao đối với hắn có lẽ còn có tác dụng lớn, bởi vì hắn muốn theo Ngao trên thân, biết liên quan tới mộ dung vũ nhi sự tình. Dù sao Bạch Vũ biết mộ dung vũ nhi rơi vào trong tay đối phương, chỗ lấy không có bị giết. Hoàn toàn cũng là bởi vì đối phương cảm thấy mộ dung vũ nhi là tiên linh hoàng tộc, cho nên hắn muốn theo ngao trên thân, hỏi tham gia liên quan tới tiên linh hoàng tộc hết thảy. Chỉ sợ rất khó a, không bằng giết chết hắn tốt. Thích Danh Uy sắc mặt lạnh lẽo, nếu như bọn họ thật đem ngao giết đi, như vậy nhất định có thể cổ vũ sát lục chiến trường tất cả mọi người, thậm chí nương tựa theo những thứ này thắng lợi, đem dị vực tất cả mọi người đều nhanh ra mảnh này sát lục chi địa, cũng là có khả năng. Nghe được Thích Danh Uy nói trực tiếp đem mình giết. Cho dù là lấy ngao kiệt ngao không hấn, lúc này cũng đáy lòng ru lên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ, trong nháy mắt phát hiện Bạch Vũ trong mắt vậy mà thật sự có sát ý lao nhanh. Hắn lúc này, căn bản không dùng đến hư không vương thú, nếu như Bạch Vũ thật muốn giết hắn, hắn sẽ không có bất kỳ sức phản kháng. Ngươi không có thể giết ta. Ngao sợ, là thật sợ, hắn bị Bạch Vũ cái kia không có bất kỳ cái gì cảm tình sắp thai ánh mắt nhìn lấy, hắn có một loại dường như rơi vào địa ngục đồng dạng cảm giác cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Bạch Vũ mặt không thay đổi mở miệng, kỳ thật cá nhân hắn vẫn là vô cùng muốn biết, nếu quả thật giết ngao về sau, hắn thần linh hệ thống đến cùng có thể đạt được bao nhiêu tích phân. Ta có thể nói cho ngươi nữ nhân kia thân phận chân thật. Lúc này ngao, hiển nhiên là rơi ra tiền đặt cược, hắn đang suy đoán, mộ dung vũ nhi đối với Bạch Vũ tới nói phi thường trọng yếu. Thân phận của nàng, chính nàng tự nhiên sẽ nói cho ta biết, dựa vào cái gì cần ngươi đến truyền đạt một lần? Bạch Vũ mà nói làm cho ngao nao nao, lập tức hắn cắn răng, mở miệng nói, coi như nàng biết thân phận của nàng lại như thế nào, nàng có thể có ta biết đến càng nhiều sao. Liên quan tới tiên linh hoàng tộc hết thảy, nàng thế nhưng là một chút cũng không biết, nhưng là, ta lại là biết đến. Dạng này à, vậy ta đem thần hồn của ngươi luyện hóa thử nhìn một chút, có thể hay không đạt được ta muốn hết thảy. Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy ngao mở miệng nói ra. Đừng, đừng, ngươi cũng chớ làm loạn. Ta giao ra thần hồn của ta chi ấn, ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi ba năm, vì ngươi sử dụng, đến lúc đó ngươi phải trả ta tự do như thế nào. Đây đã là ngao sau cùng giới hạn thấp nhất, nếu như vậy Bạch Vũ cũng còn cự tuyệt, hắn thì nhưng cầu cái chết. Ừm. Lúc này Bạch Vũ ánh mắt sáng lên, lập tức hàng đầu chuyển hướng thích danh uy, mở miệng nói, uy huynh, dị tộc nhân nếu như giao ra thần hồn chi ấn, ta có thể hoàn toàn khống chế đối phương sao. Thích danh uy sắc mặt cổ quái. Hắn không nghĩ tới bạch vũ thật đánh tính toán thu phục ngao. Lập tức hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nói thật, miêu hình, ta còn thực sự chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, bởi vì dị vực cùng nhân loại, cho tới bây giờ đều là không chết không thôi, còn chưa mở qua ngươi loại này tiền lệ, muốn thu dị giới người làm nô. Bất quá ta muốn hắn có thể được đi, muốn không ngươi thu thần hồn của hắn chi ấn lại bóp nát thử một chút, nhìn hắn có thể hay không chết. Lúc này thích danh uy môi nói một câu, ngao ra mặt cũng là hung hăng quất một chút. Thích danh uy nói nô thời điểm hắn là như thế, thích danh uy một câu tiếp theo bóp nát thần hồn của hắn thử một chút, càng làm cho đến mặt của hắn hung hăng co lại. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Đã không nguyện ý, ta hiện tại thì làm thịt ngươi. Bạch Vũ nhìn đến Ngao ra mặt quất đến kịch liệt, sau đó mở miệng nói. Lời này trong nháy mắt liền đem Ngao dòa sợ, dù sao hắn cũng là người, chỉ là dị vực người mà thôi, cho nên hắn cũng sợ chết. Nếu như hắn đem thần hồn chi ấn giao cho Bạch Vũ, hắn còn có một tia có thể sống sót cơ hội nhưng là nếu như không giao, chỉ sợ hiện tại sẽ chết. Nghĩ như thế, ngao trong nháy mắt thì có quyết đoán. Lập tức hắn quyết tâm, trên đầu, trong nháy mắt toát ra một đạo thần hồn đến, mà cái này đạo thần hồn chi đỉnh, thì là đang ngồi một cái mini tiểu nhân, sau đó hắn trực tiếp để đạo này tiểu nhân bay về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng không khách khí, trực tiếp đem cái này đạo thần hồn chi ấn cấp thu. Ta thử trước một chút có thể hay không bảo a Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng, trong nháy mắt đem ngao dọa cho một gần chết Ta liền nói một chút, ngươi đừng kích động, ta chỗ nào bỏ được để ngươi tử, ta còn muốn muốn tử trong miệng ngươi biết sự tình đây. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp hướng về xa xa mộ dung Vũ Nhi vẫy vây tay, mộ dung Vũ Nhi phát hiện Bạch Vũ về sau, trong nháy mắt thì hướng về bên này bay tới. Nàng lúc này, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Bạch Vũ, nàng không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu không thấy, Bạch Vũ vậy mà biến đến lợi hại như vậy. Trưng 553, Nhập dị vực Bạch Vũ nhưng là đúng Mộ Dung Vũ Nhi ánh mắt không cảm thấy kinh ngạc, không có sao chứ. Lúc này Bạch Vũ nhẹ giọng hỏi, Mộ Dung Vũ Nhi khẽ gật đầu, chỉ là trong lòng của nàng lại là tràn đầy cảm động, mỗi một lần tại hắn cần thời điểm, Bạch Vũ đều có thể kịp thời xuất hiện, dường như đây là số mệnh bên trong đã định trước. Nói đi, ta muốn biết tất cả liên quan tới Tiên Linh Hoàng tộc sự tình. Bạch Vũ nhìn lấy Ngao, mở miệng nói. Lúc này Ngao sắc mặt đặc biệt mất tự nhiên, nghĩ hắn đường đường dị vượt lĩnh quân nhân vật. Hôm nay lại biến thành một cái nhân loại tù nhân, mà lại loại ngày này còn phải tiếp tục 3 năm lâu, vừa nghĩ nghĩ, hắn đã cảm thấy khủng bố. Bất quá bây giờ thần hồn của hắn chi khắc ở Bạch Vũ trong tay, hắn cho dù là tâm lý như thế nào khó chịu, lúc này cũng chỉ có nuốt xuống tâm lý cái này một miệng hoàn khí. Sau đó Ngao hướng về Bạch Vũ giảng giải chỗ có quan hệ với tiên linh hoàng tộc sự tình. Lúc này Bạch Vũ nhíu chặt lông mày đi lên, mặc kệ là mộ dung Vũ Nhi, thích danh uy vẫn là Ngao đều không có muốn quấy rầy Bạch Vũ. Đối với Bạch Vũ một số ý nghĩ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra. Cũng liền tại một đoạn thời khắc Bạch Vũ đưa mắt nhìn sang ngao, mở miệng nói, nếu như ta cùng mộ dung Vũ Nhi cùng đi dị vực, có thể bị nguy hiểm hay không? Miêu huynh không thể. Thích danh uy gấp rộng xuất khẩu. Nếu như là người bình thường, hắn đương nhiên sẽ không quên, nhưng là Bạch Vũ lại không giống nhau. Đầu tiên Bạch Vũ thực lực bây giờ, đã cùng thần tử không sai biệt lắm, rõ ràng có trở thành hắc ám chi thành vị thứ ba thần tử khả năng. Điểm thứ hai chính là Bạch Vũ tu hành công pháp, rõ ràng có thể khất chế Kiệt Ngao hai người, Ngao vẫn còn, Kiệt chẳng biết đi đâu. Nếu như Bạch Vũ có thể dựa vào hiện tại Kiệt chưa từng xuất hiện mà quét ngang dị vực, như vậy cả nhân loại, đem về thu hoạch được trước chỗ chưa thắng lợi, đến lúc đó mặc kệ là tông môn khen thưởng, còn là đối với dị vực đà kích, đều không gì so nổi. Mà lại Bạch Vũ đi dị giới, nguy hiểm thế nhưng là không nhỏ. Nhưng là Bạch Vũ lại là lấp đầu, chuyện hắn quyết định, rất ít có thể cải biến. Ngươi xác định chính mình muốn đi dị vực. Lúc này ngao sắc mặt có chút cổ quái. Tuy nhiên hắn danh sưng là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, nhưng là nếu quả thật đến dị vực, những nhân loại này mới có thể cảm nhận được chân chính thiên chi tiêu tử là cái gì. Những người kia là so bạch vũ càng trói mắt tồn tại, chỉ là những người này cũng không có tới sát lục chiến trường mà thôi. Dù sao sát lục chiến trường chỉ là để cao cá nhân thực lực một loại phương thức, cũng không có nghĩa là là toàn bộ tăng lên phương thức. Bạch vũ nhìn mộ dung vũ liếc một chút. Lập tức nhẹ gật đầu, vì mộ dung vũ nhi, hắn xác thực muốn đi một chuyến dị vực. Mà lại hắn biết mình muốn đột phá đến thần vương cảnh, chỉ sợ không dễ dàng, nói không trường dị vực cũng là cơ duyên của hắn. Tốt, đã ngươi muốn đi dị vực, ta tự nhiên muốn giúp ngươi một tay, ngươi cùng mộ dung vũ nhi hai người đi đều không là vấn đề, bởi vì mộ dung vũ nhi vốn là tiên linh hoàng tộc người, đến mức ngươi nhà, làm trên thân bao phủ bạch quang thời điểm, ngược lại là cùng chúng ta thông linh chi thuật là nhất trí, chỉ là nếu như có thể có con mắt thứ ba thì sẽ không bao giờ lại có người hoài nghi ngươi là tam nhãn hoàng tộc người. Thế mà ngao vừa mới dứt lời, hắn thì hối hận, bởi vì lúc này bạch vũ vậy mà đã sớm đem hắn mi tâm con mắt thứ ba cấp kích hoạt lên. dạng này tính sao? Ngao một cảm xúc phát hiện theo bạch vũ mi tâm mắt dọc ở giữa, lại có một cỗ hủy diệt chi lực đánh tới. ngươi nhanh đóng lại ngươi con mắt thứ ba, loại kia cảm giác để cho ta rất khó chịu. lúc này ngao vậy mà sắc mặt nhọn khổ nói, hắn chưa từng có gặp phải như thế một màn quỷ dị. Lúc này thì liền Bạch Vũ chính mình cũng cảm thấy, có lẽ cái này tam nhãn hoàng tộc, thật cùng mình có chút ngọn nguồn, cho nên hắn càng phải đi dị vực đi đến chuyến này. Thích huynh, dọc theo con đường này đạt tạ chiếu cố, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Bạch Vũ hướng về thích danh uy hơi hơi chắp tay, sau đó cười nói, tốt, hy vọng về sau có thể gặp lại miêu hình. Hai người đều là thoải mái người, cho nên cũng không đúng đi ở làm quá nhiều giải thích, đường là mình chọn, vậy dĩ nhiên liền từ chính mình kiên cường đi xuống. Người hư không vương thú năng dùng sao? Bạch vũ cũng không có có nhiều thời gian như vậy chỉ hoãn, hắn lúc này, nắm mộ dung vũ nhi tay, nhưng là đúng lấy ngao nói ra. Không thể dùng. Ngao cơ hồ đem răng đều cắn nát. Bạch vũ quả thực cũng là khắc tinh của hắn, bởi vì bạch vũ hỗn độn chi lực đã hấp thu không ít không gian của hắn lực lượng, làm cho thú không thần thú đô lâm vào suy yếu bên trong. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Đã dùng không được hư không vương thú, những người kia liền trực tiếp ngự không phi hành tốt. Phi hành thuật bên trong, Mộ Dung Vũ Nhi đột nhiên hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào. Về sau Bạch Vũ từng cái đáp lại, hắn rất hưởng thụ loại này không khí an tĩnh. Sau đó Bạch Vũ cũng đã hỏi Mộ Dung Vũ Nhi một ít chuyện, Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng là hỏi gì đáp đấy. Đến mức một bên Ngao, thì trực tiếp bị bọn họ cấp không để ý đến. Ngao cũng không phải nhân loại thế giới người, cho nên hai người cũng không lo lắng hắn biết không nên biết đồ vật. Ba người dọc theo con đường này, đều không có gặp phải cái gì ngăn cản. Ngao đối với lộ tuyến hết sức quen thuộc, hắn vì để tránh cho phiền phức, dọc theo con đường này đều là tận lực chọn ít người đường đi. Lúc này ba người hiển nhiên đi tới sát lục chiến trường một chỗ khác chỗ lối vào. Các ngươi cẩn thận, chúng ta sắp đi ra ngoài, bên ngoài có năm cái trưởng lão có thể sẽ hỏi các ngươi, các ngươi đừng nói chuyện, ta đến trả lời. Nếu như là đổi một người, Ngao có thể sẽ không như thế em hai, nhưng là Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi lại không giống nhau, hiện tại Bạch Vũ trong tay có thần hồn của hắn tri ấn, trong 3 năm này chỉ cần Bạch Vũ tử vong, vậy hắn cũng sẽ trở thành một bộ không có thần hồn nhục thể. Đương nhiên, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Bạch Vũ mới dám bồi tiếp mộ Dung Vũ Nhi đi vào dị vực. Ừm. Ngay tại ba người cùng một chỗ lui cửa ra vào trong nháy mắt, dị vực năm vị thần vương điên phong cường giả, trong nháy mắt cũng cảm giác được cái này ba cốc khí tức ba động. Lập tức một người hơi nhíu lên lông mày, mở miệng hỏi, Ngao, phía sau ngươi hai người là ai? Vì sao chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nếu như chúng ta gặp qua" Sẽ không không có ấn tượng mới đúng. Hồi ngũ trưởng lão, bọn họ hai vị là thất lạc ở nhân giới hoàng tộc, ta bên này ra ngoài, chính là muốn dẫn bọn hắn hồi đến giúp đỡ bọn họ giác tình, chỉ có chúng ta hoàng tộc nhiều, chúng ta tương lai mới có cơ hội nhất thống nhân tộc. Năm vị trưởng lão khẽ gật đầu, nhất thống nhân tộc vốn chính là bọn họ hy vọng. Lập tức một người trong đó chỉ bạch vũ hai người nói, hai vị tới đây một chút, bản trưởng lão muốn kiểm nghiệm một chút các ngươi thân phận là thật hay giả. Lập tức Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người nhìn nhau, đồng thời tiến lên trước một bước. Lúc này Ngũ Tính Trưởng lão mở miệng, đem linh lực của các ngươi phóng xuất ra. Lập tức trên thân hai người đều bước lên một cỗ linh lực đến, hai người linh lực đều trắng noan lóe mắt. Mộ Dung Vũ Nhi trên người linh lực, cho người ta một loại phiêu giật tiên linh cảm giác, dường như nắm giữ tiên linh chi khí đồng dạng, mà Bạch Vũ trên người linh lực lại là lúc sáng lúc tối, dường như không gian lực lượng đang lóe lên đồng dạng, nhưng là cùng chân chính không gian ba động vẫn là có một chút chênh lệch. Lúc này Ngao biết lại để cho Ngũ trưởng lão dò xét đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện, sau đó hắn tiến lên một bước nói ra, "Ngũ trưởng lão, huyết mạch của hắn xuất hiện nhất định biến đến dị, nhưng là hắn đúng là chúng ta Tam nhãn hoàng tộc người, Tiểu Miêu, ngươi đem ngươi con mắt thứ ba cho bọn hắn nhìn xem." Bạch Vũ nghe vậy, trong nháy mắt mở ra chính mình mắt dọc, lập tức Ngũ trưởng lão quả nhiên không có nghi vấn, nhanh chóng thả ba người vượt qua kiểm tra. Chương 554, Lưu Ma Vương Hô! Lúc này bạch vũ ba người, đều nhẹ thở ra một hơi, vừa mới một màn kia, thật sự là quá treo. Thế mà, kỳ thật bọn họ không biết là, lúc này ngũ trưởng lão còn tại nói thầm không thôi, hiện nhiên cảm thấy vừa mới có chỗ nào không có thích hợp chỗ, nhưng là không biết vì cái gì lại nói không nên lời. Bất quá bạch vũ ba người nhưng lại không biết những thứ này. Lúc này bạch vũ, cùng mộ dung vũ nhi còn có ngao ba người, phi hành tại dị vực trên không trung. Hắn phát hiện cái này dị vực cũng không hề có sự khác biệt địa phương, cùng nhân loại thế giới hoàn toàn là nhất trí. Cho nên rất nhanh hắn liền không có mới mẻ cảm giác. Chúng ta cần phải đi góc viên thành, chỗ đó có truyền tống trận. Bạch Vũ khẽ gật đầu, Ngao đã từng nói với hắn, bọn họ lần này đi Tiên Linh Hoàng tộc, rời cái này biên cảnh có chút xa, liền xem như ngồi truyền tống trận, đều muốn truyền mấy lần mới có thể đến Tiên Linh Chi thành bên trong. Ngao hiển nhiên ở chỗ này góc thành cực có danh tiếng, hắn một về tới đây thời điểm Liền bị người nơi này nhận ra được, bất quá ngao có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn trực tiếp mang theo bạch vũ cùng mộ dung vũ nhi, xuyên qua đám người trực tiếp hướng về truyền tống trận đi đến. Coi như thuận lợi, bởi vì truyền tống trận thật lâu mới sẽ mở ra một lần, bình thường cần chờ đến đầy 100 người mới sẽ mở, bằng không, hao phí quá cao. Bất quá hiển nhiên chúng ta vận khí không tệ, kém 3 người chúng ta người, vừa lúc là 100 người. Thế mà, ngay tại 3 người muốn đi vào truyền tống trận trong nháy mắt cũng là bị người cấp gọi lại. đứng lại. lúc này bạch vũ quay người trở lại, phát hiện một vị trên đầu lớn lên sừng châu người, mắt lạnh nhìn nhóm người mình. sau đó người này lần nữa mở miệng nói, vị trí của các ngươi, ta chiếm, các ngươi các loại vòng tiếp theo. ngao sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi. người này đúng là hắn lao đối thủ, nhưu. hai người xưa nay đều bất thường, nhưng là cái này nhưu lại là lực lớn vô cùng, thực lực mạnh mẽ, cho dù là ngao thời điểm cực thịnh cũng không áp chế nổi nhưu. đương nhiên cái này lưu cũng là không làm gì được ngao nhưng là đó là ngao toàn thịnh thời gian hiện tại ngao hắn hư không vương thú thụ thường nếu như hắn lấy mình bây giờ cái này trạng thái đi cùng lưu đối chiến tại chỉ sợ không có một chút hy vọng thắng lợi thế nào ngao chẳng lẽ muốn ta để cho các ngươi làm sao lưu mắt lạnh nhìn ngao các ngươi đến cùng muốn hay không đi a muốn đánh nhau một bên đánh tới lúc này truyền tống trận bên cạnh một người nhỏ giọng thầm thì thế mà người này lời nói trong nháy mắt bị lưu nghe được Lúc này Ngưu sắc mặt phát lệnh, đại thủ trực tiếp hướng về đối phương một chảo, đối phương trong nháy mắt như cùng một cái con gà con đồng dạng, trực tiếp bị Ngưu thành dài tay nắm ở trong tay. Ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Người này lúc này rõ ràng biết mình không phải Ngưu đối thủ, cho nên trong nháy mắt đem miệng cấp nhắm lại, thế mà Ngưu phản phất là thành tâm không buông tha người này đồng dạng, chỉ thấy hắn lúc này, thân cao trực tiếp tăng thành ngàn trượng, sau đó người này liền như là một cái tâm nhỏ đồng dạng, trực tiếp bị hắn cấp ném vào trong miệng. Từ từ bắt đầu nhai nuốt. Cái này máu tanh một màn phát sinh ở nơi này, mọi người lại là. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi đã quay lưng đi, không muốn xem tình cảnh này, nàng có thể tiếp nhận người khác giết người, nhưng lại tiếp một cái đồng loại, liền trực tiếp bị đối phương dạng này cấp nuốt lấy. Tiểu tử kia, ngươi nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta đảo cặp mắt của ngươi. Hiển nhiên đầu này như còn không có phát cuồng phát đầy đủ, lúc này hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ Nhi xoay người sang chỗ khác, trong nháy mắt phát hiện Bạch Vũ chính tại nhìn hắn chằm chằm. Hắn trong nháy mắt thì mất hứng. Bạch Vũ cũng không phải tính tình tốt người, hắn lúc này nhìn đến Nưu nói chuyện như thế, nhất thời đưa mắt nhìn sang Ngao, mở miệng nói, "Ở chỗ này, cho phép giết người sao?" Ngao đột nhiên cười ra tiếng, mở miệng nói, "Ngươi không phải nhìn thấy không? Hắn liền những người khác bắn hết, ngươi nói nơi này có thể không thể giết người đâu." Ngao vừa vặn hôm nay không có giết nhiều cơ hội, có thể mượn Bạch Vũ chi thủ đi giết đối phương, cũng là một kiện rất tốt sự tình. Bạch Vũ nói những lời này thời điểm Cũng không phải là có mọi người nói, mà coi như mọi người nói, cho nên khi hắn nói xong lời này về sau, vô số đạo ánh mắt kỳ dị thì hướng về hắn nhìn lại. Cái này lưu danh tiếng, bọn họ là rõ ràng, cái kia đồng dạng là dị vực mấy cái hiếm có cao thủ một trong, thế mà Bạch Vũ lại muốn đi đơn đấu đối phương. Lúc này như cũng cười, hắn không nghĩ tới, lại còn thật không người nào dám tới khiêu chiến hắn. Tiểu tử, ta để ngươi biết, hôm nay chính mình chết như thế nào đều không hiểu. Lúc này một bàn tay lớn trực tiếp hướng về Bạch Vũ bắt tới, hiển nhiên hắn là chuẩn bị giống đối phó vừa mới người kia đồng dạng, trực tiếp đem đối phương nuốt rơi. Nhưng là Bạch Vũ làm sao có thể để hắn toan nguyện, lúc này Bạch Vũ trực tiếp đồng dạng là nhất trưởng đánh ra, thẳng đến đối phương mà đi. Ầm ầm. Phảng phất có hư không đổ sụp âm thanh vang lên, lập tức hai người một quyền này trực tiếp đan vào với nhau. Hai người lúc này vừa chạm liền tách ra, nhu lui ba bước, mà Bạch Vũ lại là đứng tại chỗ bất động. Hào tiểu tử lúc này lưu cũng thầm giật mình, hắn không nghĩ tới bạch vũ nhục thân vậy mà giống như hắn cường đại, hắn vừa mới lui ba bước là bởi vì vừa hắn cảm thấy có thể nhẹ nhõn cầm xuống bạch vũ, cho nên cũng không có sử xuất toàn lực mà thôi. hắn lúc này một lần nữa biến đến trở nên nguy hiểm. trên người hắn trong nháy mắt huyết quang trùng thiên, kỳ thể hình trong nháy mắt dài đến ngàn trượng, hắn một chân bước ra, mặt đất đều tại rung động ầm ầm. tiểu tử, có loại chúng ta trên trời nhất chiến. lúc này lưu phóng lên tận trời hắn dường như biết bạch vũ sẽ không cự tuyệt hắn mời đồng dạng. Quả nhiên, ngay tại hắn sau khi nói xong, bạch vũ dưới chân bạch quang phun trào, đồng dạng là cùng như nhất dạng, trực tiếp hóa thân ngàn trượng, sau đó đứng ở hư không bên trong. Giết! Hai người đồng thời giống to, sau đó hai người ra tốc, sau là không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền đụng vào nhau. Một quyền này về sau xa còn lâu mới có được kết thúc, lúc này hai người lại trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Bọn họ trực tiếp dùng hai tay, hoặc chặt, hoặc bổ hoặc chọn, hoặc ném. Tóm lại các loại có thể dùng phương thức đều bị bọn họ hoàn toàn cấp dùng tới. Trên bầu trời bọn họ, lúc này rung động toàn thành người, thậm chí đã có hai đạo thần vương cảnh bóng người bay ra, nhìn lên bầu trời bên trong, sắc mặt trầm trọng. Lúc này Bạch Vũ cùng lưu chiến đấu, chiến đến Bạch Nhật Hóa, nếu như bọn họ có một phương bị đánh bay, tất nhiên sẽ nền vào góc viền thành phía trên, đến lúc đó chỉ sợ bên này góc thành đều hội hủy đi, cho nên bọn họ nhất định phải phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy bởi vì bọn hắn cũng là góc viền thành phụ trách người, lại ăn ngươi lưu ra ra nhất kích. lúc này lưu đại giống lập tức cả người hắn ngược lại bay lên trời, tiếp lấy hắn đầu độc rắc bắt đầu biến lớn thành dài, đến lúc cuối cùng căn này lưu rắc biến thành một ngọn núi thời điểm. lưu trong nháy mắt một cái ngược lại cắn phóng tới bạch vũ. bạch vũ lúc này hoàn toàn có thể bằng vào hắn linh hoạt thân pháp né tránh, nhưng lại không cần thiết, bởi vì thật vất và gặp phải một cái tại nhục thân phía trên cùng mình thế lực ngang nhau người. hắn làm sao nguyện ý dễ dàng như thế bỏ lỡ. Giống. Lúc này Bạch Vũ, toàn thân phủ quang chớp động, trên thân lại có Bạch Vũ vầng sáng lượn quanh. Bất động như sơn. Hắn lúc này, dường như cũng hóa thành một tòa ngàn trượng ngọn núi khổng lồ, sau đó Ngưu Ngưu rắc cùng Bạch Vũ đỉnh đầu đụng vào nhau. Bầu trời nhất thời mù. Trưng 555, Ngự Thú Tông. Khi bầu trời khôi phục quang minh đấy thời điểm, Bạch Vũ cùng Ngưu thân ảnh của hai người đều thu vào trong mắt mọi người. Lúc này hai người, hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là hai người lại dừng tay. Chẳng qua nếu như có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, Ngưu đầu đỉnh sừng nọ chỗ, có một đạo tinh tế mài ngân. Tiểu tử, ngươi được làm đấy, ta láo Ngưu chưa từng có phục hơn người, hôm nay xem như phủ. Lúc này Ngưu mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn tự cho là cơ thể chính mình tại vô địch cùng cảnh giới. Vậy mà hôm nay còn gặp một cái bạch vũ, mà lại cái này bạch vũ nhục thân, vậy mà mạnh hơn hắn một bậc. Cái này lại không phải bạch vũ nhục thân mạnh hơn hắn. Mà là bởi vì bạch vũ bất động như sơn xuất ra, làm đến thân thể của hắn kiên như núi đá, bình thường công kích, căn bản không có khả năng có hiệu quả. Đa tạ. Bạch vũ cũng biết, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, hắn chả tạm thời bắt không được Nhu tới. Nếu để cho hắn sử dụng ra pháp lực công kích đến, hắn có tự tin đem Nhu lấy xuống, nhưng là bởi như vậy, lá bài tẩy của hắn liền sẽ bạo lộ ra, nơi này là tại dị vực, hắn bại lộ đến càng nhiều, bại lộ đến càng sớm, thì bị chết càng nhanh cho nên hắn trực tiếp nhịn được. Mà lại, hắn căn bản không có cùng như là địch tất yếu, coi như vừa đối phương ăn người, cật đích cũng là dị tộc nhân, Bạch Vũ Cảng sẽ không tức giận, nếu như là tại nhân loại thế giới, hắn đều muốn vỗ tay khen hay. Người tên là gì? Đi, đi nhà chúng ta uống một chén, mặt mũi này người nhất định muốn cấp. Như quả thực cũng là một cái như quen thuộc, hắn thấy mình không làm gì được Bạch Vũ, lúc này trong nháy mắt thì hóa thủ thành bạn. Bất quá có ít người chính là như vậy, có chút giao tình là đánh ra tới. Kỳ thật Bạch Vũ cũng cảm thấy cái này như bước so sánh đối tính tình của mình, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt. Mà lại hắn không biết tương lai hắn muốn thế nào trở lại nhân loại thế giới, hiện tại cùng như kết giao, chưa thường không phải cho mình lưu một đầu con đường sau này. Nói không chừng sau này mình tại dị vực, còn phải dựa vào như cũng khó nói. Tại hạ miêu mộ tiền, không biết đạo hữu quý danh. Ha ha, người ta đều gọi tang ngưu, ngươi cũng gọi tang ngưu liền tốt. Sau khi nói xong, Ngưu thì hướng về Bạch Vũ dẫn đường. Mộ dung Vũ Nhi nhìn thấy Bạch Vũ đều đi theo Ngưu đi, cho nên nàng cũng đành phải theo Bạch Vũ cùng rời đi, đến mức ngao, thì là hoàn toàn không có cách nào, chỉ có theo Bạch Vũ. Ngươi làm theo chúng ta sao? Lúc này Ngưu, đã sớm khôi phục bình thường người thân thể lớn nhỏ, có điều hắn lúc này lại hơi hơi nhăn nhăn lông mày, dù sao hắn cùng ngao hai người cũng không phải là hắn trong tưởng tượng như vậy thân mật. Sau đó ngao hiện tại lại không thể nói mình tình huống thật, nói mình đã thành Bạch Vũ nô lệ cái kia nhiều rơi thân phận, cho nên hắn đành phải cắn răng, trộm nhìn lén bạch vũ liếc một chút, trầm giọng nói ra, thế nào, thì cho phép ngươi cùng miêu mộ tiên làm bằng hữu, thì không cho phép ta cùng miêu mộ tiên làm bằng hữu. lưu lượng gầm không nói. lúc này bạch vũ trực tiếp đứng dậy, đánh lên giảng hòa, các ngươi song phương đều thu liễm thu liễm, khác không có việc gì thì hỉ mũi trừng mắt, đã tất cả mọi người là bằng hữu, về sau thì phải trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng động viên. Bạch Vũ đống nhiên có một loại giáo dục tiểu bằng hữu cảm giác. Đúng rồi, Ngưu Hinh, ngươi là chuẩn bị đi nơi nào? Bạch Vũ đống nhiên nghĩ đến Ngưu Cương đang cùng mình đoạt truyền tống trận, sau đó mở miệng hỏi. Ta chuẩn chuẩn bị đi tiên linh hoàng tộc bên kia, Gia gia của ta ở bên kia thật lâu chưa có trở về, ta muốn đi tìm hắn. Lúc này Bạch Vũ, trong nháy mắt lộ ra một vẹn vẻ cổ quái, chuyện thế gian này, vậy mà như thế chi xảo. Các ngươi đi nơi nào a? Chúng ta cũng là đi tiên linh hoàng tộc bên kia Nói. Quả nhiên có duyên phận, miêu huynh, không có nói, ngươi người huynh đệ này ta nhận, hôm nay chúng ta uống thật sẵn khoái, Minh Thiên sẽ cùng nhau đi đường. Ngưu càng ngày càng cảm thấy mình gặp hiếm có chi kỷ nhân vật. Bất quá khi mấy người ngày thứ hai tới thời điểm, nơi này chuyển tống trận, chỉ có rất ít bảy người mà thôi, mà muốn chuyển tống một lần, cần 100 người mới sẽ tiến hành. Chúng ta đợi thêm 2 ngày đi. Lúc này Ngưu mở miệng nói ra, nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp, vì tiết kiệm tư nguyên liền xem như Bạch Vũ trong tay có khởi động 100 người tinh thạch, góc viên thành người cũng sẽ không đem truyền tống trận mở ra, bởi vì đó là một loại đối tư nguyên lãng phí. 3 ngày sau, ba người tới thời điểm, trên truyền tống trận người rốt cục lại không sai biệt lắm, nhưng là làm cho tất cả mọi người khó xử chính là, hiện tại trên truyền tống trận lại có 917 người, mà bọn họ nơi này là có 4 người. Ngoá, không thể đợi thêm nữa. Như là một người nóng tính, cho nên hắn trực tiếp lấy ra một thanh thần linh cấp sơ kỳ vũ khí. Mở miệng nói, người nào cho ta để một vị trí, ta thanh bảo kiếm này thì là của hắn rồi. Bạch Vũ trong nháy mắt mắt trọn trọn, hắn làm sao sớm không nghĩ tới phương pháp như vậy. Phương pháp kia xác thực thật tốt, quả nhiên, ngay tại Ngưu làm như vậy thời điểm, trong nháy mắt thì có 5 người vỏ ra. Ngưu huynh cho ta, cho ta. Đạo hữu, ta đem vị trí nhường cho ngươi, chỉ cần một thanh nửa bước thần linh cấp vũ khí. Lúc này mấy cái cái thanh âm nhất thời thì tranh giành dùng bẹn bất quá lưu lại không quan tâm những chuyện đó hắn trực tiếp bước ra mấy bước bước vào truyền tống trận loại sau đó đem thần linh cấp vũ khí hướng không trung quang ra vũ khí trong nháy mắt thì xẹt qua một đường vòng cung hướng về mấy người bay đi mấy cái đại hỉ lập tức thì triển khai tranh đoạt kịch liệt mà tại mấy người không chú ý thời điểm lại la bước vào trong truyền tống trận truyền tống trận một trận anh minh về sau thì biến mất tại nơi xa đi miêu minh chúng ta còn muốn chuyển địa phương Là mấy người xuất hiện về sau Như thì nói lần nữa, bất quá Bạch Vũ hướng về cái này mới xuất hiện tòa thành lớn này xem xét, phát hiện tòa thành này lại là một tòa thú thành, tổng thể đều là một loại sơn động hình thức, mà lại tại cao nhất địa phương, có một cái đầu rồng to lớn tại hướng về trời cao gào thét. Sau đó Bạch Vũ tò mò hỏi, đây là một tòa cái gì thành? Đã thấy một bên cạnh ngao mở miệng nói ra, đây là thú sư thành, từ ngữ thú nhất tộc thống ngữ. Bạch Vũ trong nháy mắt liêu nhiên. Biết nơi này chỉ sợ là cùng ngự thú tông không sai biệt lắm tồn tại. Đúng rồi, miêu hình, nơi này còn có một cái có tên luyện khí sư, ngươi có hay không vũ khí cần luyện chế. Giống là nghĩ đến cái gì, ngao mở miệng lần nữa nói ra. Hắn hiện tại là toàn tâm toàn ý tại vì bạch vũ phục vụ, bất luận cái gì có thể đề cao bạch vũ thực lực phương pháp, hắn đều sẽ nói cho bạch vũ. Đây là một kiện rất xoắn suýt sự tình, bạch vũ thực lực đề cao, hắn cùng bạch vũ trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn Nhưng là nếu như hắn không đều có thể có thể để Bạch Vũ thực lực để cao, hắn lại lo lắng Bạch Vũ ứng đối đột phát tình huống thời điểm, đem mạng nhỏ vứt bỏ. Đến lúc đó hắn cũng hội cùng theo một lúc chết. Luyện khí sư. Bạch Vũ ánh mắt sáng lên, nói thật, hắn hiện tại viêm long trường thường, sử dụng cũng có một chút nhẹ, nếu như có thể lại tăng thêm một chút trọng lượng, đến lúc đó tại nhục thể của hắn đột phá đến tầng thứ 9 thời điểm, nhục thể của hắn lực lượng trong nháy mắt liền có thể đột phá thần linh cảnh cực hạn, đạt tới nửa bước thần vương cấp độ. Đến lúc đó liền xem như chỉ bằng mượn lục thân, tăng thêm viêm long trường thường, hắn đều có thể quét ngang người cùng cảnh giới. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hiện nhiên, Bạch Vũ tâm động. chương 556, Hàn Thiết. Nói thật, đây là Bạch Vũ lần thứ nhất nhìn thấy ngự thú sư. Bất quá không cùng bọn họ giao thủ, Bạch Vũ cũng nhìn không ra tới này chút ngự thú sư mạnh yếu. Bất quá muốn đến mạnh yếu ở giữa, cũng không có kết luận, các loại phương pháp, đều có thể trực chỉ đại đạo. Lúc này thú sư thành. Thì có không ít ngự thú sư tồn tại, những thứ này ngự thú sư, phần lớn đều là nửa người nửa thú tồn tại, bọn họ trực tiếp cùng những thứ này thú ở giữa, cùng giường mà ngủ, ngồi cùng bàn mà ăn, rõ ràng là đem những thứ này thú trở thành huynh đệ của mình, người nhà mình đồng dạng tồn tại. Chúng ta đi thôi. Hiển nhiên đối với cái này thú sư thành, như không thể quen thuộc hơn nữa. Mấy người chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đã nhìn thấy một chỗ công hội, nơi đây công hội tên có chút kỳ quái, Bạch Vũ thậm chí nhận không ra. Chỉ biết là phía trên vẽ là một cái ký hiệu, cũng không có cụ thể tên. Đã thấy lúc này Nhu đi ra phía trước, cùng cái này công hội một vị quản sự thương lượng một chút, Nhu thì dẫn mấy người hướng về trong này đi. Bạch Vũ biết, chỉ sợ cái này Nhu, tại cái này thú sư thành, chỉ sợ cũng là sống đến mức rất không tệ. Hắn càng phát giác cùng cái này Nhu từng giao, là một chuyện tốt tình, chí ít bất đi hắn không ít sự tình. Việc này quản sự đem mấy vị dẫn vào trên đại điện, lúc này trên đại điện, đã ngồi không ít người hoặc là nói là nửa người nửa thú đây con mẹ nó muốn chờ tới khi nào a những thứ này chờ đợi người trong nháy mắt mở miệng nói có người bắt đầu phàn nàn bọn họ có ít người ở chỗ này đơn độc đợi một tháng thế mà còn không có luận đến cho bọn hắn luyện khí chờ đợi thêm nữa bọn họ tình nguyện không muốn như thế vũ khí bạch vũ cũng hơi nhíu lên lông mày nếu để cho hắn cũng chờ lâu như vậy hắn cũng không nguyện ý chờ dù sao bản thân của hắn thực lực ở nơi đó cho dù là nhẫn một đoạn thời gian cũng không phải là không thể được sự tình. Mà lại vũ khí của hắn vốn là không nhẹ, lại biến trọng điểm, chỉ là biến đến càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút, đối với thực lực tăng lên, thì trước mắt mà nói, cũng không phải là đặc biệt lớn. Đây chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Hắn bắt đầu tới thời điểm, còn tưởng rằng lập tức có thể mở luyện đến, hiện tại xem ra, rõ ràng là hắn mình cả nghị quá rồi. Hắn tự rêu cười một tiếng, định quay người ra ngoài, Nhưng mà lại gặp lúc này, như móc ra một khối ngọc chất lệ bài, lập tức đem ném cho quản sự, mở miệng nói: "Ngươi đem cái này cấp lệnh Thiết đại sư, hắn nhìn tự nhiên sẽ đi ra gặp ta." Quản lý trong ánh mắt lóe qua một kia hồ nghi, nhưng gặp Nưu tự tin như vậy, lúc này cũng không thể không đối Nưu mắt khác xem xét. Hắn lúc này, căn bản không dám mã hổ, nếu như Nưu không phải thật sự cùng Hàn Thiết có quan hệ, đợi lát nữa quản sự tự nhiên sẽ để Nưu trả giá đắt, nhưng là nếu như Nưu thật cùng Hàn Thiết có quan hệ, cái kia chỉ sợ cũng không phải hắn có thể đắc tội tồn tại. Cho nên hắn lúc này, thậm chí không chút do dự nghi, trực tiếp cầm quang ngọc bài, hướng về bên trong đi đến. Mà ở chỗ này phòng trong, lúc này đang có một người ngay tại không nhanh không chậm lôi kéo phong tường bên cạnh chính đốt hừng hực liệt hỏa, một thanh bảo kiếm mắt thấy liền đem muốn thành hình. Lúc này bảo kiếm, tuy nhiên còn ở vào hỏa hồng lò bên trong, lại tản ra làm cho người sợ hãi hàn quang tới. Nếu như luyện khí cao thủ xem xét, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Hỏa hồng bên trong, tại sao lại khả năng có hàn quang tồn tại, vậy mà lúc này hàn thiết, lại là đem hai loại cực hạn, dung ở cùng nhau. Ta không phải nói, không có sự tình không nên quấy rầy ta sao. Lúc này hàn thiết thấy mình luyện khí bị người đánh gây, sắc mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Hắn lúc này, thậm chí không có ngầm đầu, liền biết đến người là sự tình. Rõ ràng là luyện khí công hội một quản sự. Mặc kệ lại nếu như quản sự, cũng không quản được hắn trên đầu đến, cho nên lúc này quản sự biểu hiện được vô cùng khách khí mà lại có chút hèn mọn, chỉ thấy hắn mở miệng nói, lạnh thiết trưởng lão, bên ngoài có người cầu kiến. Không có gặp hay không không thấy. Lúc này hắn thiết, phảng phất như là một cố chấp học đồ đồng dạng, giống như. Vậy mà lúc này hắn, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt thấy được quản sự trong tay một tấm lệnh bài, lập tức hắn trực tiếp dừng lại trong tay sự tình, lập tức một cái lắp mình, xuất hiện ở quản sự bên người. Hắn lúc này, liền quản sự đều bị giật nảy mình. Chỉ nghe lúc này Hàn thiết mở miệng nói, ngươi khối ngọc bài này từ đâu tới Hắn lúc nói chuyện, cũng đã đem ngọc bài đoán mất, quản sự thậm chí không có phát hiện hàn thiết là làm sao xuất thủ, ngọc bài đã đến. Trong tay hắn, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện lúc này hắn cầm ngọc bài tay, vậy mà có chút hơi run. Lúc này quản sự, chỗ nào còn sẽ biết sự tình không thích hợp, hắn hiện tại xem như biết, khối ngọc bài này quả nhiên có tác dụng lớn. Hắn lúc này, lộ ra một vẻ tự đắc ý cười đến, ám đạo chính mình thông minh, nói không chừng lệnh thiết trưởng lão thì lại bởi vì chuyện hôm nay. Trong công ty nhiều thay hội trưởng nói tốt vài câu cũng không nhất định. Tuy nhiên Hàn Thiết chỉ là trong công hội một vị trưởng lão, nhưng là địa vị của hắn thế nhưng là không tầm thường. Bởi vì hắn chỉ là một vị danh dự trưởng lão mà thôi, chỉ là tại trong công hội treo tạm giữ trước. Quản sự thế nhưng là nghe hội trưởng nói, cái này Hàn Thiết cao ngạo cực kỳ, cho dù là làm cho đối phương làm một vị danh dự trưởng lão, hội trưởng đều phí hết không nhỏ kình. Bất quá quản sự lại cũng đối với Hàn Thiết bản sự không có chút nào hoài nghi. Từ hiện tại toàn bộ công hội môn có thể rơi tước, mà bây giờ lệnh thiết trưởng lão nơi này đông như chảy hội thì có thể nói rõ một vấn đề, cái này chỗ trong công hội, tất cả các trưởng lão khác, đều không có hàn thiết luyện khí thủ đoạn cao, không phải vậy không hội tất cả mọi người gọi hàn thiết, mà không tìm những người khác. Hồi lệnh thiết trưởng lão, cái này tấm lệnh bài là một cái đầu phía trên lớn lên đầu độc giác người cho ta, hắn nói ngươi xem khối ngọc bài này khẳng định sẽ đáp ứng gặp hắn. Lúc này hàn thiết, mới phát hiện mình thất thố. Lập tức hắn thu liễm một chút tâm thần của mình, mở miệng nói, Ừm, bản trưởng Lao tự nhiên muốn gặp hắn, ngươi để hắn tiến đến, liền nói bản trưởng Lao có chuyện muốn hỏi hắn. Lúc này quản sự đại hỉ, tuy nhiên đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, nhưng là đại biểu cho hàn thiết bắt đầu tán thành hắn, thời điểm trước kia, hàn thiết thế nhưng là cho tới bây giờ đều đối với hắn bày biện một tấm mặt thối, cũng tỉ như nói vừa mới hắn tiến đến, hàn thiết liền trực tiếp lạnh lùng lên tiếng, nơi nào có hiện tại nhiệt tình kình ta tự mình ra ngoài. lúc này hắn thiết suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn. sau đó hắn trực tiếp đang quản sự tình chỉ huy dưới trực tiếp ra luyện khí thất. mà khi ánh mắt của hắn tụ tập trong đám người thời điểm, hắn trong nháy mắt liền phát hiện trong đám người nhiêu. hắn lúc này mang theo hơi hơi một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là lại có một loại lạ lẫm cảm giác. lập tức hắn nhìn lấy quản sự, mở miệng nói: ngươi làm cho tất cả mọi người đi ra ngoài trước, ta muốn cùng vị bằng hữu này cùng một chỗ nói một chút luyện khí phía trên đồ vật. Không thể không nói, Hàn Thiết cũng không phải là một cái tử đầu bóc, chỉ biết là luyện khí mà thôi. Lúc này lý do của hắn tìm đến vừa đúng. Dù sao hắn ý tứ là đối phương cũng là một cái luyện khí sư, hai cái luyện khí sư ở giữa giao lưu, đúng là cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Những người này tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là hiện tại tất cả mọi người muốn cầu cảnh Hàn Thiết, cho nên bọn họ lúc này cũng không thể không ra căn này đợi khí thất. Đợi đến tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Hàn Thiết nhìn về phía quan sự, lên tiếng nói. Ngươi cũng đi ra ngoài trước. Trường 557, bạch vũ vũ khí thiếu hụt. Làm tất cả mọi người sau khi ra ngoài, lúc này Hàn Thiết mới nhìn hướng Nhu, mở miệng nói, nói đi, ngươi làm sao có khối ngọc bài này, ngươi cùng Nhu đại vương đáo cơ sở là quan hệ như thế nào. Khi tất cả người không quen thuộc đều đi ra ngoài, Nhu mới mở miệng nói ra, Hàn bá, là ta hả, ta là Nhu tiểu khai. Ngươi là Nhu tiểu khai. Hàn Thiết trong nháy mắt thì mở to hai mắt, bất quá lập tức hắn thì bình thường trở lại. Dù sao hắn cũng có trên trăm năm chưa từng nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai, Ngưu Tiểu Khai có thể dài đến bao lớn, chỉ là hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc này thở dài một hơi, mở miệng nói, ra ra ngươi còn tốt đó chứ. Mà hàn thiết trong miệng Ngưu Tiểu Khai ra ra, kỳ thật cũng là Ngưu Đại Vương. Đã thấy lúc này Ngưu Tiểu Khai lắc lắc mở, mở miệng nói, hàn bá, nói thật, ta cũng không biết ra ra của ta hiện tại thế nào, hắn đi tiên linh hoàng tộc đã thời gian năm năm, hắn nói cho ta biết, nếu như chờ không đến năm thứ sáu cũng không cần chờ hắn, ta không yên lòng hắn, cho nên muốn sớm đi tìm hắn. hai tử, vất vả ngươi, có gì cần Hàn Bá trợ giúp sao? ngươi cứ mở miệng. lúc này Hàn Thiết sắc mặt vậy mà cũng có mấy phần ảm đạo. Lưu Tiểu Khai nhìn như là một cái liệt liệt tính cách, nhưng là kỳ thật nội tâm của hắn là phi thường tinh tế tỉ mỉ, hắn biết Hàn Thiết cùng Gia Gia hắn ở giữa cảm tình. nếu như hắn đến tìm Hàn Thiết, cái kia chỉ sợ Hàn Thiết liền sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng là đối với Gia Gia hắn hắn đều không rõ ràng muốn đi đâu đi tìm, cho nên hắn mới không nguyện ý đến phiền phức Hàn Thiết. Bất quá hôm nay Bạch Vũ lại là muốn tới nơi này luyện khí, không có cách nào, cho nên hắn mới có thể bùi Bạch Vũ tới. đã đến đây, hắn còn chưa tới gặp một chút Hàn Thiết, đoán chừng về sau nếu như bị ra ra hắn biết, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh gãy cũng khó nói. hắn lúc này sắc mặt có một chút tạm đạm, bất quá lập tức hắn thì bình thường trở lại. Hàn Bá, Gia Gia của ta hẳn là còn ở thế, ta cảm giác được, đến mức trợ giúp nha ta ngược lại thật ra không có cái gì cần trợ, không bằng ngươi giúp ta một chút vị huynh đệ kia như thế nào. lập tức lưu tiểu khai kéo qua bạch vũ, bạch vũ trong nháy mắt mồ hôi không sai, bất quá Ngưu tiểu khai cũng mặc kệ bạch vũ, mà chính là hướng về hàn thiết mở miệng, hàn bá, ta vị huynh đệ kia muốn luyện một thanh vũ khí, cho nên ngươi trước giúp hắn luyện, hắn phải bồi ta cùng đi tiên linh hoàng tộc. bạch vũ trong nháy mắt có cảm động, hắn biết lưu tiểu khai nói như vậy, hàn thiết căn bản không có thể sẽ không giúp mình, quả nhiên. Ngay tại Nưu Tiểu Khai sau khi nói xong, Hàn Thiết ánh mắt trong nháy mắt thì chuyển hướng Bạch Vũ, lập tức mở miệng nói: "Đã vị tiểu hữu này là muốn đi Tiên Linh Hoàng tộc, ta bình tĩnh giúp ngươi." Hiện nhiên, Hàn Thiết hiểu lầm Nưu Tiểu Khai ý tứ, coi là Bạch Vũ đi Tiên Linh Hoàng triều chính là vì giúp Nưu Tiểu Khai phân ưu. Trong nháy mắt hắn đối với Bạch Vũ tiêu nhiên bắt đầu kính nghệ, cái này cực kỳ giống hắn của ban đầu cùng Nưu Đại Vương đồng dạng, hai người vì lẫn nhau, có thể không tiếc mạng sống, bởi vì bọn họ là huynh đệ nhân vật. Ngươi đem vũ khí của ngươi lấy ra ta nhìn một chút, ta xem một chút muốn thế nào giúp ngươi luyện. Lúc này Bạch Vũ cũng không khách khí, đã đối phương hắn luyện, hắn thì tiếp lấy. Ừm. Làm Bạch Vũ đem vũ khí cầm lúc đi ra, hắn thiết ánh mắt trong nháy mắt thì biến đến vô cùng sắc bén. Hắn lúc này, nhìn lấy cái này thanh trường thương, trong ánh mắt, vậy mà lóe qua một vệ kinh diễm chi ý. Bất quá lập tức hắn lại lắc đầu, có chút đau lòng nhức có nói, cái này là người nào cho ngươi luyện khí, quả thực là phung phí của trời hắn lúc này hướng về cái này viêm long trường thương nhìn qua phát hiện cái này viêm long trường thương trên thân thương lại có một loại đặc biệt tài liệu khác nhưng rõ ràng nhất viêm long trường thương đối với loại này trường thương vận dụng hoàn toàn không có đạt tới mức cực hạn giai đoạn bởi vì lúc này viêm long trường thương tuy nhiên trên lực lượng đạt tiêu chuẩn nhưng lại đã mất đi một loại cố có đồ vật tỉ như viêm long trường thương tính dẻo dai lúc này thì hoàn toàn không đạt được yêu cầu thế nào lúc này bạch vũ nhìn lấy hàn thiết trầm mặc không nói tâm thần thì nhấc lên Hắn mặc dù không có vấn đề hàn thiết, nhưng lại làng liu tiểu khai hỏi. Vũ khí là vũ khí tốt, tài liệu là tài liệu tốt, nhưng là đáng tiếc. Phía trước một cái luyện khí sư, dùng trung hỏa tính cũng không hề tốt đẹp gì, đến mức cái này thành trưởng thương phẩm chất đông dương trừ ba phần. Sau đó bạch vũ sắc mặt cổ quái, đem mình tại hoang vu thần quân châu đó trải qua luyện sự tình cấp hàn thiết nói một lần. Quả nhiên là trời sinh luyện khí sư a, đáng tiếc, có rảnh đến ta xem một chút. Lúc này bạch vũ còn chưa ý thức được cái gì. Ngưu tiểu khai lại là đại hỉ, cười nói, miêu hình, hắn bá thế nhưng là một cái đồ đệ chưa từng thu à, hắn luyện khí thuật, tại toàn bộ dị vực, thế nhưng là đều có thể xếp vào trước ba tồn tại, cho nên, nắm lấy cơ hội đi. Một cái dị vực, tại nào đó một lĩnh vực đều có thể xếp vào trước ba người, vậy khẳng định uy vọng là phi thường cao, kỹ thuật là phi thường quá hạn. Nói thực lực dạng này người, tuyệt đối là luyện khí giới ngôi sao sáng. Bất quá ngu sao mà không có thể nói cho người ta. Hắn là theo nhân loại thế giới tới A. Tuy nhiên hắn ngũ tỷ đúng là thú loại, ở lại bên này không có vấn đề, nhưng là hắn lại không phải. Mà lại hắn đoán chừng lần sau gặp mặt, chỉ sợ phượng hoàng hỏa điệu thực lực, thì vững chắc tại thần vương cảnh. Dị vực trung gian giết hại chiếm chiến trường, nàng căn bản vào không được. Cho nên những chuyện này, hắn quyết định tạm thời trước không cân nhắc. Hắn lúc này, trực tiếp đem ánh mắt, nhìn về phía hàn thiết, hơi hơi chắc tay, mở miệng nói, hàn đại sư xin hỏi binh khí của ta còn có thể luyện chế lại một lần một phen sao? Lúc này Hàn Thiết hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói: nếu như là khắc luyện khí sư nha, có lẽ còn thật không có cách nào, nhưng là cái này với ta mà nói, lại cũng không là việc khó gì tình. Nhưng là muốn muốn luyện chế thanh này vũ khí, còn cần nhất định tài liệu. Những tài liệu này không biết người chỗ này nhưng có. Bạch Vũ khe nhũ mày, tài liệu sự tình, hắn sớm có nghĩ qua, có điều hắn trên người hắc ám tinh thạch còn có không ít muốn đến cần phải có thể mua được. Còn mời Hàn đại sư chỉ giáo. Lại nghe Hàn Thiết một một đường tới, ngươi thanh này vũ khí, quá trầm trọng, cái gọi là cứng quá dễ gãy, nếu như ngươi không có gặp phải thân thể lực lượng cùng ngươi tương tự người, như vậy vũ khí của ngươi chính là ngươi đòn sát thủ, nhưng là nếu như ngươi gặp lực lượng cùng ngươi tương tự người, thì dễ dàng hao tổn thanh này vũ khí. Mà lại, vũ khí của ngươi là hỏa thuộc tính vũ khí, loại này cuồng bạo thừa số, làm cho thực lực của ngươi không dễ phát huy ra. Nếu như ta không có nhìn lầm, chỉ sợ trong cơ thể của ngươi, là nhiều thuộc tính lực lượng A. Nói đến một câu nói sau cùng này thời điểm, Hàn Thiết là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bạch vũ. Lúc này bạch vũ, trong nháy mắt hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương chỉ là bằng vào một thanh vũ khí, thậm chí ngay cả trong thân thể mình mặt chân khí thuộc tính đều cấp phán đoán đi ra, lúc này bạch vũ, thật là bắt đầu bội phục lên Hàn Thiết tới. Cái kia xin hỏi Hàn Đại Sư, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Lúc này Bạch Vũ càng phát khiêm tốn. Hàn Thiết sờ lên trọm dâu của mình, hiển nhiên rất hưởng thụ loại trạng thái này, lập tức hắn mở miệng nói, "Phải giải quyết vấn đề này, cũng cũng không là chuyện không thể nào, đến mức luyện chế lại một lần vũ khí này chất trung hòa, ta chỗ này là có, nhưng là muốn đem được ngươi trường thường có thể thừa nhận được nhiều thuộc tính năng lực tăng thêm công kích, chỉ sợ còn chí ít cần ba loại yêu thú loại hạch." Chương 558: Tài liệu cần thiết. Lúc này Bạch Vũ, sắc mặt ngưng tụ, lập tức mở miệng nói, xin hỏi là cái gì ba loại yêu thú nội hạch muốn đạt tới cái gì phẩm chất lúc này Hàn Thiết nhìn Bạch Vũ liếc một chút cười nói kỳ thật rất đơn giản cái này ba loại yêu thú hạch nếu như tại dưới tình huống bình thường cũng không phải như vậy không tốt thu hoạch được nhưng là gần nhất lại có khó khăn bởi vì ngay lập tức đem bạo phát trăm năm một lần thú triều đến lúc đó yêu thú xâm lâm tất cả nhân loại đều không cho phép thần vương cấp nhân loại xuất hiện tại yêu thú xâm lâm bên trong đây là một loại quy tắc hạn chế ai cũng không cải biến được Cho nên liền xem như ta có thể giúp ngươi tới giết cái này ba loại yêu thú, nhưng là ta cũng không đi được yêu thú lâm. Lúc này Bạch Vũ, sắc mặt ngưng tụ, lập tức lần nữa mở miệng nói, không biết muốn đẳng cấp gì phẩm chất yêu thú. Hàn Thiết khoát tay háo, cười nói, Miêu tiểu hữu ngươi đừng có gấp, ta nói với ngươi một chút, ngươi thanh này vũ khí đã đạt đến cơ hội là thần linh cấp đỉnh phong cấp bậc vũ khí, nếu như còn muốn tiếp tục đi lên tăng lên phẩm chất, vậy khẳng định cũng chỉ có hướng nửa bước thần vương, cái này một cái cấp độ tăng lên cho nên nếu như ngươi muốn săn giết nơi đó yêu thú, ít nhất phải săn giết nửa bước thần vương cấp trở lên yêu thú, thần linh phía dưới yêu thú, ngươi liền xem như săn giết. trong lúc này hạch lấy ra cũng không có có bất cứ hiệu quả nào. nửa bước thần vương sao? bạch vũ tự lẩm bẩm, hắn cũng không phải là không có giết qua nửa bước thần vương, nhưng là đều là giết nhân loại, cũng không phải là yêu thú, hắn không biết bên này yêu thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là vì thanh này vũ khí, hắn cũng đành phải trước liều một lần hắn nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối tương lai khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. hàn tiên bối, không biết cái này cái gọi là yêu thú xâm lâm ở nơi nào. bạch vũ mở miệng, thế mà hắn lại là làm cho hàn thiết sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. bạch vũ chỉ có thần linh cảnh thực lực, liền xem như có người nói cho hàn thiết. bạch vũ nắm giữ cùng nửa bước thần vương chính diện chống lại thực lực, hắn cũng biết không nhiều tin, chớ nói chi là hiện tại muốn đi săn giết nửa bước thần vương yêu thú. ta dẫn ngươi đi, miêu minh, nơi này ta biết. Ta cũng rất lâu không có ăn thịt, hôm nay theo ngươi đi sách hai đầu hoặc con trở về cật đổ nướng. Ngưu vô vô bộ ngực của mình, lớn tiếng nói, lộ ra cực kỳ cao hứng. Đối tại thực lực của mình, Ngưu cũng vô cùng rõ ràng, hắn tuy nhiên giết không được nửa bước thần vương yêu thú, nhưng là muốn cùng đối phương bất phân thắng bại, vẫn là có nhất định khả năng. Sau đó nếu như lại thêm ngao, ba người đồng loạt ra tay, chưa hẳn không có thu hoạch được nửa bước thần vương cấp yêu thú khả năng. Đã như vậy, các ngươi cẩn thận nhiều. Lúc này Hàn Thiết cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn biết, những người tuổi trẻ này cũng chỉ có đi qua các loại nguy hiểm cùng khảo nghiệm mới có thể trưởng thành. Sau đó Hàn Thiết trực tiếp đem mọi người đưa ra phía ngoài, nhìn lấy mọi người biến mất bóng người, hắn lặng lặng thở dài một hơi, sau đó hắn xuất ra thư tín đến, viết một phong thư, lập tức phong thư này liền bị hắn cấp đặt ở ống tay áo, đợi đến quản sự đi vào thời điểm, hắn mới phân phó nói, ngươi đem phong thư này gửi qua cấp hội trưởng, để hội trưởng bí mật. Quản sự không dám ngố nghịch Mà Bạch Vũ mấy người, lúc này ra thú Vương Thành, sau đó thì hướng về phương Bắc bay đi, lúc này Lãng Nưu tại dẫn đường, yêu thú xâm lâm ngay tại phương Bắc. Bên trong sẽ có hay không có thần vương cấp yêu thú? Đây cũng là Bạch Vũ không được không quan tâm sự tình, dạng này hắn tốt làm ra chuẩn bị đến, nếu thật là như thế, hắn sẽ không để cho Nưu cùng hắn cùng một chỗ đi mạo hiểm, dù sao vì chuyện của hắn, dựng tiến tới một cái huynh đệ, là một kiện vô cùng không đáng giá sự tình. Bên trong tự nhiên sẽ có thần vương cấp yêu thú. Yêu thú xâm lâm, tất cả yêu thú khẳng định đều ở bên trong, mà lại bây giờ lập tức muốn bạo phát thú triều, Bên trong vốn là ở tại ở giữa nhất vây thần vương cấp yêu thú, có lúc đều có thể ra bên ngoài bây giờ tới. Bạch Vũ nghe vậy, lập tức cười nói, Ngưu Huynh, ta cũng liền nói thật với ngươi đi, đây là chính ta đoán tạo vũ khí, cho nên ngươi cũng không cần chạy tới tham gia náo nhiệt. Chính ta đi một lát sẽ trở lại. Ngưu nhất nghe lời này, trong nháy mắt thì không cao hứng, Ngư Huynh, ngươi đây là không có làm ta là huynh đệ à Chúng ta xem ra là không thể vui sướng chơi đùa. Lại vào lúc này, bên cạnh Ngao vậy mà đột nhiên mở miệng, để hắn đi thôi, ta cũng theo ngươi cùng đi, ta hư không vương thú đã khôi phục được không sai biệt lắm, coi như gặp phải nguy hiểm, chúng ta kéo vỡ hư không, cũng có thể cấp tốc chạy thoát. Chỉ là Ngao lúc nói lời này, sắc mặt hơi hơi không dễ nhìn, dù sao lần trước hắn cũng nghĩ như vậy, đó chính là hắn liền xem như không địch lại Bạch Vũ, cũng có thể theo Bạch Vũ trên tay đào thoát. Kết quả sau cùng Bạch vũ đấu pháp trực tiếp nắm lấy tay của hắn không thả, làm cho hắn căn bản là không thi triển ra được không gian thần thông. đã như vậy, chúng ta đi. bạch vũ cũng không phải kéo dài người, cho nên một khi đáp ứng, mấy người liền nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. lần này hàn thiết giao phó cần ba loại nội hạch, loại thứ nhất băng tinh phượng hoàng, đây là băng thuộc về nội hạch, có thể băng hỏa điều hòa, mà thứ hai cũng là thái thẳng cự vượng nội hạch, đây là một loại thổ thuộc tính nội hạch, còn có một loại là thực nhân ma, cái này một loại là một thuộc tính nội hạch. Lại thêm viêm long trường thường tự thân mang theo hỏa thuộc tính cùng sắc bén kim thuộc tính, trong nháy mắt liền có thể đạt tới ngũ hành hợp nhất, mà lại ngũ hành hợp nhất về sau. Bạch Vũ không chỉ có các loại sức mạnh đều có thể vận dụng, hơn nữa còn hội gia tăng công. kích uy lực. Cho nên Bạch Vũ nghe xong trong nháy mắt tâm động. Cái này yêu thú xâm lâm phía ngoài nhất định khu vực là tinh chống không, cho nên chúng ta vẫn là đi xuống đi bộ đi. Bạch Vũ bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng là bọn họ còn là theo chân như bay xuống dưới mà tại bọn họ cách đó không xa, một cái trực tiếp hướng về yêu thú xâm lâm bay đi, thế mà vừa bay đến cấm bay khu vực, nó trong nháy mắt thì đã mất đi năng lực phi hành, toàn bộ chim liền trực tiếp hướng trên mặt đất rơi xuống. Sau đó vang một tiếng, chim thì ngã thành vỡ nát. Bạch vũ bọn người hoảng sợ, còn tốt vừa mọi người không có hướng không trung bay, không phải vậy lấy thực lực của bọn hắn, tuy nhiên không đến mức giống chim yếu ớt như vậy, nhưng là nếu quả thật ngã xuống, cũng khẳng định không dễ chịu. Đối với ba loại yêu thú vị trí. Hàn Thiết vậy mà đều lấy ra một tấm bản đồ đến, tấm bản đồ này ghi chú cũng là yêu thú xâm lâm, mà tại trên rừng rậm, Hàn Thiết cấp Bạch Vũ vẽ lên 8 cái điểm, mà cái này mô phỏng cái điểm thì đại biểu cho cái này ba loại yêu thú ẩn hiện vị trí. Bạch Vũ xuất ra địa đồ đến, tỉ mỉ xem xét, liền phát hiện cách bọn họ người gần nhất điểm, chỗ đó có một tòa kỳ cao vô so sơn phong, sơn phong thẳng vào chân trời, tại trên đường chân trời, còn có vân vụ lở lờ. Mà tại sơn phong phía dưới, có vô số ngọn núi nhỏ tại những thứ này sơn phong đỉnh núi dường như đều có tinh thể vương quanh bạch vũ biết cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là băng tinh phượng hoàng xào huyệt băng tinh phượng hoàng ưa thích ở tại chỗ dễ thấy nhất lại yêu thích xây tổ mà đỉnh núi là bọn họ lựa chọn hàng đầu chúng ta đi lúc này mấy người phóng lên tận trời trực tiếp hướng về đỉnh núi bay đi bất quá bọn hắn cũng không có chọn cao nhất này tòa đỉnh núi bởi vì bọn hắn biết chỉ sợ phía trên ngọn núi này ở chính là thần vương cấp bậc băng tinh phượng hoàng Lúc này bọn họ xa chính là một tòa trung đẳng cấp bậc sân phong. Liên tại bọn hắn tới gần phiến khu vực này thời điểm, một đạo to rõ thanh âm trong nháy mắt vang lên. Lệ, chương 559, Chiến Phượng Hoàng. Một tiếng này lệ gọi, chính là băng tinh Phượng Hoàng gọi tiếng. Băng tinh Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng dị biến thể, vốn là Phượng Hoàng là hỏa thuộc tính, nhưng lại có Phượng Hoàng đi qua dị biến, biến thành băng thuộc tính, cũng là bởi vì như thế, băng tinh Phượng Hoàng nội hoạch là tốt nhất lấy ra dung nhập hỏa thuộc tính tài liệu bên trong tiến hành luyện khí, bởi vì vì bản thân viên này nội hạch, liền có thể bao dung hỏa thuộc tính. Theo một tiếng này lại gọi, một đạo ngút trời uy áp trực tiếp hướng về Bạch Vũ mấy người phủ xuống. Lúc này mấy người trong lòng hoảng sợ, tuy nhiên cái này băng tinh phượng hoàng là nửa bước thần vương cấp bậc tồn tại, nhưng là này trên người uy áp, thế nhưng là không hề yếu, so một số phổ thông nửa bước thần vương yêu thú, uy áp lớn hơn. Bất quá, thần thú hậu nhân Tự nhiên không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh được. Tuy nhiên nhìn như nơi này có vô số đạo sơn phong, nhưng khi bạch vũ mấy người bay tới gần, mới phát hiện mỗi một đạo sơn phong ở giữa đều ngăn cách mấy ngàn hàn giảm. Dạng này chính hợp bọn họ ý, chí ít bọn họ coi như giết cái này nửa bước thần vương cấp bậc băng tinh phượng hoàng, còn lại băng tinh phượng hoàng không có nhanh như vậy thời điểm theo đuổi giết chính mình ba người. Theo một tiếng này lệ gọi vang lên, lúc này cái này băng tinh phượng hoàng trực tiếp dương cánh mà lên, nó là bầu trời bá chủ. Nó là thần thú hậu nhân, nó có được vô thượng tôn nghiêm, người nào tới khiêu chiến, người nào đều phải chết, nơi này là địa bàn của hắn, bất kỳ người nào loại, hoặc là yêu thú, đều là không thể nào khiêu khích nó. Cho nên tại bạch vũ mấy người địa bàn của hắn về sau, hắn trực tiếp dương cánh ngàn trượng, sau đó nó no hóa thành một đạo băng sắc quan mang, tại dưới bầu trời, phản chiếu ra bảy màu ánh sáng, mà cái này vẫn chưa hết, hắn lúc này, một đạo băng diễm phun ra, thẳng đến bạch vũ mấy người mà đến, lúc này bạch vũ mấy người. Còn ở phương xa, cũng cảm giác được thấy lạnh cả người tập vào thân thể, thân thể của bọn hắn, lại có một loại không vận chuyển mất linh cảm giác, còn tốt mấy người nhục thân chi. Lực, đều phi thường cường đại, cho nên bọn họ hơi chuyển động khí huyết, liền đem cố này không thoải mái cấp bài xích rơi mất. Bất quá lúc này mấy người, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, bởi vì đây chỉ là một đạo băng diễm mà thôi, liền để mấy người biến đến chật vật như thế, nếu như là chân chính giao thủ, chính mình mấy người có thể có mấy phần thắng. Bạch Vũ phát hiện mình mã không cho phép. Vũ Nhi, người đi phương xa. Mộ dung Vũ Nhi thực lực, so mấy người yếu hơn một bậc, chiến đấu như vậy chẳng ảnh, cũng liền thích hợp hắn. như còn có ngao ba người mà thôi. Nếu như mộ dung Vũ Nhi tại phụ cận, chỉ sợ sẽ còn đã ngộ thương mộ dung Vũ Nhi. Hiển nhiên mộ dung Vũ Nhi cũng minh bạch, hiển nhiên nội tâm của nàng có chút đáng trách, cảm thấy mình không thể giúp Bạch Vũ một tay, nhưng là nàng biết, lúc này, không phải phụng phiệu thời điểm. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm. Bạch Vũ ba người lại là đồng hành bay ra ngoài. Lúc này Như cùng Bạch Vũ hai người đều hóa thành ngàn trượng cự khu, trực tiếp nhất quyền hướng về Băng Tinh Phượng Hoàng đánh tới, mà Ngao thì là trong nháy mắt đem Hư Không Vương thú chiếm hưu, lập tức trên thân thể hắn có không gian lực lượng tràn ngập. Hắn lúc này trực tiếp nhất quyền đánh ra, một quyền này phát sau mà đến trước, thông qua không gian trong nháy mắt xuất hiện ở Băng Tinh Phượng Hoàng trên thân, thế mà Băng Tinh Phượng Hoàng Đông Tuyết chi thể, dường như phi thường cường đại đồng dạng, cho dù là Ngao một kích này cũng không có tại nó trên thân lưu lại bao nhiêu dấu vết đến, một kích này không thể bảo là không cường đại, thế mà, băng tinh phượng hoàng có vẻ như không để mình bị đẩy vòng vòng. Làm sao lại như vậy? Giật mình nhất vẫn là ngao, hắn một kích này, cường đại đến đồng dạng nửa bức thần vương cường giả đều có thể, nhưng là bây giờ lại chỉ là cấp băng tinh phượng hoàng lưu lại một bé không thể nghe dấu vết mà thôi. Hèn bọn nhân loại, các ngươi cũng dám khiêu khích ta vi đại phượng hoàng nhất tộc tôn nghiêm. Lúc này băng tinh phượng hoàng vậy mà mở miệng, lúc này nó, vậy mà rất nhân tính hóa lộ ra một vệt nộ khí tới lập tức nó lần nữa một miệng phun ra một đạo băng diễm trong nháy mắt thì trên không trung chia ra làm ba hướng về bạch vũ ba người đánh tới giết bạch vũ giống to thân thể của hắn trong nháy mắt có hỗn độn lực lượng tràn ngập mà này viêm long trường thường phía trên có hỏa diễm phóng lên tận trời sau đó băng cùng hỏa giao dung trong nháy mắt ở trong hư không phát sinh từng vòng từng vòng gợn sóng dọc theo bạch vũ cùng băng tinh phượng hoàng công kích tàng ra trong nháy mắt cũng là ngập trời vũ khí. Làm cho toàn bộ băng tinh phượng hoàng chỗ khu vực Đều bị một tầng ngông lung chỗ che đậy Đến mức như Thì là đơn giản to bạo Hắn lúc này Biến thân về sau Toàn bộ người thân thể trong nháy mắt đạt đến một cái cực mạnh trình độ Hắn lúc này Tay cầm một thanh tam xoa kích Sau đó một gạch chéo ra Trực tiếp đem bay tới băng ngày đánh nát Mà ngao liền muốn đơn giản Hắn trực tiếp đem không gian xé ra Cả người thì kiếm lợi vào không gian bên trong Đợi đến băng diễm theo trước mặt hắn bay qua thời điểm Cả người hắn lại trong nháy mắt xuất hiện ở không gian bên trong. Quả nhiên đều là một số đáng yêu đồ ngọt ta. Lúc này băng tinh phượng hoàng, nó vũ trên mặt, vậy mà lộ ra một vệ tới. Băng tinh phượng hoàng là có thể thôn phệ nhân loại thiên phú, cho nên chỉ cần cắn nuốt hết ba người bọn họ tùy ý một cá nhân thiên phú, băng tinh phượng hoàng đều đem trở nên càng thêm cường đại. Bọn họ vốn là biến dị thể, vậy thì có bọn họ biến dị bản lĩnh, mà bọn hắn biến dị về sau, chính là có thể đánh cắp người khác thiên phú kỹ năng. lúc này nó trực tiếp dương cánh tới, lập tức hướng về Bạch Vũ mấy người phát khởi công kích, hắn cự trảo, trực tiếp hướng về Nưu bắt tới, Nưu dùng Tam Xoa kích hung hăng chặn lại, Băng Tinh Phượng Hoàng cự trảo thì không lưu tình chút nào chộp vào Tam Xoa kích phía trên, sau đó Nưu chỉ cảm thấy một cú cự lực tập kích tới, làm cho cả người hắn đều cảm giác được khí huyết sôi trào, sau đó thân thể của hắn không tự chủ được hướng về sau bay đi. Lúc này Băng Tinh Phượng Hoàng chính muốn tiếp tục truy kích, vậy mà lúc này Bạch Vũ lại là nhân thương hợp nhất, trực tiếp hướng về băng tinh Phượng Hoàng đánh tới. Mà lại một kích này ám sát mà đi vị trí, là đặc biệt lung túng. Bởi vì vừa ngao hướng Bạch Vũ giống cũng là, công kích nó gà. Băng tinh Phượng Hoàng cảm giác được chính mình uy nghiêm nhận lấy nghiêm trọng nhất đánh khiêu khích. Không nói trước là nó thần thánh nhất địa phương, bất kỳ người nào cũng không có thể đụng, lại nói ngao đem hắn ví von thành một con gà con, vậy làm sao có thể nhẫn. Hắn rõ ràng là một cái cao ngạo Phượng Hoàng, cho nên, hắn lúc này tức giận, tại Bạch Vũ đánh tới thời điểm. Hắn một tiếng lệ gọi, lập tức hai cái cánh khổng lồ hướng về Bạch Vũ Phương hướng hung hăng một cái, Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ to lớn phong bạo nổi lên, thổi đến hắn có một loại sắc mặt phát lạnh cảm giác. Hắn lúc này, dường như cảm giác được trường thương của mình đều muốn rời khỏi thân thể đồng dạng. Có điều hắn thủy chung là thân thể lực lượng cường đại, lúc này hắn trực tiếp một tia chớp ánh sáng đánh ra, sau đó hắn tăng tốc độ, cả người đi ngược dòng nước, nhưng là băng tinh phượng hoàng phong, nhưng cũng thổi hắn lui về phía sau, cho nên hắn lúc này Nhưng thật ra là giữ vững một cái vi diệu thăng bằng. Giết. Ngao Đồng Dạng xuất thủ, lúc này Ngao trực tiếp xuất hiện tại Băng Tinh Phượng Hoàng bên cạnh, lập tức hắn nhất kích đánh ra, trực tiếp hướng về Băng Tinh Phượng Hoàng một chân đánh tới. Băng Tinh Phượng Hoàng căn bản không có nghĩ đến Ngao sẽ không xem không gian khoảng cách, cho nên lúc này nó, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cơn kịch liệt đau nhức truyền đến, chân của hắn lại có một cái nho nhỏ vết thương xuất hiện. A a, các ngươi chọc giận vĩ đại phượng hoàng ta. Chương 560 Xảo giết Phượng Hoàng. Lúc này băng tinh Phượng Hoàng, hoàn toàn sinh tử, một cái đồng dạng đồ vật, vậy mà thật thường tổn tới nó. Lúc này nó, một tiếng rít lập tức thì hướng về Ngao nhất trào trộm tới, thế mà, làm hắn nắm tới trong nháy mắt, nó liền phát hiện lúc này Ngao đã đã mất đi dấu vết, nó cái này tình thế bắt buộc nhất trào, lại là trộm vào trong không khí. Hèn mọn nhân loại A, có thể dám cùng ta chính diện nhất chiến. Lúc này băng tinh Phượng Hoàng, vô cùng biệt khuất, nó không nghĩ tới một cái nhân loại, Vậy mà tinh thông không gian lực lượng, loại này lực lượng quỷ dị khó lường, cho dù là nó, cũng cầm loại này lực lượng không có cách nào, trừ phi hắn đột phá đến thần vương cảnh giới, băng diễm lực lượng, có thể trực tiếp tiêu hủy không gian. Nhưng là nó cách đạt tới thần vương cảnh, hiện nhiên còn có một đoạn khoảng cách. Lúc này nó, không có giết tới ngao, trong nháy mắt đem nộ khí đặt ở bạch vũ trên thân, lúc này cánh của nó, đã sớm đình chỉ quặng gió, mà bạch vũ trong nháy mắt thì mượn nhờ cái này một cái lực lượng. Trong nháy mắt hướng về Phượng Hoàng cái đuôi tập kích mà đi. Chuẩn bị nói là Phượng Hoàng. Ngao mà nói nhắc nhở Bạch Vũ, Phượng Hoàng cũng là gà, hắn tại thiên trong ngọn núi, đi qua vô số chiến đấu, cùng vô số động vật chiến đấu qua, cho nên biết những động vật này mỗi người trí mạng điểm, mà gà trí mạng điểm, ngay tại hắn. Phượng Hoàng thuộc về gà, như vậy hắn chỗ trí mạng, khẳng định cũng tại không thể nghi ngờ. Quả nhiên, lúc này Phượng Hoàng rõ ràng có một loại thiên nhiên khít đảm, ngay tại Bạch Vũ đánh về phía nó thời điểm Cái đuôi của nó trong nháy mắt một cái xoay chuyển, trực tiếp đem bảo hộ ở trong đó. Hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ 820 vạn lực lượng đánh ra, lại thêm vũ khí 108 vạn cân lực lượng, mà lại hỗn độn âm dương thức tại viêm lòng trưởng thượng phía trên tràn ngập, cái kia một cô thôn phệ hết thể lực lượng, trong nháy mắt thoáng hiện. Lúc này Băng Tinh Vương Hoàng, trong nháy mắt cảm giác được cái đuôi của mình lông vũ, ngay tại từng mảnh từng mảnh rơi xuống, trong nháy mắt thì rơi xuống một mảng lớn. A a a. Lúc này Băng Tinh Vương Hoàng lúc này rốt cục không để ý hình tượng kêu to lên, bởi vì nó phát hiện, nó xinh đẹp nhất địa phương, lại bị người làm hỏng, nó nhất định muốn giết chết tên nhân loại này. lúc này nó trực tiếp từ bỏ ngưu cùng ngao, ngược lại đánh về phía bạch vũ. lúc này nó phẫn nộ trong lòng đạt đến mức cực hạn, bộ dáng kia giống như cũng là bị một trăm đại hán luân một lần đồng dạng. lúc này miêu đều là sắc mặt cổ quái, lập tức hắn mở miệng nói, miêu huynh, ngươi không thực sự cầm đến người ta bên trong đi à? hắn tuy nhiên nói như vậy. Nhưng là động tác trên tay lại không có ngừng Lúc này, hóa thân ngàn trượng Chân trên không trung hung hăng một bước Trong không khí nhất thời có gợn sóng xuất hiện Hắn mượn cái này một bước Trực tiếp hướng về Phượng Hoàng đầu đâm tới Đầu phộng ni môi A Bạch vũ cái kia phiền muộn Nó không nghĩ tới cái này băng tinh Phượng Hoàng phản ứng vậy mà kịch liệt như thế Nó thể, chính mình thật không có làm bao nhiêu sự tình A Chẳng qua nếu như hắn biết băng tinh Phượng Hoàng lòng thích cái đẹp Thì sẽ không như vậy suy nghĩ Lúc này băng tinh Phượng Hoàng từng đạo từng đạo băng diễm hướng về bạch vũ phun ra, bạch vũ đành phải mệt mỏi trốn tránh. hắn lúc này, phảng phất như là xuyên thẳng qua tại băng diễm ở giữa. lúc này ngao lần nữa giết tới, hắn trong nháy mắt lại giấu ở không gian bên trong, làm hắn xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt lại xuất hiện ở băng tinh phượng hoàng cái đuôi vị trí. lập tức hắn không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền trực tiếp hướng về phượng hoàng đánh tới. lúc này băng tinh phượng hoàng, căn bản là quên đi ngao có không gian lực lượng, lúc này nó chính khí lấy truy sát bạch vũ cho nên rất có vài phần liều lĩnh su thế. Thế mà chỉ là trong ngay mắt, nó thì phát ra ngập trời tiếng giống giận dữ. Bởi vì lúc này, hắn lại bị người mở ra hoa, máu me đầm địa. Ngao đánh ra cái này sau một kích, cũng không ham chiến, sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa tránh đi. Các ngươi chọc giận ta, các ngươi muốn vì sự ngu xuẩn của mình hành động trả giá thật lớn. Băng tinh phượng hoàng gào thét, thế mà vô luận hắn như thế nào gào thét, hắn lúc này, căn bản với không đến 3 người thân hình. Tuy nhiên tốc độ nó cũng cực nhanh, nhưng là mỗi khi nó muốn đi công kích một người trong đó thời điểm, hai người khác lại sẽ công kích nó xấu hổ vị trí, làm đến hắn không thể không rơi quay đầu lại đối phó người khác. băng Tinh Phượng Hoàng rất biệt khuất. Lúc này Nhu Nhu tiểu khai trực tiếp lại là một đánh vào băng Tinh Phượng Hoàng cánh gà phía trên, hơn nữa còn là cùng một cái vị trí, trên chân của nó vết thương đang chậm rãi mở rộng, một giọt một giọt máu tươi theo hư không chảy xuống, nhuộm đỏ phía dưới sân phòng. Người đang chết. băng Tinh Phượng Hoàng giận dữ. Lập tức một đạo băng diễm bay ra, móng của nó đồng thời hướng như tiểu khai cầm ra. Bất động như sơn. Thế mà, lúc này Bạch Vũ xuất thủ, Bạch Vũ một đạo bất động như sơn đánh vào trên người của nó, làm cho tốc độ của nó trong nháy mắt thì chậm lại. Lúc này lại có ngao xuất hiện ở băng tinh phượng Hoàng Phân đuôi, sau đó trên tay của hắn gân xanh hiện hiện, chỉ thấy hắn lúc này hét lớn một tiếng, tiếng như tiếng sấm. Khí toàn chi lự ba. Đây là chiêu thức của hắn, đem pháp lực dung nhập trong sức mạnh. Để cả hai đạt tới một cái cộng hưởng, từ đó buộc phát ra một đạo như hải như sóng gần sóng, đạt tới một cái hữu hiệu sát thương địch người thủ đoạn. Lúc này băng tinh phượng hoàng bị đau, nó toàn bộ chim cũng không tốt, lúc này nó, toàn thân một trận co rút. Chúng ta dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm a? Ngao lại xuất hiện ở nơi xa, sắc mặt cổ quái đến nhìn thoáng qua Ngưu Tiểu Khai cùng Bạch Vũ. Thế mà đổi lấy lại là Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người một cái lướt mắt. Ngươi nói ngươi đều công kích người ta chỗ đó. Hiện tại mới đến khó mà nói, cái này cùng làm lại lập trình tiết bài phường khác nhau ở chỗ nào. Lần này băng tinh phượng hoàng bị thương sâu nhất, nó lông toàn rơi song, nó hiện tại hầu như tắm múi. Các ngươi thật chọc giận ta. Lời này băng tinh phượng hoàng cơ hồ nói vô số lần, nhưng là bạch vũ lại có một loại cảm giác, cái kia chính là lần này băng tinh phượng hoàng là chăm chú. Mau lui lại. Bạch vũ quát lớn, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng hướng về phía sau lướt đi, ngao càng là trực tiếp chỗ dùng không gian lẽ ra đến. Con Lưu Tiểu Khai liền không có vận tốt như vậy, hắn cũng không có quá cường đại bảo mệnh kỹ năng. Lúc này băng tinh phượng hoàn toàn thân, giấy lên niết bàn băng diễm, mà lại loại này diễm hỏa cực nhanh, đảo mắt thì bao trùm hơn 10 dặm khu vực. Những thứ này niết bàn hỏa diễm lực sát thương mạnh phi thường. Lưu Tiểu Khai vừa mới tiếp xúc đến, cả khối bắp thịt thì trong nháy mắt bị đông cứng chết. Lôi đỉnh chi quang, bất động như sơn. Bạch Vũ lúc này một kia chớp ánh sáng đánh ra, thẳng đến Lưu Tiểu Khai mà đi. Mà đi bất động như sơn lại là thẳng đến Băng Tinh Phượng Hoàng mà đi. Lúc này Nưu Tiểu Khai, tốc độ một cái tăng thêm, trong nháy mắt thì thoát ly Băng Tinh Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa khu vực. Dứt khoát hắn thương đến không nghiêm trọng lắm. Vạn Mục Phùng Xuân. Lúc này Bạch Vũ một đạo Vạn Mục Phùng Xuân thuật đánh vào Nưu Tiểu Khai trên thân, Nưu Tiểu Khai đông lạnh xấu bắt thịt chậm rãi phục hồi như cũ. Chúng ta một hồi giết, nó niết bàn về sau, cũng là nó hư nhược kỳ. Lúc này ba người liếc nhau, bay khỏi trong giàn. Sau đó làm niết bàn chi hỏa biến mất thời điểm, ba người thì bay trở về. Lúc này băng tinh phượng hoàng, hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng là hình thể của nó lại tròn vẹn nhỏ một vòng. Lúc này nó, thực lực hạ xuống thần linh hậu kỳ. Đại ám hắc thiên, tử khí đông lai, khí toàn chi lựa ba, mãng lưu tràng sơn. Ba người đồng thời công kích, băng tinh phượng hoàng nhất kích bạo thoái. Không trung chỉ để lại một khỏa trong suốt nội hạch dưới ánh mặt trời lập lè. Trưng 561, bị đổi giết. Lúc này trong nháy mắt lại đinh một tiếng, vang lên thần linh hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết chết cường địch, khen thưởng ký chủ đổi lấy điểm tháng tư năm 2012 điểm. Bạch Vũ như như mày, hiển nhiên đối với như thế một điểm nhi đổi lấy điểm, trong lòng của hắn là phi thường không hài lòng. Bất quá có chút ít còn hơn không. lam băng tinh phượng hoàng sau khi chết, băng tinh phượng hoàng vốn là sau khi chết hội hóa thành một cái trứng, nhưng là bởi vì nó bị ba người chọc giận, cho nên sớm dùng nghiết bản chi hỏa dẫn đến hiện tại nó trực tiếp bị mấy người cấp vĩnh bạo. Lúc này hư không bên trong, chỉ có một cái ngũ thải bàn làn tinh thạch. Cho dù là ngao, lúc này nhìn lấy cái này vương màu sắc sỡ tinh thạch, cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Đây cũng không phải bình thường đồ vật, là thần thú nội hoạch, hơn nữa còn là nửa bước thần vương, cho dù là hắn luyện hóa, hoặc là cấp hư không vương thú luyện hóa, hắn đều muốn thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ là chủ nhân của hắn, hắn tự nhiên không dám đoạt. Ngoại trừ cái này một cái ngũ thải bàn lan nội hạch bên ngoài, hư không bên trong, còn có ba cái lông chim đang chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống mà đi, lúc này ngao tay mắt lenh lẹ, trực tiếp hướng về nắm vào trong hư không một cái, cái kia ba cái lông chim thì trong nháy mắt bị hắn nắm ở trong tay. Sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, trong đó hai cái lông chim thì trong nháy mắt phân biệt bay về phía bạch vũ cùng như ma vương. Hai người cũng biết, cái này là đồ tốt, cho nên cũng không có cự tuyệt. Tuy nhiên đây là một cái băng tinh phượng hoàng nhưng là cũng là phượng hoàng. Mà cái kia ba cái lông chim thì là chân chính phượng hoàng chân vũ, dựa vào cái này chân vũ, thậm chí có thể phối hợp tài liệu khác luyện hóa tiến trong thân thể, tu thành phượng hoàng chi vũ. Đương nhiên, cũng có thể dùng cái này phượng hoàng chân vũ đến luyện chế vũ khí, nếu như phối chế một số còn lại thiên tài địa bảo, cũng không phải là không có luyện thành thần vương cấp vũ khí tiềm lực. Bạch Vũ tự nhiên không khách khí, trực tiếp thân thủ đem băng tinh phượng hoàng nội hạch cấp lấy đi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi bay trở về, Lập tức bạch vũ nhẹ tay nhẹ dương lên, cái này một cái vượng hoàng chân vũ, trong nháy mắt thì bay về phía mộ dung vũ nhi, nữ nhân đều thích thật xinh đẹp đồ vợ. Mộ dung vũ nhi cũng không ngoại lệ, nàng lúc này, đem vượng hoàng chân vũ cầm ở trong tay, trong nháy mắt lộ ra một vẹt mỉm cười ngọt ngào ý tới. Cảm ơn. Chúng ta đi thôi, phía dưới một vị trí. Ngay tại lúc bạch vũ lời này vừa mới nói sau khi đi ra, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt đều là đại biến. Bởi vì lúc này vậy mà có mấy chục con băng tinh phượng hoàng tử vô số cái đỉnh núi ly khai mặt đất, trực tiếp hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này bay tới. Mau trốn. Như ma vương mở miệng, sau đó chính hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn biết bạch vũ cùng ngao hai người đều có cực hạn tốc độ, cho nên cũng không vì hai người lo lắng. Ngược lại là chính hắn, vừa không sai biệt lắm liền bị băng tinh phượng hoàng nhiết bản chi hỏa cấp thiêu chết rồi. Muốn không phải Bạch Vũ kịp thời ở trên người hắn bộ một kia chớp ánh sáng, nói không chừng hắn thật bị làm thành một cái bò nướng. Như ma là bị hại nặng nề lúc này cảm nhận được những thứ này phượng hoàng khí thế, thân thể của hắn vậy mà đều có bản năng sợ hãi chi ý, loại kia là thịt là bị đông cứng quen cảm giác, mà không phải nướng chín cảm giác, làm cho hắn càng thêm khó chịu. Ngao, Vũ Nhi giao cho ngươi Bạch Vũ lúc này một người muốn chạy trốn, cũng không khó khăn lắm, nhưng là nếu như muốn mang theo mộ dung Vũ Nhi, thì không dễ làm. Vốn là Ngao có thể đồng thời mang đi mấy người, nhưng là hắn lại là bởi vì vừa kịch chiến băng tinh phượng hoàng thời điểm, hư không vương thú tiêu hao quá lớn, đến mức hắn bây giờ căn bản không sử dụng ra được bao nhiêu không gian lực lượng đến, coi như có thể sử dụng, hắn cũng xác thực nhiều nhất chỉ có thể lại mang một người rời đi mà thôi. Bạch Vũ ngược lại là không quan trọng, chỉ cần có thể làm cho mộ dung Vũ Nhi bình yên vô sự, cái kia hết thể thì đều không có trở ngại. Chúng ta đi. Lúc này Ngao chợt quát một tiếng. Sau đó tay của hắn trực tiếp tại không gian bên trong một chút phủi đi, không gian trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu đen vết nước tiến đến, tiếp lấy ngao liền mang theo mộ dung vũ nhi, một chân bước vào hư không vết nước bên trong. Bạch vũ thấy thế, hơi hơi thở dài một hơi. Lôi đỉnh chi quang, lúc này bạch vũ, đồng dạng đem tốc độ của mình cấp phát vung tới cực hạn, Ngay tại dưới chân hắn lôi đỉnh chi quang đánh ra về sau, cả người hắn dường như hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng, thẳng đến nơi xa mà đi. Lệ! Trong nháy mắt có phượng hoàng kêu to chi tiếng vang lên. Loại thanh âm này có một cố bi thiết chi ý, bạch vũ quay đầu, trong nháy mắt giống to, hắn phát hiện có một đầu thần vương cấp băng tinh phượng hoàng, ngửa mặt lên trời bi khiếu, trong thanh âm mang theo một cái phẫn nộ. Làm sao trùng hợp như vậy? Bạch vũ trong nháy mắt thì phiền muộn, hắn không nghĩ tới chính mình tùy ý giết một cái băng tinh phượng hoàng, lại là cái này thần vương cấp phượng hoàng hậu bối. Nhưng là bây giờ không phải là bạch vũ ngẩn người thời điểm, bởi vì hắn phát hiện cái này thần vương cảnh băng tinh phượng hoàng. Tốc độ cực nhanh, dường như đảo mắt liền muốn đuổi tới hắn đồng dạng. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ xoay người một cái, trong nháy mắt băng phong thiên lý, vậy mà lúc này Thần Vương cấp băng tinh phượng hoàng lúc này lại là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này Bạch Vũ phát hiện thiên lý băng phong căn bản không có lên đến hiệu quả gì, băng tinh phượng hoàng tốc độ hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Cái này lại không có có cái gì kỳ quái đâu, băng tinh phượng hoàng vốn là băng thuộc tính thần thú. Bạch Vũ thiên lý băng phong tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn thiên lý băng phong, còn vẹn vẹn chỉ là một thần linh cấp thần văn mà thôi, cách hóa thành thần tác, còn có khoảng cách nhất định, nếu như hắn thần văn, có thể hóa thành thần tác, vậy liền nhất định có thể đối băng tinh phượng hoàng sinh ra ảnh hưởng, nhưng là hiện tại công kích của hắn còn quá yếu. Bạch Vũ lúc này chạy trốn chỉ trong lát, hiện nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Cho nên hắn lúc này, căn bản liền không dùng thiên lý băng phong, mà chính là đổi một cái kỹ năng. Bất động như núi. Làm bất động như núi đánh đi ra về sau, hắn phát hiện vậy mà nhận được kỳ hiệu, cho dù là thần vương cấp bậc băng tinh vương hoàng, lúc này cũng nhận nhất định hạn chế. Ừm. Hữu hiệu, hiệu. Bạch Vũ kỳ thật cũng chỉ là ôm lấy nếm thử tâm lý, nhưng là hắn phát hiện hắn vậy mà thành công. Nhưng là nếu như theo Ngũ Hành góc độ mà nói, vấn đề này cũng nói còn nghe được. Băng tinh vương hoàng thuộc về băng thuộc tính thần thú, mà băng cùng nước vốn là giống nhau, tựa như là Bạch Vũ thiên lý băng phòng, kỳ thật cũng là thủy thuộc tính thần văn mà tại ngũ hành bên trong thổ là khắc nước cho nên bạch vũ đánh ra bất động như núi vừa tốt đem băng tinh phượng hoàng cấp khắc chế tuy nhiên hắn bất động như núi chỉ là thần văn nhưng là có nhiều thứ là trời sinh thì đã định trước cái này rất giống chuột sợ miêu đồng dạng liền xem như chuột thành tinh đối mặt một cái ấu tiểu miêu đồng dạng sẽ không nhấc lên dũng khí chiến đấu lúc này bạch vũ trong nháy mắt liền an tâm bên trong gan tâm hắn hiện tại thậm chí bay cũng không có nhanh như vậy mà chính là chậm rãi hướng về nơi xa bay đi mà bản thân hắn thì là phía dưới băng tinh phượng hoàng lôi ra khoảng cách nhất định. Đoạn này khoảng cách tức bảo đảm bạch vũ sẽ không bị công kích đến, cũng bảo đảm hắn không thoát ly băng tinh phượng hoàng ánh mắt. Hiện tại bạch vũ kỳ thật sớm đã có dự định, hắn muốn đem cái này phượng hoàng cấp dẫn vào thực nhân ma hoặc là thái thản cự vượn bên cạnh. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương, nói không chừng hội hắn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Có điều hắn hiển nhiên là muốn quá nhiều, tại yêu thú này uồn tù bên trong, mỗi một loại yêu thú đều có thuộc tại khu vực của mình, một khi vượt qua khu vực này thì sẽ phải gánh chịu đến khu vực khác yêu vương công kích. Cũng tỷ như hiện tại truy sát Bạch Vũ thần vương cấp băng tinh Phượng Hoàng, liền trực tiếp đưa tới một đầu âm dương song đầu lang. Trước 562, băng tinh Phượng Hoàng đối âm dương song đầu lang. Ngao, lúc này trong nháy mắt vang lên hai tiếng sói ô thanh âm. Bạch Vũ trong nháy mắt hoàng hốt, hắn lúc này quay người, phát hiện một con sói, chính đối bên trên bầu trời gào thét, loại kia gào thét chi lực, dường như liền núi bờ sông đều muốn đánh xuyên mà đạo này gào thét là hướng về phía băng tinh phượng hoàng mà đi. Cho dù là bạch vũ ngốc ở một bên, cũng cảm thấy một loại linh hồn run rẩy cảm giác. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện tại đầu này sói đằng sau, lại còn cất giấu một cái lang đầu. Âm dương song đầu lang. Lúc này bạch vũ, trong nháy mắt thì nhận ra yêu thú này. Yêu thú này, đồng dạng không đơn giản, tuy nhiên không phải thần thú, nhưng là này chiến đấu lực, so thần thú một chút không kém. Hắn có hai cái đầu, một cái đầu là màu trắng. Một cái đầu là màu đen, đối với âm dương chi lực vận dụng, loại này song đầu lang, đặt đến mức cực hạn. Màu đen đầu là âm đầu, viên này đầu là dùng đến khiếu nguyệt sử dụng. Có một câu gọi là là thiên lang khiếu nguyệt, mà đầu này sói màu đen đầu, thì là buổi tối dùng để hấp thu nguyệt quang chi lực. Còn hắn một cái khác đầu, màu trắng đầu, thì là dùng để hấp thu thái dương chi lực, cái kia gọi là thiên lang thu nhận. Đồng dạng thiên lang, chỉ có thể sinh tồn tại đêm tối phía dưới, dựa vào hút nguyệt quang chi lực sinh tồn chỉ có thực lực của bọn hắn đạt đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhưng là mặc dù là như thế, loại này thiên lang tại ban ngày thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng là âm dương song đầu lang lại không giống nhau, hắn không nhận ngày và đêm ảnh hưởng, bởi vì hai khỏa lang đầu làm cho hắn có thể tùy tâm sở dụng tại ngày và đêm phía trên chuyển hóa. Mà lúc này bạch vũ cũng không nhận được âm dương song đầu lang công kích, bị công kích chỉ là băng tinh phượng hoàng mà thôi. Âm dương song đầu lang là vùng này bá chủ. Bạch vũ thực lực nhỏ yếu, căn bản dẫn không nổi hứng thú của hắn, thậm chí nói hắn liếp vũ, cũng chỉ là nhìn một con kiến hôi mà thôi. Nhưng là băng tinh phượng hoàng không giống nhau, băng tinh phượng hoàng, đồng dạng là thần vương cấp bậc thần thú, loại này tùy ý đi vào còn lại trên địa bàn thần thú, hắn mới có thể coi như cái này là đối phương đang gây hấn với nó, muốn chiếm trước địa bàn của hắn. Cho nên âm dương song đầu lang, làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên hắn đối với băng tinh phượng hoàng cũng là dít lên một tiếng. Sau đó cái này tiếng gầm, trong nháy mắt lớn át hết thảy, một đạo sóng âm trực tiếp dọc theo âm dương song đầu lang màu trắng đầu bắn ra, thẳng đến không trung băng tinh phượng hoàng mà đi. Tuần này băng tinh phượng hoàng thấy thế, trong nháy mắt cũng là một đạo băng tường đánh ra, sau đó băng văn trực tiếp đánh vào tập kích tới sóng âm phía trên. Tiếp lấy có soạt soạt chi tiếng vang lên, Bạch Vũ phát hiện, cái kia băng tường lại có một loại muốn phá nát cảm giác, nhưng là sóng âm cơ hồ cũng hao hết khí lực. Sau đó có toé liệt thanh âm truyền đến. Lúc này Băng Tượng cùng Song Âm trong nháy mắt biến mất tại không trung. Song Đầu Lang, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở ta? Lúc này Băng Tinh Phượng Hoàng hiển nhiên cũng biết Âm Dương Song Đầu Lang cũng không phải là đặc biệt tốt đối phó, cho nên giọng nói chuyện trong nháy mắt thì mềm nhũn ra. "Không phải ta muốn ngăn trở ngươi, là ngươi đến trên địa bàn của ta đến muốn làm gì?" Lúc này Âm Dương Song Đầu Lang mang theo nhàn nhạt cam thủ, hắn cũng sẽ không chỉ nghe tin Băng Tinh Phượng Hoàng một chim chi ngôn, nếu như đến lúc đó Băng Tinh Phượng Hoàng chỉ là giả vờ vì chính là muốn lấy đầu của hắn, vậy hắn cho dù chết, chỉ sợ đều chết không nhắm mắt. xong đầu lang, ngươi trông thấy nhân loại kia tiểu tử đi, hắn giết ta tam nhi, ta muốn vì ta tam nhi báo thù. bạch vũ biết, chỉ sợ bạch vũ giết chết cái kia băng tinh phượng hoàng, cũng là cái này băng tinh phượng hoàng tam nữ nhi. âm dương xong đầu lang lúc này mới đem ánh mắt thả hướng về phía xa xa bạch vũ. lúc này bạch vũ âm thầm phát khổ, hắn lúc này thậm chí có một chút hối hận muốn lưu lại xem kịch vui. hắn là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi mà bây giờ câu cá rõ ràng là muốn đem hắn cái này tiên hạng cùng một chỗ cấp giết vậy mà lúc này âm dương song đầu lang vậy mà lộ ra một cú bội phục chi ý ha ha tiểu hữu làm rất tốt bạch vũ trong nháy mắt mắt trợn tròn còn có chuyện tốt như vậy lúc này băng tinh phượng hoàng ngửi tinh cũng là tức giận đến trên người lông vũ cơ hồ đều dựng lên hắn lúc này nhìn lấy âm dương song đầu lang phượng hoàng trong miệng phun ra đều là khí thô âm dương song đầu lang ngươi rất tốt ngươi phi thường tốt Lúc này Băng Tinh Vương Hoàng là giận thật à, hắn cho tới bây giờ đều không có tức giận như vậy qua. Âm Dương song đầu lang đối đại thái độ của hắn, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Lúc này Âm Dương hai tay sói hắc đầu, lại la âm trầm nói, ngươi còn không biết xấu hổ tìm người thù lao, ngươi muốn tìm tên nhân loại này tiểu tử báo thù, nhưng là ngươi có phát hiện hay không, người ta cũng chỉ có thần linh cảnh thực lực, thần linh cảnh thực lực liền có thể giết ngươi nửa bước thần vương lão tam, ngươi lão tam nhà ta, cũng là chết chưa hết tội mà thôi. Âm Dương hai đầu loài bỏ sát, ta muốn giết ngươi. Lúc này băng tinh phượng hoàng tổng tại tức giận, hiện tại hắn đối với Âm Dương song đầu làng tức giận, so với đối bạch vũ qua mà không bằng. Lúc này nó hoàn toàn bạo đi, lúc này nó hai đạo cánh phỉ lớn ra, bên trên bầu trời trong nháy mắt thổi lên sáng rực rỡ phong đến, loại kia hủy thiên đến chỗ này tình thế làm cho bạch vũ lại bay tứ tung mấy trăm dặm. Hắn hiện tại mới phát hiện hắn cùng thực lực của đối phương kém đến quá lớn, hắn bây giờ mới biết huynh đệ của mình tỷ mưuội. Lưu ly tẩu thú các loại thú, trước kia cùng hắn chiến đấu đều không dùng toàn lực. Giống. Thiên lang thôn nhật, lúc này bầu trời, dường như đột nhiên thì tối xuống. Sau đó âm dương song đầu lang lại là hét dài một tiếng, tiếp lấy chung quanh hắn, vô số thảo mục, trực tiếp theo rễ cây đứt gãy. Sau đó những thứ này diệt thảo, trực tiếp cuốn ngược mà đi, thẳng đến băng tinh phượng hoàng mà đi. Cho dù là tại trong cuồng phong, những thứ này cây cỏ, cũng giống như là dựng thẳng cứng rắn như cùng một căn căn cương châm đồng dạng. Làm cho thiên địa đều có một loại sai lệch cảm giác. Băng tinh Phượng Hoàng đột nhiên phát hiện, nó gió thổi tuy nhiên mánh liệt, nhưng là cầm những vật này vậy mà không có cách nào. Phượng Hoàng chân diễm. Hắn lúc này, trực tiếp đánh ra tự thân băng diễm, nhưng là bởi vì nó đã là thần vương cấp bậc tồn tại, đạo này băng diễm, trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành một dòng sông dài đồng dạng, trực tiếp tại trung quanh của nó tạo thành một bức tường đến. Sau đó những cảnh cây này các loại hình thành vừa trơm, trong nháy mắt thì đánh vào trên đó. Hiện tại trên bầu trời, đột nhiên có giống như là có mưa rơi ba tiêu âm thanh vang lên, lại phảng phất là có bát to như hạt đậu trời mưa tại trên phòng ốc rơi xuống thanh âm. Tí tách tí tách. Thật mạnh. Bạch Vũ cảm giác hai thú tùy ý nhất kích, hắn đều phải bị cực lớn cực lớn tàn phá, tuy nhiên không bị chết, nhưng là hai thú đạo này công kích, đủ để cho được bản thân trong nháy mắt bị thương nặng. Lúc này Bạch Vũ đã đánh lên chống lui quân. Bởi vì hắn biết, cái này hai thú muốn chia ra thắng bại đến, chỉ sợ còn phải một đoạn thời gian mà lại nếu như là hai thú đại chiến quá kịch liệt, sau cùng dẫn đến hai người không chế không nổi công kích của mình, làm cho bạch vũ thành bia ngắm, cái kia bạch vũ cũng chỉ có đi diêm vương ra chỗ ấy. tuy nhiên bạch vũ muốn hai thú nội hành, nhưng là quân tử ái tải, thủ chi hữu đạo. lúc này bạch vũ dưới chân thiểm quang lấy một kia chớp ánh sáng, đạo kia sáng này vang lên trong ngáy mắt, bạch vũ liền muốn hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. vậy mà lúc này băng tinh phượng hoảng cùng âm dương song đầu lang, lại là cực kỳ có an ý nhìn lấy bạch vũ. Nói ra, làm cho Bạch Vũ sắc mặt run lên. Không cho phép đi. Trưng 563, lưỡng bại câu thương. Bạch Vũ trong nháy mắt một bước. Bọn họ không biết cái này hai thú náo cái gì, vừa hai thú còn là địch nhân, hiện tại hai thú lại là nhất trí đem đầu mâu đối hướng về phía chính mình. Thế mà hai thú sau khi nói xong, trong nháy mắt đều thẳng tiếp nhìn đối phương liếc một chút, lại đem mặt chuyển tới. Ta giọt cái nãi nãi a. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác mình ngũ quan thế giới đều bị hoàn toàn lật đổ. Hắn đột nhiên cảm giác, cái này một đầu băng tinh phượng hoàng cùng đầu này âm dương song đầu lang, có phải hay không giết ra tình cảm? Không biết hai vị tiền bối có gì chỉ giáo? Lúc này bạch vũ biểu hiện được không tiêu ngạo không tự ti, cái này khiến đến âm dương song đầu xà khẽ gật đầu, đến mức băng tinh phượng hoàng tính khí liền không có tốt như vậy. Xú tiểu tử, ngươi cảm thấy giết ta tâm nhi, liền có thể nhẹ nhàng như vậy chạy thoát sao? hiển nhiên băng tinh phượng hoàng chuẩn bị giết âm dương song đầu lang về sau, lại đối với hắn xuất thủ. Lúc này Bạch Vũ, quả thực là muốn đem đầu này băng tinh Phượng Hoàng mang chết, giết chết một cái khác băng tinh Phượng Hoàng, cũng không phải một mình hắn làm sự tình a, rõ ràng là ba người cộng đồng kết tác. Hắn cũng nghĩ không ra, rõ ràng là Ngao công kích bị ổi nhất, mỗi lần đều công kích cái kia băng tinh Phượng Hoàng xấu hổ vị trí, muốn không phải như thế, đầu kia băng tinh Phượng Hoàng còn không đến mức nhanh như vậy chết. Kết quả ngược lại tốt, đối phương không đuổi theo Ngao, lại theo đuổi hắn. Kỳ thật bất quá là nó cũng biết, Ngao không tốt truy cho nên mới đem đầu mâu chuyển hướng Bạch Vũ. Bất quá Âm Dương hai tay sói, làm cho Bạch Vũ trong nháy mắt lại dâng lên hy vọng, chỉ nghe lúc này Âm Dương song đầu lang nói ra, "Tiểu Hữu đừng sợ, ta để ngươi lưu lại, chính là muốn để ngươi nhìn ta nếu như chém giết đối phương, như loại này không phải phượng hoàng không phải gà đồ vặn, nhìn lấy cũng là dơ bẩn mắt của ta." Bạch Vũ trong nháy mắt đem mắt trợn trừng. Hắn không nghĩ tới nếu như vậy, vậy mà xuất từ Âm Dương hai tay sói miệng, bất quá lập tức hắn thì cao hứng như muốn cười ra tiếng. Đã có thú bảo vệ mình, vậy hắn thì không có cái gì tốt lo lắng. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời băng tinh Phượng Hoàng, mở miệng nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Có gan ngươi đến cắn ta a a, quên đi, ngươi thật giống như không có miệng. Băng tinh Phượng Hoàng lúc này phẫn nộ, trong nháy mắt lại đạt đến mức cực hạ. Nó ghét nhất thì là người khác nói nó không phải Phượng Hoàng không phải gà. Loại lời này, là nó cuộc đời không muốn nhất nghe. Đồng dạng Phượng Hoàng chỉ có hỏa thuộc tính Phượng Hoàng nhưng là sau cùng lại xuất hiện băng tinh phượng hoàng truy cứu nguyên nhân cũng là có phượng hoàng cùng gà giao phối xuất hiện loại này biến dị băng tinh phượng hoàng mà bạch vũ trong nháy mắt cũng đâm trúng hắn đau điểm các ngươi muốn chết lúc này băng tinh phượng hoàng thậm chí đã bỏ đi viễn chỉnh công kích lúc này nó trực tiếp tăng tốc độ cánh gà hướng về âm dương song đầu lang trộm tới lập tức âm dương song đầu lang nhấc chân đồng dạng là nhấc kích hướng về băng tinh phượng hoàng đánh qua hai đánh trong nháy mắt đập đánh nhau tiếp lấy hai thú trong nháy mắt lại tách ra, một cái này lại là một cái thế lực ngang nhau trạng thái, sau đó hai người đều té bay ra ngoài. Lúc này song thú đô giết ra hỏa khí, lúc này thì bọn hắn căn bản là vô dụng pháp thuật công kích, mà chính là bằng vào bản năng của thân thể, hai thú đánh tối bui. Giết. Băng tinh phượng hoàng bén nhọn lệ gọi tiếng vang lên, sau đó nó dùng cánh đem chính mình bao ở trong đó, ở tại thân trong nháy mắt có ánh sáng bốc hơi. Đó là hắn hộ thể thần quang, mà lại tại ánh sáng ở giữa ẩn ẩn có tinh sắc hỏa diễm tồn tại, Bạch Vũ biết, đây là hắn băng diễm. Lúc này băng tinh phượng hoàng toàn thân đều bị băng diễm trói trân ngập, nó trực tiếp hóa thành một cái cự đại băng thuộc tính hỏa cầu. Theo sau bên trên bầu trời linh lực, trong nháy mắt biến mất, toàn bộ bay vào cái này hỏa cầu phía trên. Tiếp lấy băng tinh phượng hoàng tăng tốc độ, trực tiếp lấy một cái vô địch phong hỏa luân hình thức, hướng về âm dương song đầu làng đập tới, chim chưa đến, kỳ thế để âm dương hai tay thú đồ có một loại sợ hãi xu thế. Giống Âm dương song đầu lang ngửa mặt lên trời lớn lên giống, thân thể của hắn trong nháy mắt lại tăng lớn 1.000 trượng, đạo mắt thì hóa thành 2.000 trượng, lúc này hắn hai bên đầu, phản phất như là hai tòa di động núi nhỏ đồng dạng. Âm dương hợp bích. Âm dương song đầu lang nhẹ nhàng tự nói, sau đó một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang theo trong cơ thể của hắn lao vút mà ra, hai đạo quang mang trong nháy mắt liền đem thiên lục nhiễm mặt hai tay một nửa, lúc này tóc trắng nhìn sang, phát hiện giống như bầu trời trực tiếp thành đen trắng hai người thiên, kính chân rõ ràng. Sau đó hai đạo công kích không có chút nào sức tưởng tượng quân quyết lấy nhau. Đây chính là cái gọi là âm dương hợp bích, màu đen quang cùng màu trắng ánh sáng, trong nháy mắt thành hai đầu dây thường hình, tiếp lấy bọn hắn lại bắt đầu lẫn nhau dây dưa. Làm dây dưa đến sau cùng thời điểm, âm dương bộ phận đều chiếm nửa bên, trực tiếp hóa thành một cái thái cực âm dương ngư, cùng Bạch Vũ thái cực cá giống nhau đến mấy phần. Sau đó âm dương song đầu làng trong miệng rít lên một tiếng, một kích này âm dương hợp bích liền trực tiếp hướng về tập kích tới băng tinh phượng hoàng đập đi lúc này nó ánh mắt nhìn chòng chọc vào băng tinh vượng hoàng muốn nhìn băng tinh vượng hoàng có thể hay không ngăn cản được hắn một cách này sau đó hai đánh tới gần sau đó hai đánh chạm vào nhau tiếp đó vậy mà không có một kia tiếng vang phát ra hết thảy đều là như thế lặng lặng băng tinh vượng hoàng băng diễm không có lên đến bất kỳ đốt cháy lực lượng mà âm dương song đầu lang âm dương hợp bích đồng dạng không có đưa đến đảm nhiệm hợp hiệu quả lúc này hai đánh trên không trung trong nháy mắt rào rúng sau đó thái cực cá tán đi Bị băng tinh phượng hoàng một kích này cấp tách ra, nhưng là băng tinh phượng hoàng lúc này cũng là toàn thân cao thấp vũ lộn xộn không chịu nổi. Vậy mà lúc này nó, đã mặc kệ những thứ này, hắn lúc này, trực tiếp hướng về âm dương song đầu lang lần nữa phát khởi khiêu chiến. Lúc này nó, hoàn toàn liều mạng. Nó chưa từng có nghĩ tới chính mình muốn bị khí đến mức này, lúc này nó, đã xảy ra nổi giận biên giới. Đây chính là băng tinh phượng hoàng nhất tộc, chỗ lấy muốn hóa thành băng tinh phượng hoàng, kỳ thật có một cái nguyên nhân trọng yếu. Cũng là tính tình của bọn nó vô cùng táo bạo, mà cực hạn băng hẳn, để cho chúng nó mới có thể bảo trì bản tính. Nhưng là hiện tại theo công kích quần bạo cùng triển khai, nó đã bắt đầu không thể bảo trì bản tính. Phượng Hoàng Nhiết Bàn. Lúc này băng tinh Phượng Hoàng, trực tiếp triển khai chính mình tuyệt sát nhất kích. Người là Phong Tử. Lúc này âm dương song đầu lang, lại có e ngại sinh ra, một kích này cường đại, nó là biết đến, nhưng là nó không nghĩ tới băng tinh Phượng Hoàng vậy mà lại nhanh như vậy đem một kích này cấp kích phát ra tới. Nó chưa từng có cùng băng tinh phượng hoàng ở giữa kinh nghiệm chiến đấu, nó căn bản thì không có cùng băng tinh phượng hoàng chiến đấu qua, cho nên cũng không biết băng tinh phượng hoàng dễ dàng bạo tẩu điểm này. Nếu như biết, nó có thể hay không cùng băng tinh phượng hoàng chiến đấu, vẫn là một vấn đề. Bởi vì làm đồng dạng người hoặc là thú, đều là sợ phong tử, phong tử liều lên mệnh đến, liền mạng của mình đều không làm mệnh. Cũng tỷ như nói hiện tại băng tinh phượng hoàng, thế mà liền xem như e ngại. Âm Dương song đầu lang lúc này cũng chỉ có cắn răng nói liền một cách này. Bằng không, hắn càng là lùi bước, sau cùng càng là sẽ chết đến thảm. Nhật Nguyệt Tế Suy Đây là âm dương song đầu lang thiên phú kỹ năng, cũng là hắn liều mạng đại triều, lúc này nó, cũng không thể không dùng đến. Tại nó tác dụng một kích này đồng thời, hắn màu đen đầu cùng đầu bạc hỏi bộ, trong nháy mắt cũng bay ra nửa cái đầu đến, sau đó hai cái này nửa cái đầu trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái ngàn trượng lang đầu, mà cái này lang đầu thì ở trong hư không hướng về băng tinh phượng hoàng bay đi. Nay bản thân. Hai cái lang đầu trong nháy mắt hóa thành một cái, một bên bạch nhất một bên hắc. Ma khí tức của hắn trong nháy mắt hệ ngoại suy sụp. Chương 564, Ngư Ông đã lợi. Không chung lang đầu trong nháy mắt mở ra một đạo huyết buồn đại khẩu, trực tiếp hướng về Băng Tinh Phượng Hoàng căn giết tới. Mà lúc này Băng Tinh Phượng Hoàng, Phương Viên Văn Trượng, trong nháy mắt buốc lên một cỗ đáng sợ quang mang đến, cỗ này quang mang giống như là muốn thiêu hủy hết thảy. Bạch Vũ biết, đây là Băng Tinh Phượng Hoàng nhất bàn chi hỏa chỉ là cái này thần vương cấp bậc băng tinh vượng hoàng, niết bàn chi hỏa uy lực, so đến bọn hắn đánh chết một con kia, uy lực lớn nghìn lần vạn lần. vậy mà lúc này không trung lang đầu, vậy mà cũng không thua bao nhiêu. chỉ thấy đạo này lang đầu ngửa mặt lên trời vượt đều, trong nháy mắt phảng phất có sơn hà gào thét, thiên địa thất sắc, hết thảy hết thảy đều biến thành hư ảo, tiếp lấy lại khắc thường giống xuất hiện đồng dạng. lang đầu động, cái này lang đầu trong nháy mắt mở cái miệng rộng, thật sâu khẽ hấp, cái này khẽ hấp chi lực làm cho băng tinh phượng hoàng đều thẳng tiếp hướng về hắn vị trí này lưỡng ngang. Lúc này bạch quang bị hắc bạch lang đầu cấp hút vào trong miệng, thế mà cái kia có thể hòa tan hết thẻ quan mang, lúc này đối với cái này lang đầu, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này lang đầu lúc này dường như ở vào là lúc hư lúc thực trước đó, tại hư hư thực thực bên trong chuyển hóa, làm cho băng tinh phượng hoàng nhất bản chi hỏa, căn bản thiêu không đến nó. Thế mà nếu như cái này chỉ là cái này băng tinh phượng hoàng tất cả thủ đoạn, Như vậy âm dương song đầu làng thì nghĩ sai. Lúc này Băng Tinh Phượng Hoàng mắt thấy chính mình ngất bản chi hỏa bị hấp thu, thậm chí nó không có đi ngăn cản, lúc này nó trực tiếp hướng về cái này lang đầu trực kích mà đi. Ngươi muốn thôn, ta để ngươi thôn. Băng Tinh Phượng Hoàng làm ra một cái to gan quyết định, sau đó hắn liền mang theo trên người hắn qua mang, trực tiếp hướng về đen trắng lang đầu bay đi. Lúc này đen trắng lang đầu muốn im lặng đến, thế mà chỉ là trong nháy mắt, Băng Tinh Phượng Hoàng thì xuất hiện ở trong miệng của hắn mà lúc này đây đen trắng lang đầu cũng rốt cục nhắm lại bên trong thiên địa khôi phủ can tĩnh tính cả thảo muội cũng không có động tĩnh nơi xa chỉ có âm dương song đầu lang thanh âm hắn lúc này khí thế thậm chí trực tiếp rơi mất một cái đại cảnh giới rớt xuống lấy thần linh cảnh hậu kỳ vậy mà lúc này nó cũng không có buông lỏng một hơi con mắt của nó nhìn trọng trọng vào trong trời cao lang đầu bởi vì theo cái này khỏa lang đầu bên trong có sinh mệnh rung động truyền đến lúc này bạch vũ cũng đem ánh mắt thả ở bên trên chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của hắn cũng là hung hăng ngưng tụ, bởi vì lúc này lang đầu bên trong dần dần có bạch quang truyền tới, cái này phảng phất như là bị chọt rách tổ hong vỏ vẽ đồng dạng, từ từ đường vân càng ngày càng nhiều, bên trong quang mang càng ngày càng thịnh, từng đạo từng đạo ánh sáng truyền đến, lang đầu rốt cục không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ, truyền tới từng tiếng xòe xòe thanh âm, tới đến sau cùng, bạch vũ chợt phát hiện viên này lang đầu trong nháy mắt sụp đổ. Mà bên trong trong nháy mắt xuất hiện một phảng phất là một cái mặt trời đồng dạng chói mắt đồ vật. Sau đó cảnh tượng bên trong hoàn toàn bày ra. Bên trong nằm, chính là băng tinh phượng hoàng, nhưng là lúc này nó, dường như lâm vào trầm thủy bên trong. Nhưng là nó khí thế trên người, lại là bởi vì một cách này, không giảm trái lại còn tăng. Không tốt. Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, không sai mà một bên âm dương hai tay sói, lại là sắc mặt đại biến. Hắn lúc này, dường như đã ý thức được cái gì. Cho nên hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì nhiều hơn suy nghĩ, hai cái móng sau hướng mặt đất hung hăng đạp một cái, hắn trực tiếp ly thiên mà lên, thẳng đến phương xa băng tinh phượng hoàng mà đi. Giống. Nó gào thét, hư không bên trong nhất thời có vô cùng gợn sóng thoáng hiện. Mà lúc này băng tinh phượng hoàng, đúng là hắn muốn thành hình trứng thời điểm, thế mà bị đạo này âm thanh văn một, băng tinh phượng hoàng vỏ trứng, dường như lại bị hướng toái đồng dạng. Sau đó âm dương song đầu lang lúc này lại là một đạo gào thét lên hướng về đối phương mà đi sau đó vỏ trứng lại bị đến vừa mở cũng liền tại một đoạn thời khắc bạch vũ phát hiện cái này trứng khỏa rốt cục bị âm dương song đầu lang cấp mở làm nó mở cái này vỏ trứng về sau mới tính yên tâm vậy mà lúc này băng tinh vượng hoàng lại là ly kỳ phẫn nộ hắn hoàn toàn không nghĩ tới đầu này âm dương song đầu lang hội lợi hại như thế băng tinh vượng hoàng là tức giận âm dương song đầu lang cũng là tức giận vậy mà lúc này nơi đây có một người hắn là cao hứng phi thường người này tự nhiên là bạch vũ không thể nghi ngờ Lúc này bạch vũ, chan đầy một loại giống như cười mà không phải cười thần sắp đến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, băng tinh Phượng Hoàng cùng âm dương song đầu lang, vậy mà lưỡng bại câu thương. Hắn lúc này, lại không ra tay, chờ đến khi nào. Mà lại, hắn đầu tiên chọn mục tiêu, không phải băng tinh Phượng Hoàng, mà chính là âm dương song đầu lang. Tiểu tử, ngươi làm gì? Lúc này âm dương song đầu lang, trong nháy mắt có một chút hoảng hốt, hắn hiện tại mới thần linh hậu kỳ thực lực, nhưng là vừa hắn nhưng là nghe băng tinh Phượng Hoàng nói. Tiểu tử này rất tà hồ, thế nhưng là liền băng tinh phượng hoàng Tam Nhi đều giết. Đối với băng tinh phượng hoàng con gái hạ Lao Tam, âm dương song đầu lang lại biết rõ rành rành, đó là nửa bước thần vương tồn tại. Cũng ngay tại lúc này nó, còn không có Tam Nhi mạnh, nhưng là liền Tam Nhi đều bị giết, hắn có thể sống sót sao. Lúc này bạch vũ, lộ ra một vẹn trắng nón nụ cười đến, mở miệng nói, kỳ thật ta đối lang vương là phi thường cảm kích, chỉ là nay không giết lang vương, chỉ sợ đợi đến lang vương khôi phục thực lực, liền sẽ chuẩn bị giết ta Quả thật không tệ, Lang Vương vừa làm sao có thể là đơn giản như vậy để Bạch Vũ lưu lại xem bọn hắn tranh đấu. Hắn tự nhiên đối với Bạch Vũ có chỗ bất chợt tới mưu. Bạch Vũ thần linh hậu kỳ có thể giết nửa bước thần vương, nếu như có thể đạt được công pháp của hắn, cái kia nói không chừng âm dương song đầu làng có thể tiến thêm một tầng. Nhưng là, hắn lại đánh giá thấp băng tinh phượng hoàng thực lực. Hiện tại mới đưa đến lưỡng bại câu thương tình hình. Mà trong chớp nhoáng này thì cho Bạch Vũ cơ hội. Sau khi nói xong, Bạch Vũ căn bản không có lại muốn cùng âm dương song đầu Lang giải thích cần thiết, hắn lúc này, trực tiếp viêm long trường thương nơi tay, lập tức hắn thân ngàn trượng, hắn viêm long trường thương đồng dạng hóa thân thiên quá, sau đó hắn không có chút nào sức tưởng tượng nhất kích hướng về âm dương song đầu Lang đánh ra. Giống, âm dương song đầu Lang cuồng hống, đại ám hắc thiên, nhưng mà lại trong ngáy mắt, nó cảm giác được thế giới của mình đen, coi như hắn có nửa cái màu đen đầu, đối hắc dạ có một loại thiên sinh cảm ứng lực, nhưng là lúc này, thì liền loại cảm ứng này lực đều cắt đứt. Lúc này nó, thậm chí ngay cả chạy trốn phương hướng cũng không tìm tới, lúc này nó, cắn răng, lập tức thì hướng về một cái phương hướng bay ra. Thế mà, nó không biết là, nó bay ra cái phương hướng này, chính là Bạch Vũ đánh tới cái phương hướng này. Lúc này Bạch Vũ nhất thương lấy ra, bộ dáng kia, dường như thì là đối phương trực tiếp đâm vào họng súng của hắn phía trên đồng dạng, mà lúc này âm dương song đầu lang phòng ngự cũng bị suy yếu, cho nên Bạch Vũ chỉ là nhất thương liền trực tiếp đem âm dương song đầu lang mang đi. Mà sau trên bầu trời, trôi hai cái đen trắng rõ ràng nội hạch, Bạch Vũ không có khách khí, trực tiếp đem cái này hai cái nội hạch thu vào, lập tức ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Băng Tinh Phượng Hoàng. "Đừng giết ta." Cho dù là lấy Băng Tinh Phượng Hoàng cao ngạo, lúc này cũng không thể không thấp nó cái kia cao ngạo đầu lâu. "Cho ta một cái không giết lý do của ngươi." Ngay tại lúc Băng Tinh Phượng Hoàng suy nghĩ trong nháy mắt, Bạch Vũ xuất thủ, lúc này Bạch Vũ trực tiếp làm làm một vệt ánh sáng. Nhất Thương liền đem Băng Tinh Phượng Hoàng đầu cấp cắt xuống. Hắn cùng Băng Tinh Phượng Hoàng xấu hận, không có cách nào điều hòa, cho nên chỉ có một bên chết đi mới có thể điều hòa. Chương 565: Tinh linh nhất tộc. Làm Bạch Vũ đánh chết cái này Băng Tinh Phượng Hoàng về sau, trên bầu trời lơ lửng càng lớn một khoảng ngũ thải ban lan nội hạch, lập tức Bạch Vũ tay háo phất một cái, viên này nội hạch liền bị hắn thu nhập không gian của mình giới chỉ. Cùng lúc đó, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện nơi xa có động tĩnh, sau đó hắn bay hướng phía dưới. Trực tiếp tìm một cánh rừng, thu liễm toàn thân mình, khí thân chi lực, đem chính mình giấu ở trong bụi cỏ. Nhưng mà lại tại một đoạn thời khắc Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, lập tức hắn trực tiếp xốc lên thụ diệp, phóng lên tận trời. Bởi vì người tới không là người khác, chính là Nghiu. lam Nghiu xuất hiện về sau, Bạch Vũ lên không mà đi, ngay tại hai người muốn nói một chút lời nói thời điểm. Lúc này Ngao lại trong nháy mắt xuất hiện, mà Ngao xuất hiện vị trí, cũng là hai người trung gian, mà hư không vương thú trên lưng. Ngồi là phân biệt ngồi đấy ngao cùng mộ dung Vũ Nhi. Hai người là cảm giác được bên này đại chiến, mới chạy tới. Thế nào, có sao không? Quan tâm nhất Bạch Vũ, không ai qua được mộ dung Vũ Nhi, nàng lúc này, đối với Bạch Vũ gắn tâm, lộ rõ trên mặt. Bạch Vũ khẽ lắc đầu, đi qua vuốt vuốt mộ dung Vũ Nhi mái tóc, ôn thanh nói, ta không sao. Lúc này sắc mặt lớn nhất của quái, trên một số ngưu cùng ngao hai người, bọn họ thế nhưng là biết Bạch Vũ gặp cái gì chuyện. Bạch Vũ thế nhưng là bị một đầu thần vương cấp băng tinh phượng hoàng đang đuổi giết. Mà bây giờ cái này tình huống như thế nào? Băng tinh phượng hoàng đi nơi nào? Lúc này trong lòng hai người đều tràn đầy một loại thật sâu nghi vấn. Giống như là nhìn ra hai người nghi vấn trong lòng, Bạch Vũ cũng không có hướng hai người giải thích, trực tiếp đem ngũ thải ban lan viên kia cỡ lớn nhất nội hạch phát đem ra, lập tức thì vang lên hai người hít vào địa khí thanh âm. Ta dựa vào, ngươi làm sao làm đến? Cho ta cho ta! Câu nói đầu tiên là ngao cách nói, câu nói thứ hai là lưu nói. Lúc này hai người, ánh mắt đều tại phát hồng. Vốn là viên kia nửa bước thần vương nội hạch, đều bị đến hai người tâm động, nhưng là vừa viên kia nội hạch cùng hiện tại viên này nội hạch so sánh, quả thực một cái là ở trên trời, một cái là tại trên mặt đất, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Trên lệnh quá xa. Các ngươi muốn cái này đi. Bạch Vũ trong nháy mắt đem viên này thần vương cấp nội hạch thu vào. Sau đó lấy ra cái kia nửa bức thần vương cấp bậc nội hạch, rất không chịu trách nhiệm nói, các ngươi hai cái phân. Còn tốt bạch vũ không có lấy đi ra âm dương song đầu lang nội hạch, không phải vậy nói không chừng hắn muốn bị đánh cướp đến một văn không dư thừa Bất quá tuy nhiên như thế, hai người lúc này đối với bạch vũ có một loại thật sâu kiên kỵ, loại này kiên kỵ, đã có chút siêu Việt cùng thế hệ cảm giác một loại kiên kỵ. Mặc kệ bạch vũ lấy phương pháp gì giết chết cái này thần vương cảnh băng tinh phượng hoàng. Nhưng là cái kia chính là Bạch Vũ chí ít có có thể cùng Thần Vương cảnh chống lại năng lực, mặc kệ năng lực này là mượn danh nghĩa ngoại vật, còn là hắn tự thân tồn tại, đều không trọng yếu. Đi qua trận đại chiến này, Bạch Vũ cơ hồ đem thể nội pháp lực cơ hồ chỉ thấy thấp. Tuy nhiên hắn vừa nhìn như đánh ra chính là vô cùng bình thản hai đánh, nhưng lại là hắn toàn lực ứng phó hai đánh, dung hợp toàn thân hắn tinh khí huyết, cho nên hắn lúc này thân thể là dị thường mỏi mệt. Hắn thậm chí đã không có cùng Ngạo còn có lưu nói chuyện mà chính là tự mình trực tiếp ngồi ngay tại chỗ tính toán. Sau đó Ngưu trực tiếp đem ngao cấp gọi mở, tiếp lấy hai người đàm luận một ít chuyện, mọi chuyện cần thiết đều là cùng Bạch Vũ quan sự tình. Một ngày sau đó, Bạch Vũ tinh khí thần một lần nữa. Cả người hắn trong nháy mắt vạn lợi đến đỉnh phong trạng thái. Hắn méo nhéo tay của mình cất nối, phát hiện lực lượng của mình vậy mà từ từ trưởng thành. Bất quá muốn đột phá đến thân thể thành, thành thánh thứ chín cảnh giới, vẫn là vô cùng khó khăn. Làm Bạch Vũ mở mắt ra trong ngáy mắt Đôi mắt của hắn bên trong, trong nháy mắt có thần quang thiểm nhấp nháy, bay thẳng ra ba thước, đánh ở trong hư không. Chúng ta đi. Bạch Vũ mở miệng, sau đó mọi người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về thực nhân ma vị trí bước đi. Thực nhân ma tại yêu thú xâm lâm phía đông. Bất quá còn tốt bọn họ đã đem băng tinh phượng hoàng phụ cận cấp rõ ràng sửa lại một chút, như thế vì bọn họ con đường sau đó, cung cấp không ít trợ giúp. Làm Bạch Vũ mấy người bước vào phía tây thời điểm, rõ ràng cảm thấy một cỗ kinh người ý k Không tệ, cũng là ý lạnh, không phải lành ý, đó là một loại cây tối phát ra mát lạnh, khiến người ta hút vào một miệng không khí nơi này, dường như đều sẽ thấm vào ruột gan. Thân thể của bọn hắn cường đại dường nào, mà ở trong đó khí tức đều có thể để đến thân thể của bọn hắn xuất hiện loại cảm giác này, đủ thấy không khí nơi này có bao nhiêu tồi mát. Lúc này Ngao mới mở miệng nói, mọi người cẩn thận một chút, bên này không chỉ có thực nhân ma, còn có tinh linh nhất tộc. Bạch Vũ trong nháy mắt liêu nhiên, tinh linh nhất tộc. Cũng là chuyên nghiệp thiên nhiên thanh lý công, đương nhiên, nói cái này thanh lý công có chút không thỏa đáng. Tóm lại, bọn họ liền là phi thường yêu quý thiên nhiên giống loài, loại kia đối với rừng rậm bảo vệ cùng che chở, không phải bất luận cái gì giống loài có thể so sánh được. Các nàng yêu thích sống mái với nhau, thì liền thực nhân ma ở chung quanh, bọn họ cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt, mà chính là muốn đổi một loại phương thức đến cùng thực nhân ma giao lưu. Rất hiển nhiên, bọn họ quá thiện lương, bất quá bọn hắn nhưng cũng bài ngoại. Nếu như không phải thuộc tại khách nhân của bọn hắn hoặc là đạt được công nhận bạn bè, sẽ bị bọn họ đuổi ra vùng rừng rậm này. Cũng tỉ như hiện tại bạch vũ bọn người, bọn họ lộ ra nhưng đã bị tinh linh tộc phát hiện, thế mà bọn họ mình lại không biết mà thôi. Lúc này một đạo tinh linh trực tiếp hóa thành lục quang, giấu ở cây cối bên trong, bọn họ tự nhiên không phát hiện được đối phương, nhưng là đối phương có thể phát hiện bọn họ. Lúc này cái này tinh linh vô cùng thông minh, cũng không làm kinh động bạch vũ bọn người, sau đó các loại bạch vũ mấy người đi xa. Hắn mới lấy rừng rậm làm môi giới, nhanh chóng hướng về bên trong bay đi. Nữ vương, nữ vương, không tốt rồi, không tốt rồi, có nhân tộc xâm nhập chúng ta nơi này tới rồi. Cái này tiểu tinh linh hiển nhiên là vô cùng hòa bác, hắn vừa tới tinh linh vương trên chính điện, liền trực tiếp kêu la. Hắn cái kia phụ cận trong nháy mắt đem tất cả tinh linh đều hấp dẫn, nhất thời thì có trên trăm con phụ cận tinh linh vây quanh. Sau đó cái này tiểu tinh linh vậy mà hiếm thấy thẹn thùng lên. Nữ vương, ta nhìn thấy vài cái nhân loại. Chúng ta dừng dầm chi địa, còn mời nữ vương hạ lệnh, đem bọn hắn cấp đuổi đi ra. Ừm. Trên cùng tinh linh nữ vương, khẽ như mày, cái kêu cao mày bộ dáng, như là lớn nhất bút bê sứ tinh xảo đồng dạng, khiến người ta không đành lòng đem ánh mắt rời. Thân hình của nàng so nhân loại bình thường muốn hơi nhỏ một chút, nhưng là lỗ thai của nàng, lại là so nhân loại bình thường muốn lâu một chút, như son da thịt ở bên ngoài bộ phận, tràn ngập một loại mị hoặc chi ý. Tuy nhiên nàng không vũ mị. Nhưng là nàng lại tản mát ra một cỗ hấp dẫn chúng tinh linh khí tức làm cho chúng tinh linh đối nàng lại là khát vọng lại là sợ hãi. Mấy người này loại bộ dạng dài ngắn thế nào? Lúc này tinh linh nữ vương mở miệng, thanh âm của nàng như là âm thanh thiên nhiên, khiến người ta sau khi nghe lưu luyến vong phản. Lúc này tiểu tinh linh mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy tinh linh nữ vương, nói khẽ, bọn họ ba nam một nữ, có hai người, tốt giống hay không chúng ta cái này nhất vừa người. ngươi nói cái gì? Lúc này tinh linh nữ vương. Đồng nhiên thì đứng dậy, trong thanh âm vậy mà hiếm thấy có vẻ kích động hiện hiện, đến mức hắn cái này dung bộ dáng, đem cái này tiểu tinh linh đều dọa sợ. Nàng lúc này, một lần nữa tỏa hồi nguyên vị, xin lỗi nói, là bản vương thất thố, người nói tiếp. Trước 566, tinh linh tộc xuất hiện. Tinh linh nữ vương thất thố, chỉ là sự tình trong ngáy mắt. Khi nàng tỏa hồi nguyên vị về sau, dung nhan tuyết thế, lại lần nữa biến đến không hề bận tâm lên, dường như hết thể thì đều dẫn không nổi chú ý của nàng đồng dạng. Lúc này tiểu tinh linh, trong nháy mắt lại miêu tả mấy người đặc thủ, sau đó tinh linh nữ vương lộ ra một vẻ vẻ mệt mỏi tới. Bởi vì theo tiểu tinh linh trong miêu tả, nàng xác định, mấy người cũng không phải tới tự cái hướng kia, mà chính là thuộc về bên này hoàng tộc mà thôi. Các người đi xuống đi, mấy người này loại, các ngươi trước mặc kệ, chỉ cần hắn không xâm phạm chúng ta, chúng ta liền xem như không biết. Tất cả mọi người gật đầu nói phải, lập tức cáo lui. Miêu hình, có thể có từng thấy như thế rõ ràng địa phương mới. Lúc này Ngao đột nhiên hỏi, hắn dường như nhận ra nơi này là địa phương nào đồng dạng. Ngươi có lời nói cứ việc nói thẳng. Bạch Vũ, làm cho Ngao nao nao, cái kia mang theo lực có giọng ra lệnh, làm cho hắn vô cùng không thích, nhưng là người ở dưới mái hiên, lại là không thể không cúi đầu, cho nên hắn lúc này hoàn toàn thì thỏa hiệp. Chỉ nghe Ngao mở miệng nói ra, chúng ta dị vực có một mảnh yêu thú xâm lâm, ngươi cũng đã biết cái này yêu thú xâm lâm hàm nghĩa chân chính à. Lúc này lại nghe Nhu Ma Vương nói ra, cái này yêu thú xâm lâm Chẳng lẽ là chỉ yêu thú, lại là chỉ rừng rậm? Ngao lại là nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, không tệ, cái này yêu thú xâm lâm, nhất chỉ yêu thú, hai ngón tay rừng rậm, yêu thú tự nhiên không cần phải nói. Bởi vì yêu thú mọi người đã thấy qua, còn có rừng rậm này, nơi này rừng rậm khí tức như thế nào nồng đậm, chắc hẳn mọi người cũng cảm giác được, mà ta muốn nói cũng là rừng rậm này. Nồng đậm như vậy rừng rậm khí tức, chỉ có một chủng tộc có thể bồi dưỡng ra tới. Người nói là tinh linh tộc. bạch vũ đông nhiên nào hắn cũng là biết cái này cái gọi là tinh linh tộc tinh linh tộc cũng là danh sương thiên sinh thảo trùng chi mẫu bọn họ là thiên sinh thảo mộc chi linh có thể cấp thảo mộc mang đến lớn nhất không khí thanh tân ngao cách lập tức gật đầu cười nói nếu như có thể cùng một cái tinh linh ký kết thông linh hiệp nghị lời nói người này thực lực đem sẽ nhận được biến hóa nghiêng trời lệ đất liền xem như ta hư không vương thú cũng chưa chắc so ra mà vượt tinh linh tộc thông linh nếu như ngươi có thủ lao thú có thể thử một chút bạch vũ trong nháy mắt động tâm nhưng là hắn biết, hiện tại bọn hắn quan trọng mục tiêu muốn đi săn giết thực nhân ma, chuyện nơi đây, chỉ sợ chỉ có hậu kỳ lại mưu đồ. Thế mà, lúc này trong bóng tối giấu ở thảo mục ở giữa tiểu tinh linh trong nháy mắt thì không vui, chỉ nghe cái này tiểu tinh linh dùng chỉ có chính mình nghe được thả đang nói rằng, cái này mấy cái người xấu, lại dám đánh chúng ta tinh linh tộc chủ ý, không được, vấn đề này liền xem như nữ vương không xuất thủ, ta cũng sẽ không mặc kệ. Nàng lúc này, thậm chí đã có quyết định, chuẩn bị trước chạm sau đánh, Tuy nhiên các nàng Thiện Lương, để đến bọn hắn căn bản không thể đi xuống đối mấy người này đánh giết suy nghĩ, nhưng là giáo huấn một chút bọn họ, lại là tại cho phép phạm vi bên trong. Nàng sau khi nói xong, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà về phần Bạch Vũ mấy người, thì là còn tại trong đại náo tiếng vọng bản đồ của bọn họ, chuẩn bị đi tìm nửa bước Thần Vương cảnh thực nhân ma. Thế mà, ngay tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn nghe được nơi xa phảng phất có động tĩnh truyền đến. Hắn lúc này Trong nháy mắt thì động, dưới chân hắn lôi đỉnh chi quang trong nháy mắt phun trào, sau đó hắn dường như cũng là lấp lóe đồng dạng xuất hiện ở nơi xa. Mà lúc này tiểu tinh dày đặc cũng không có ẩn thân, bởi vì cách Bạch Vũ còn có dài như thế khoảng cách, hắn không có bất kỳ cái gì ẩn thân tất yếu. Bất quá khi Bạch Vũ xuất hiện tại bên cạnh nàng thời điểm, nàng trong nháy mắt thì có phân tích hóa học thất kinh lên. Không có cách, cái này đơn thuần tiểu tinh linh, căn bản cũng không có gặp qua nhân loại khoảng cách gần như vậy nhìn hắn. Ngươi Ngươi tại sao tới đây à nha? Tiểu tinh linh mà nói có chút cà lăm, nhưng là những lời này của nàng, trong nháy mắt liền đem chính mình cấp bán rẻ. Bởi vì lúc này Bạch Vũ, rõ ràng đã hiểu tiểu tinh linh ý tứ trong lời nói. Cái này tiểu tinh linh rõ ràng là gặp qua hắn. Ngươi ở nơi nào gặp qua ta sao? Bạch Vũ không có trả lời tiểu tinh linh, mà chính là nhìn lấy tiểu tinh linh, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Lúc này tiểu tinh linh, trên mặt rõ ràng có trong nháy mắt bối rối. Bất quá Bạch Vũ lại không có cùng đối phương tính toán, mà chính là mở miệng nói: "Ngươi có phải hay không tinh linh nhất tộc?" Thế mà, hắn lời này một hỏi ra, đối diện tất cả tinh linh tộc, trong nháy mắt thì kịp phản ứng, lúc này thì bọn hắn rõ ràng đều cầm lấy cung tiễn, từng đạo từng đạo mũi tên thành căng dây cung trạng thái, một khi Bạch Vũ dám nói thêm một chữ nữa, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ bị bắn thành tổ ong hình. Không muốn hoài nghi, bởi vì hắn theo cái này chút tinh linh trên thân, cảm nhận được cường đại dị thường một cỗ lực lượng cố lực lượng này, cho dù là hắn lúc này đều tim đập nhanh, bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được thần vương khí tức tràn ngập tại một vị lớn tuổi tinh linh ở giữa. Nói, ngươi là không phải là đối chúng ta có ý đồ. Lúc này vị kia lớn tuổi tinh linh đột nhiên nghiêm nghị quát nói, thế mà coi như hắn là như thế nói chuyện như vậy, nhưng là vẫn khiến người ta nhìn không ra hắn sinh khí. Trên mặt của hắn, thủy trung tràn đầy một cỗ mỉm cười thản nhiên tới. Các ngươi hiểu lầm, thật hiểu lầm. lập tức bạch vũ trực tiếp giơ lên hai tay. Còn tốt hắn so sánh thông minh, nếu như hắn bất lực tay, đoán chừng hắn hiện tại, liền sẽ trong nháy mắt bị hợp nhau tấn công. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, các vị, ta chỉ là muốn vòng qua các ngươi bên này địa vực ra ngoài, chuẩn bị đi phía trước săn giết thực nhân ma, nhưng là ta phát hiện mình lạc đường. Đúng vậy, Bạch Vũ sớm liền phát hiện hắn lạc đường, cho nên hắn lúc này, nhất định phải là muốn hỏi đối phương đường. Bọn họ bắt đầu lộ tuyến tự nhiên bình thường, nhưng là những thứ này cây dường như biết di động đồng dạng, chỉ là một hồi. Hắn thì phát hiện mình là đường Đương nhiên, cái này tự nhiên là đầu kia Tiểu Tinh Linh làm sự tình Nàng chính là muốn để Bạch Vũ bọn người ra không được Chờ đợi mình đám người thẩm phán Nhưng là hiện tại đầu này Tiểu Tinh Linh phát hiện Bạch Vũ cũng không phải là nàng trong tưởng tượng hư hỏng như vậy Cho nên nàng lúc này cũng mở miệng Ngươi nói ngươi là nhân loại Ta tin tưởng ngươi, ngươi nói ngươi muốn đi giết thực nhân ma Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy Các ngươi còn muốn đi giết thực nhân ma Lúc này Tiểu Tinh Linh Không lưu tình chút nào đả kích lấy Bạch Vũ, mà ở thời điểm này, Ngao mấy người cũng chạy tới. Sau đó Song Phương lại giằng co, bởi vì lúc này Như Ma Vương cùng Ngao nhìn lấy tiểu tinh linh bọn người, sắc mặt không tốt. Bọn họ vốn là có thú loại huyết mạch, mà vừa mới lạc đường, làm đến bọn hắn lại so sánh nén giận, cho nên bọn họ trong nháy mắt thì không cao hứng lên. Hai người đều là dị vực người, chỗ nào không biết chuyện này là tinh linh tộc làm ra sự tình. Cho nên hiện tại hai người vừa nhìn thấy tinh linh tộc người ở chỗ này, trong nháy mắt liền hiểu ngọn nguồn. Thế nào, các ngươi là muốn ăn chúng ta sao? Lúc này tinh linh tộc trưởng lão, trên mặt lóe qua một tia khinh thường, bởi vì bọn họ là hoàn mỹ nhất, ưu tú nhất chủng tộc, bọn họ là yêu thích hòa bình, nhưng là nếu có người muốn khi dễ đến bọn họ đầu đi lên lời nói, hắn không ngại cho người ta một cái khắc sâu giáo huấn. Mà lúc này tinh linh tộc trưởng lão, khí thế trên người thì đang chậm rãi gia tăng, ngay tại một đoạn thời khắc Hắn khí thế trên người trong nháy mắt thì vượt qua Bạch Vũ bọn người, đạt đến nửa bước thần vương cảnh, nhưng mà này còn chưa xong, làm thực lực của hắn đạt đến bằng Hưu đánh giá vương cảnh thời điểm, mới ngừng lại được. "Tới đi, để bản trưởng lão đến cân nhắc một chút các ngươi." Chương 567: Bạch Vũ ba người đối tinh linh trưởng lão. "Để cho ta tới." Lúc này Nưu Tiểu Khai tính khí trong nháy mắt thì đi lên, hắn vốn là Nưu nhất tộc, người khác cũng xưng hắn là Nưu, cho nên một khi hắn phát hỏa, liền xem như 10000 con trâu đều kéo không trở lại. Tuy nhiên tinh linh này trưởng lão có thần vương cảnh thực lực, nhưng là hắn nhìn đến đối phương muốn ước lượng hắn, hắn trong nháy mắt thì giận không chỗ phát tiết. Bất quá, hắn cũng có chính mình nghĩ vào, bởi vì hắn biết, tinh linh tộc đều là yêu thích hòa bình người, cho nên cho dù đối phương là thần vương cảnh cường giả, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, căn bản sẽ không giết chính mình. Cho nên hắn cũng không sợ đối phương, nhiều nhất cũng là bị đối phương cấp sửa chữa một trận mà thôi vẫn là ta tới đi ngao hiển nhiên cũng minh bạch điểm này cho nên hắn trong nháy mắt cũng muốn biểu hiện biểu hiện mình thế mà tinh linh trưởng lão lời nói lại là làm cho hai người đều là yên lặng lúc này tinh linh trưởng lão mở miệng nói hai người các ngươi cùng lên đi a sai là ba người các ngươi cùng tiến lên hiển nhiên cái này tinh linh trưởng lão trực tiếp đem mộ dung vũ nhi cấp không để ý đến mộ dung vũ nhi cái kia dung nhan tuyệt thế cho dù là bọn họ thân là tinh linh tộc thích trưng diện nhất chúng tộc Vậy mà cũng tìm không ra một chút tì vết tới. Cho nên cái này tinh linh trưởng lão, đối với mộ dung vũ nhi, trong nháy mắt không có ác cảm gì. ngươi cẩn thận một chút. Mộ dung vũ nhi kéo một chút bạch vũ tay, nhẹ giọng rạn rò. Bạch vũ ra hiệu mộ dung vũ nhi chính mình không có chuyện, sau đó cũng đứng dậy. Sau đó vị này tinh linh trưởng lão, trong nháy mắt xuất ra một cây quyền trượng đến, tiếp lấy hắn hướng hư không bên trong vừa gõ, không sai mà khiến người kinh dị chính là, trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo không gian cái này đảo không gian trong nháy mắt thì biến lớn, đảo mắt thì hóa thành một cái hình tròn. sau đó tinh linh trưởng lão trực tiếp ở bên trong mở miệng nói ra: các ngươi vào đi. lúc này mấy người trong ánh mắt đều ở lại một phần kinh nghi bất định, bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là đi vào. bất quá khi bọn họ đi vào về sau, cả người thì sợ ngây người, bởi vì nơi này lại là ngàn dặm không gian phạm vi, lớn như thế phạm vi, mặc cho bọn họ như thế nào công kích, cũng sẽ không có bất luận cái gì cả tay. Ta sợ các ngươi đã thương rừng rậm, cho nên chúng ta trong này chiến đấu đi. Lúc này tinh linh trưởng lão giải thích đến, nhưng là hắn lại là muốn biểu đạt có ý tứ là, chính mình bảo vệ những cây cối kia. Tinh linh nam tử, phổ biến không sợ trường lời nói. Lúc này bạch vũ xuất thủ, vừa ra tay, hắn liền trực tiếp đánh ra một đạo thiên lý băng phong. Tốt! Bạch vũ đạo này công kích đánh ra, vậy mà trong nháy mắt đạt được tinh linh trưởng lão một tiếng tán thưởng. Bạch vũ đạo này công kích đánh tới. Tinh linh trưởng lão vậy mà cảm giác được toàn thân của mình vậy mà không khỏi siết chặt, loại kia gấp là một loại huyết dịch đều muốn đóng băng một loại căng đẩy. Bạch Vũ một cái này, rõ ràng cũng là một đạo băng phát sinh công kích, mà đối phương thể nội sinh mệnh khí tức cường đại, cái này băng thuộc tính liền có thể tại đối phương thể nội phát huy tác dụng. Cho nên cho dù hắn có thần vương cấp thực lực, lại là cũng cảm thấy trong nháy mắt cứng ngắc. Có điều hắn chỉ là đem trường sam nhẹ nhàng lắc một cái, cái này cái gọi là cứng ngắc trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Ngao cũng xuất thủ, làm Ngao xuất thủ trong nháy mắt, hắn hư không vương thú thì trong nháy mắt cùng hắn hợp lại cùng nhau, tinh linh lớn lên trong đôi mắt giả nua vậy mà hơi hơi có kiềng kỵ chi ý. Bất quá đó cũng không phải chuyện đại sự gì, bởi vì tinh linh thực lực của trưởng Lao đối với Ngao là một cái tuyệt đối áp chế, cho nên cho dù là Ngao có không gian loại công kích, nhưng là hắn cũng không hề sợ hãi. Ngay tại Ngao nhất quyền đánh ra thời điểm, trên nắm tay trong nháy mắt có không gian ba động sinh ra, tiếp lấy hắn một kích này trực tiếp đánh xuyên qua không gian, làm quyền đầu xuất hiện lần nữa thời điểm, đi thẳng đến tinh linh trưởng lao trên mặt. Hiện nhiên, ngao không thích nhìn đến cái này tinh linh trưởng lao ở ra dám, hắn muốn trước mặt mọi người đánh người ta mặt. Tinh linh trưởng lao vốn là tại đề phòng một kích này, hắn lúc này liền xem như tương thuận quang mở ra, cũng theo liền có thể ngăn lại một kích này, nhưng là liền xem như đỡ được, hắn cũng muốn mất hết một chân, bởi vì đối phương một quyền kia là hướng về mặt của hắn đánh tới. Hắn lúc này là có một chút thẹn quá thành giận. Hắn không nghĩ tới ngao đã vậy còn quá không để ý một chút mặt mũi của hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, tinh linh trưởng lão rõ ràng là muốn thu thập bọn họ, bọn họ chỗ nào còn cần cấp tinh linh trưởng lão lưu mặt. Lúc này tinh linh trưởng lão tay nhẹ nhàng vô một cái, hư không bên trong giường như nhất thời xuất hiện một đầu liễu diệp đồng dạng, sau đó liễu diệp hướng về quyền đầu hơi hơi nhất quyền, quyền kình trong nháy mắt liền bị mở ra. Mà một cách này, trực tiếp đánh vào liễu diệp phía trên, công ty trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời. Nghiêu cũng xuất thủ, lúc này Nghiêu trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Cư Cao Lâm Hạ nhìn lấy Tinh Linh trưởng lão, loại kia nhìn lấy Tinh Linh trưởng lão ánh mắt, làm cho Tinh Linh trưởng lão mặt lại là phát lạnh. Bởi vì hắn theo Nghiêu trong mắt, cảm nhận được là một loại thật sâu khinh thường cùng xem thường. Hắn trong nháy mắt thì nổi giận, hắn lúc này trực tiếp hướng hư không bên trong một chút, một cái liêu diệp bay thẳng buông Nghiêu mà đi. Sau đó Nghiêu thân thể thì bị giam cầm ở trong hư không. Có điều hắn cũng không nóng nảy, bởi vì lúc này hắn thân thể lần nữa biến lớn, sau đó thì hóa thân 2.000 trượng. Mãng Nhu Tràng Sơn, hắn cũng sử xuất hắn vô cùng khốc khoe một chiêu, tuy nhiên hắn một chiêu này cùng vương mãng một chiêu này giống nhau, nhưng là hai người sử dụng đi ra, lại là khác biệt chiêu thức, hiệu quả khác nhau. Bởi vì lúc này Nhu đánh tới một kích này, rõ ràng cũng là đầu hướng phía trước, hắn mượn nhờ chính là hắn cái kia một cái cự hình Nhu Giác, mà vương mãng không có chiếm góc, cho nên hắn là dùng bả vai và đập tới. Mà chính thống nhất mãng Nhu Tràng Sơn, cũng là lấy mưu đầu đụng tới. Ngoá, một đám người điên. Lúc này tinh linh trưởng lão, vô cùng biệt khuất. Hắn không nghĩ tới hắn chỉ là muốn cùng mấy người giao lưu một chút, kết quả những thứ này mấy người đều là không muốn mạng chủ. Mà lại, lúc này bạch vũ, lại xuất thủ lần nữa, hắn trực tiếp một đạo bất động như núi đánh ra, làm cho tinh linh trưởng lão trong nháy mắt lại xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Tiểu tử này công kích làm sao quỷ dị như vậy. Tinh linh trưởng lão mặt thật sâu nhân ở cùng nhau sau đó hắn trong nháy mắt ba ngón điểm ra ba cái cảnh liêu thẳng đến bạch vũ ba người mà đi giống bạch vũ lớn lên giống tiếp lấy thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng hắn viêm long trường thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng băng hỏa song trọng thiên thiên lý băng phong giả hỏa liệu nguyên tử khí đông lai bạch vũ căn bản không cùng đối phương nói nói nhảm trực tiếp trong nháy mắt đánh ra bốn đánh tới mà lại cái này bốn kỹ năng cuồng bạo vô cùng tinh linh trưởng lão có một loại cảm giác liền xem như hắn là nửa bức thần vương, chỉ sợ đều muốn cắm tại người trẻ tuổi này trên tay. Hắn lúc này hoàn toàn bị bạch vũ thủ đoạn cấp kinh ngạc, nhưng là hắn một cái thần vương cảnh cương giả, làm sao cũng không tiện lấy khí đi cưỡng chế bạch vũ bọn người, cho nên hắn lúc này điểm ra tam điều liễu diệp về sau, sau đó hắn động, hắn lúc này bay thẳng đến không gian trung ương, mà lại từng tầng từng tầng lục sóng theo trên người hắn dập dờn mà ra, theo tầng này màu xanh biếc đãng suốt, toàn bộ không gian hỏa diễm biến mất, đóng băng biến mất tử khí không có. Lúc này tinh linh tộc trưởng lão thu tay lại mà đứng, thế nhưng là nội tâm chấn động tuyệt không thiếu. Ba người các ngươi rất không tệ, lần này ta thì không cùng các ngươi so đo, các ngươi mau mau cút ra ta tinh linh tộc địa bàn, vấn đề này, chúng ta liền xem như bỏ qua. Trước 568, gặp tinh linh nữ vương. Bạch Vũ làm sao lại đồng ý xảy ra chuyện như vậy đâu? Hắn lần này tới, không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Trưởng lão, xin hỏi chúng ta là làm sao đắc tội các ngươi tinh linh tộc? muốn đổi đến các ngươi tinh linh tộc như thế đối đãi, các ngươi tinh linh tộc không phải yêu quý nhất hòa bình sao? Ba huynh đệ chúng ta cũng là hành tẩu trên thế gian tam hiệp khách, chúng ta lấy trừ bạo an dân vì đã đảm nhiệm, chúng ta hành tẩu trên thế gian cũng là muốn mang cấp thế gian hòa bình. Hôm nay chúng ta nghe ngửi các người các ngươi phủ cận có vô số thực nhân ma tồn tại, chúng ta muốn trừ chi cho thống khoái, chẳng lẽ trưởng lao thật muốn ngăn trở chúng ta sao? Không thể không nói, lúc này bạch vũ sớm đã không có trên thân cái kia một cỗ tiên linh chi khí. Hắn phảng phất như là một cái tiểu côn đồ tại trên thị trường có kẻ mặc cả đồng dạng. Thế mà hắn câu nói này, lại là trong nháy mắt đem tinh linh trưởng lão cấp vế trụ. Tinh linh trưởng lão chợt phát hiện, bọn họ cái gọi là hòa bình, thật không tính là hòa bình. Chỉ ít hôm nay hắn đối với bạch vũ bọn người làm sự tình, tính toán không là hòa bình. Người ta ba người cũng không có đắc tội bọn họ, chỉ là đi nhầm địa phương, lạc đường mà thôi. Mà lại cái này lạc đường vẫn là bọn hắn đưa đến. Lại nghe nghe. Người ta ba người trí hướng, cao hơn chính mình còn quá nhiều. Bọn họ hành tẩu trên thế gian, lấy trừ bạo an dân vì đã đảm nhiệm, thế mà chính mình lại chỉ có thể ở chỗ này yêu thú xâm lâm bên trong. Người nào càng thích hòa bình, dường như đã sớm không cần nói cũng biết. Mà lại đối phương nói cái gì? Hắn nếu như không có nghe sai, thì trong nháy mắt biết, đối phương vậy mà là muốn đi trợ giúp bọn họ tinh linh tộc đối phó thực nhân ma. Còn có so đây càng tốt sự tình sao? Bọn họ tinh linh tộc cùng thực nhân ma thế nhưng là đại địch. Những thứ này cây ăn thịt người chỗ lấy được xưng làm thực nhân ma, cũng là bởi vì loại cây này tử, ăn thịt người cũng ăn cây, mà bọn họ tinh linh tộc, làm một linh hóa thân, như người cũng như cây, cũng là bọn họ tốt nhất đồ dinh dưỡng. Thế mà, thực nhân ma nhất tộc phi thường cường đại, cho dù là bọn họ tinh linh tộc, cũng có một chút bó tay vô vi cảm giác. Cho nên đối phương đến trừ thực nhân ma, hoàn toàn là giúp hắn một đại ân. Nhưng là hắn đã nói để bạch vũ bọn người đi. Hiện ở phụ cận đây có nhiều như vậy tinh linh nhìn lấy hắn, hắn làm sao kéo đến phía trên trương này ra đến. Lúc này tiểu tinh linh, ngược lại là thông tuệ, nàng trong nháy mắt thì bay đến mộ dung vũ nhi trên bờ vai, mà mộ dung vũ nhi lại là tràn đầy ý cười, ngây ngốc nhìn lấy tiểu tinh linh, mở miệng nói, thật đáng yêu tiểu đông tây. Thanh âm của nàng như tiếng trời, cho dù là tiểu tinh linh bị nàng nói thành tiểu tinh linh, nàng cũng giống như vô cùng hưởng thụ đồng dạng. Tinh linh tộc cưa thích mỹ đồ vật, hiện tại liền có thể thấy một tốt. Mà bây giờ chính là tinh linh trưởng lão cần lối thoát thời điểm, lúc này tiểu tinh linh mở miệng nói, trưởng lão, ta nhìn tỷ tỷ thật xinh đẹp, không bằng chúng ta mang về, nữ vương nhìn thấy khẳng định cũng sẽ rất cao hứng, đến mức mấy vị này nam tính võ giả, nếu là tỷ tỷ bằng hữu, không bằng chúng ta cùng một chỗ mời đi qua như thế nào. Tinh linh trưởng lão trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, đại hỉ, sau đó mở miệng nói, ta nhìn mấy vị đều là tâm địa thiện lương người, vừa chỗ lấy muốn cùng các ngươi giao đấu một phen. Bất quá là muốn khảo nghiệm một chút thực lực của các ngươi, muốn nhìn các ngươi một chút có thể cứu thế gian sinh linh tại trong nước lửa, có hay không thực lực như vậy mà thôi. Bất quá thực lực của các ngươi miễn cưỡng còn có thể, nhưng là muốn thật cứu thế ở giữa sinh linh tại trong nước lửa, chỉ sợ còn có một. Đoạn đường rất dài muốn đi. Đã các ngươi cùng ta tinh linh tộc là người trong đồng đạo, không bằng liền theo ta đi chúng ta tinh linh tộc nghỉ ngơi mấy ngày, để cho ta chỉ đạo các ngươi tu hành một phen như thế nào. Không thể không nói, tinh linh tộc đơn thuần. Hiện trong nháy mắt thì thể hiện ra ngoài, Bạch Vũ nói chỉ là một cái hoảng lời nói, đối phương vậy mà đều tin là thật. Đây cũng là tinh linh này, trưởng lão từ nhỏ đều sinh hoạt tại yêu thú xâm lâm bên trong, chưa từng có cùng bao nhiêu nhân loại tiếp xúc nguyên nhân. Bởi vì đã độ nhân, suy bụng ta ra bụng người. Bọn họ thiện lương như vậy, như vậy nhân loại thiện lương, bọn họ cũng tin, bọn họ không nói láo, cho nên, bọn họ đương nhiên cho rằng, nhân loại cũng sẽ không nói láo. Bọn họ bắt đầu đối xử như thế bạch vũ bọn người, bất quá là bọn họ không chào đón dị tộc nhân mà thôi. Nhưng là lời nói đều nói đến phân thượng này, nếu như bọn họ còn không chào đón, vậy liền đơn giản là lấy bọn họ tinh linh tộc thần thánh nhất thiện lương là địch, tất cánh bọn họ đều là lấy thiện lương mà xưng thế. Vậy liền quay giày lớn lên già rồi. Bạch vũ hướng về Như Ma còn còn có ngao đánh một ánh mắt, lập tức ba người chắp tay hướng tinh linh trưởng lão làm một cái vai chào. Sau đó tinh linh trưởng lão ở bên trong dẫn đường. Bạch Vũ ba người đi ở phía sau, lúc này như ma vương, trong nháy mắt cấp Bạch Vũ so với ngón tay cái. Làm tất cả mọi người tiến vào bên trong thời điểm, Bạch Vũ cảm giác không khí nơi này tốt hơn, dường như trong không khí, đều tràn ngập một cỗ tươi mát vị đạo, thứ mùi đó, làm cho thân thể của hắn hơi hơi mê luyến. Hắn có một loại cảm giác, thời gian dài ở lại đây, chỉ sợ nhục thể của hắn lực lượng, đều muốn tăng cường không ít. Tỷ tỷ, ưa thích nơi này sao? Tiểu tinh linh ngược lại là như quen thuộc, không chờ một lúc thời gian. Hắn thì cùng mộ dung vũ nhi chơi tại cùng một chỗ. Trường Lão, nữ vương mời mấy cái vị bằng hữu đi qua ngồi một chút. Không sai nhị trưởng Lão vừa trở về, trong nháy mắt thì có người phái người tới thông báo tinh linh trưởng Lão, lúc này tinh linh trưởng Lão, tuy nhiên không rõ ràng vì sao nhanh như vậy liền bị tinh linh nữ vương phát hiện, nhưng là đã vùng rừng rậm này đều là tinh linh nữ vương, đối phương có thể phát hiện cũng coi như bình thường sự tình. Hắn lúc này, âm thầm lâm liệt, hắn trả tốt vừa không có làm chuyện bậy. Nếu như Bạch Vũ mấy người như thế thiện lương, đều bị hắn cấp đuổi đi, như vậy chỉ sợ tinh linh nữ vương hội trách phạt tại hắn. Đi, ta mang mấy cái vị bằng hưu đi qua. Lúc này tinh linh trưởng lão, càng phát ra nhiệt tình. Liền tinh linh nữ vương đều thưởng thức mấy cái vị bằng hưu, hắn làm sao dám lãnh đạo. Lúc đầu tinh linh trưởng lão dẫn bọn hắn tới địa phương, bất quá là tinh linh tộc một cái thiên điện, cơ bản không có tinh linh chỗ ở, hiện lên một cái nửa hoàng phế trạng thái, chỗ trong vòng trên mái hiên, đều bò đầy mục Bạch Vũ bọn người còn tưởng rằng đây là tinh linh tộc thói quen đâu, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn thì phát hiện mình đoán sai. Bởi vì lúc này đi chính là tinh linh nữ vương cung điện, cho nên hắn đi qua thời điểm, phát hiện tòa cung điện này cơ hồ cùng tự nhiên hòa thành một thể, nhưng lại lộ ra phong cách cổ xưa tới mát, có một loại đại khí bàng bạc đập vào mặt. Người một khi nhìn lấy cung điện này, thì có một loại cảm giác tự ti mà cảm. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này phảng phất là một tòa đồng trong lời nói cung điện. Khiến người ta xem ra, là đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ. Tinh linh tộc thích trương diện, tinh linh tộc cũng thích chế tạo mỹ. Bạch vũ không khỏi không cảm khái, tinh linh này tộc thật sự là thiên địa con cưng. Bởi vì tinh linh tộc, trời sinh có pháp lực, một vị tinh linh sinh ra, cơ hồ đều là thần nhân cảnh giới trở lên người, muôn chính hán, tu luyện tới thần nhân cảnh giới, không biết đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở. Bất quá cũng là bởi vì bọn họ sinh ra tới cũng là thần nhân cảnh giới. Lấy đến tại căn cơ của bọn họ không có đồng dạng người kiên cố, sau cùng tại đột phá cảnh giới thời điểm, sẽ có vẻ so với nhân loại chậm một chút. Cho nên, bất cứ chuyện gì đều là tính hai mặt. Bọn họ là thiên địa sủng nhi thời điểm, lại như thế nào không phải thiên địa bỏ con đâu. Làm bạch vũ bọn người bước vào cung điện thời điểm, bên trong lại hoàn toàn khác nhau, bên trong là một loại tự nhiên màu xanh biếc, các loại trang sức, đều thân cận tự nhiên. Khiến người ta một ở bên trong, phảng phất như là đặt mình vào trong rừng rậm cảm giác. Mà vào lúc này, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn một cái, trong nháy mắt phát hiện đại điện trên cùng có một bóng người. Không giận tự uy. Trưng 569, Ngưu Tiểu Khai tạo hóa. Một màn kia tuyệt diễm dưới khuôn mặt không giận tự uy, làm cho Bạch Vũ gần như có một loại tự ti mặc cảm. Bất quá Bạch Vũ khi nào người vậy? Hắn chỉ là trong nháy mắt thì thu liễm loại này tâm thần. Lúc này Ngưu, ngược lại là như cùng một đầu đồng dạng, nhìn chầm chầm vào tinh linh nữ vương bóng người không thả. Làm cản Lúc này có một thanh âm vang lên, đạo thanh âm này trong nháy mắt thì phá vỡ tất cả yên tĩnh. Đạo thanh âm này lại không phải tinh linh nữ vương phát ra, mà chính là một vị khác tinh linh tộc trưởng Lao phát ra. Lúc này Niu cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt, làm cho hắn hơi hơi không thích. Vậy mà lúc này Niu dường như cũng là một cái không sợ trời không sợ đất nhỏ mở dạng, chỉ thấy hắn nhìn lấy tinh linh nữ vương, cười nói, tinh linh tộc không phải đều là ham muốn nhất Mỹ lệ đồ vật sao. Nữ vương dài đến xinh đẹp như vậy. Chẳng lẽ cũng không phải là lấy ra người nhìn, mà chính là nhìn quanh hối tiếc ca. Có thể nói, Ngưu lời này, cực kỳ to gan, thậm chí mang theo chi ý, nếu như là nhân loại nữ vương, đoán chừng Ngưu đã được bàn cho chết hơn trăm lần. Nhưng là lúc này tinh linh nữ vương thì là nhuền miệng cười, trong nháy mắt toàn bộ cung điện thất sắc, hết thể mỹ lệ, tại nàng cái kia cười một tiếng trước mặt, đều ảm đạm phai mờ Nàng dường như cũng là thế giới này duy nhất nguồn sáng, duy nhất mỹ lệ chỗ, còn lại tất cả mọi thứ đều là hắc ám mà không bị trông thấy, nhưu không kiềm hãm được nuốt từng ngụm nước bọn, Bên cạnh ngao lại là so với hắn định lực tốt hơn không ít, đến mức bạch vũ thì là trực tiếp mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, căn bản không có nhìn tinh linh nữ vương. Lúc này tinh linh nữ vương nói ra, tiểu gia hỏa, ta thế nhưng là so ra ra ngươi ra ra còn lớn hơn người, ngươi còn có chủ ý với ta à? Tinh linh nữ vương chỗ nào không biết nhiều thận trọng, nàng cũng không phải tinh linh tộc trưởng lão, những người này không đi ra trải qua luyện. Không có nghĩa là nàng không xuất thế đi trải qua luyện. Cho nên đối với nhân loại tư tưởng, nàng là ít nhiều biết một số. Sau đó nàng một chỉ điểm ra, nói, đây coi như là dạy dỗ ngươi. Sau đó lấy nàng một chỉ này điểm ra, như trong nháy mắt tiêu thảm, Bạch Vũ sắc mặt đại biến, định bước ra một bước này, cũng là bị Ngao cấp ngăn trở. Người muốn chết. Lúc này Bạch Vũ, trong ánh mắt sát ý phun trào, cái này Ngao cũng dám ngăn cản hắn đi cứu Nhiêu. Tuy nhiên hắn cùng Nhiêu chỉ quen biết mấy ngày, Nhưng lại là đem Ngưu trở thành chân chính huynh đệ, Ngưu tính cách, rất đúng khẩu vị của hắn. Bây giờ Ngưu gặp nạn, hắn tự nhiên là muốn đi giúp Ngưu. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ muốn bạo tẩu trong nháy mắt, chỉ nghe Ngao nói ra, chuyện này với hắn đến là phúc là họa còn không biết đâu. Nói không chừng là phúc cũng khó nói, ngươi cũng đã biết vừa tinh linh nữ vương đánh vào hắn mi tâm là vật gì. Đó là một khỏa tinh linh loại, một khi hắn có thể dùng tinh huyết tự dưỡng viên này tinh linh loại. Như vậy cái này tinh linh liền có khả năng sẽ trở thành hắn thông linh thần thú. Bạch Vũ lúc này ngạc nhiên nhìn lấy tinh linh nữ vương, không biết tinh linh nữ vương tại sao lại đương như phần đại lễ này. Phải biết, cái này tương đương với đưa một cái tinh linh ra ngoài. Liền xem như tinh linh nữ vương là tinh linh nhất tộc vương, cũng không có khả năng hảo phong đến trình độ này, bởi vì đây là nguyên tắc tính vấn đề. Cái này giống là nhân loại bị bách tính kính yêu hoàng đế, đem con cái của mình, đưa cho một con chó đồng dạng cảm giác bởi vì tại tinh linh tộc xem ra những chủng tộc khác đều là thất hèn, trong mắt bọn hắn người cùng cậu thật không có bao nhiêu khác nhau đương nhiên cái này chỉ là nhân loại bình thường nếu như là đạt được bọn họ công nhận nhân loại bọn họ còn thì nguyện ý cùng sống chung hòa bình cũng tỷ như hiện tại bạch vũ bọn người bọn họ thì nguyện ý cùng bọn hắn sống chung hòa bình lại nghe lúc này tinh linh nữ vương giải thích đến ta từ trên người ngươi cảm nhận được như đại vương khí tức ngươi hẳn là hắn hậu bối đi lúc trước chúng ta tinh linh tộc phải trả hắn lễ hắn không nhận, nay liền đem phần này lễ tặng cho người tốt. lúc này lưu ngượng ngùng cười một tiếng, không nói nữa. đối với mình cái này gia gia, lưu cũng không biết nói cái gì. hắn chỉ biết là gia gia hắn lợi hại, cụ thể lợi hại đến trình độ nào, hắn cũng là hỏi gì cũng không biết, mà lại hắn theo xuất sinh đến bây giờ, cũng chưa từng gặp qua gia gia hắn vài lần. hắn lần này đi tiên linh hoàng tộc chính là vì tìm kiếm gia gia hắn. lúc này ngao nhìn lấy lưu, lại có vẻ hâm mộ, nhưng là hắn biết hắn không có tư cách này. Tinh linh nữ vương lúc này lại đem ánh mắt đặt ở bạch vũ cùng mộ dung vũ nhi trên thân, lập tức hắn nhìn miệng nói, vị cô nương này có thể hay không tiến lên đây để cho ta nhìn kỹ một chút được chứ? Mộ dung vũ nhi lộ ra một vẻ khó xử đến, sau đó hắn lén lén nhìn bạch vũ liếc một chút, đợi bạch vũ gật đầu về sau, nàng mới chậm rãi hướng về tinh linh nữ vương đi đến. Lúc này tinh linh nữ vương nắm bắt mộ dung vũ nhi vành hai, lập tức nhẹ nhàng, rốt cục tại một đoạn thời khắc trên mặt của nàng lộ ra một vẻ vui mừng. Lập tức mở miệng nói, Nguyệt trẻ con, đi lấy một dò sinh mệnh chi tuyển tới. Nữ vương. Lúc này phía dưới vị kia nói như bọn người cản rơi trưởng lao trong nháy mắt thì không muốn, bởi vì bọn hắn biết dòng suối sinh mệnh này đắt cỡ nào trọng, cái kia là có thể cải biến sinh mệnh kết cấu thần vật, chỉ cần người bất tử, thì trong nháy mắt có thể cứu trở về. Đương nhiên, hắn kỳ thật còn có một cái lớn nhất công hiệu, cái kia chính là nó có thể đản sinh ra một cái tinh linh tới. Hiện tại tinh linh nữ vương như thế. Rõ ràng là muốn đem một giọt này sinh mệnh chi tuyển đưa cho phía trên nữ nhân kia à, bọn họ làm sao lại cho phép? Mà lại, dòng suối sinh mệnh này lượng vô cùng ít ỏi, cũng là bọn họ tinh linh tộc, hiện tại hàng tuần cũng không nhiều. Ta ngươi không nghe rõ ràng sao? Tinh linh nữ vương tức giận, đây là nàng lần thứ nhất sinh khí, liền xem như từ nhỏ tại cái này trong tinh linh tộc. Trưởng lão này cũng không có nhìn thấy tinh linh nữ vương tức giận như vậy qua, ta sự tình, còn không cần các ngươi đến can thiệp, nguyệt trẻ con, nhanh đi. Mà một bên gọi là nguyệt trẻ con nhi tiểu tinh linh Trong nháy mắt thì bay ra ngoài Lúc này tinh linh nữ vương Còn tại tinh tế ngâm nghĩa mộ dung vũ nhi phảng phất muốn đem mộ dung ngọc nhi cấp nhìn thấu đồng dạng Lúc này bạch vũ Cũng giống như cảm thấy chỗ khác biệt Nhưng là cụ thể lại nói không nên lời Hắn dường như cảm giác mộ dung vũ nhi Chỉ sợ cùng tinh linh tộc có một ít quan hệ Có điều hắn không có suy nghĩ nhiều Hắn biết chuyện này Một hồi tinh linh nữ vương tự nhiên sẽ nói cho hắn biết Bất quá một lát thì có nguyệt trẻ con nhi thì mang tới một giọt sinh mệnh chi tuyển. Lúc này những thứ này tinh linh tộc người, đều có chút người đã phát ra thần sắc tới. hừ, Tinh linh nữ vương một tiếng hừ, mấy người này mới hồi tỉnh lại, lúc này tất cả tinh linh, đều âm thầm hổ thẹn. Bất quá tinh linh nữ vương không nói gì thêm, mà chính là lấy ra sinh mệnh chi tuyển, đối với mộ dung vũ nhi nói ra, đến, đem nó uống vào. Mộ dung vũ nhi lúc này có mấy phần chân tay luôn uống, nàng cũng cảm giác được, cái này cái gọi là sinh mệnh chi tuyển khẳng định là tinh linh tộc trí bảo nhưng là tinh linh tộc trí bảo vì sao muốn lấy ra cho nàng uống nàng sợ hãi sau khi uống hội xảy ra chuyện gì tất cánh nàng là nhân loại mà đối phương là tinh linh tộc nàng lúc này lần nữa đưa mắt nhìn sang bạch vũ lại chỉ thấy lúc này bạch vũ hơi hơi một suy tư thì khẳng định nhẹ gật đầu mộ dung vũ nhi không chần chờ nữa há mồm liền đem sinh mệnh chi tuyển nuốt xuống chương 570, mộ dung vũ nhi thân phận Làm sinh mệnh chi tuyển bị nàng nuốt vào về sau, nàng cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Nàng lúc này, cả người cũng bắt đầu tại nước, ra thịt phạm vi lớn nước. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Bạch Vũ cuồng hống, lập tức hắn một chân bước ra, mặt đất trong nháy mắt bị hắn cự lực cấp đập nát, tiếp lấy hắn đằng không mà lên, thẳng đến mộ dung vũ nhi mà đi. Thế mà, ngay tại hắn nén giận bay trên không trung thời điểm, tinh linh nữ vương lại là một trưởng vỗ ra, lúc này Bạch Vũ, phát hiện mình vậy mà lại về tới vị trí cũ mà lại mặt đất kia, trong nháy mắt khôi phục liễu nguyên dạng, dường như hết thể cũng chỉ là ảo giác của hắn đồng dạng. Nhưng là hắn lúc này ngẩng đầu hướng về Mộ Dung Vũ Nhi nhìn qua, lại là phát hiện, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, thất khiếu chảy máu, căn bản là không dừng được. "Yêu bà, ngươi đối nàng làm cái gì?" Bạch Vũ trợn mắt nhìn, lập tức hắn giống như là có quyết định đồng dạng, lúc này hắn nhẹ nhàng hướng mi tâm của mình một vệt, hắn đạo thứ ba mắt trong nháy mắt mở ra, tại đạo này mắt mở ra trong nháy mắt Dường như thế gian hết thảy đều biến thành đồng dạng. Lúc này Tinh Linh Nữ Vương, hoảng sợ thất sắc, nàng trực tiếp mềm yếu vô lực ngã ngồi ở phía trên cung điện. Nhân loại bằng hữu, mau dừng tay, đây là vận mệnh của nàng. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi dường như cũng cảm nhận được Bạch Vũ biến hóa đồng dạng, tuy nhiên nàng cả người là huyết, nàng lại là chật vật hướng về Bạch Vũ lúc đầu. Lúc này Bạch Vũ mới một lần nữa đem mắt dọc đóng lại, chỉ là hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Bắt đầu tất cả mọi người bị Mộ Dung Vũ Nhi biến hóa hấp dẫn thế mà giờ khắc này tất cả mọi người bị bạch vũ biến hóa hấp dẫn bạch vũ vừa mới mi tâm ở giữa cái kia diệt thế lực lượng để bọn hắn lên không nổi một chút lòng kháng cự tới cố lực lượng này quá to lớn quá hoảng sợ thì liền tinh linh nữ vương vừa đều mềm ngồi ở phía trên cung điện chớ nói chi là những người này ngưu cùng ngao đều không ngoại lệ trực tiếp nằm dạp trên mặt đất đến mức còn lại tinh linh tộc người cũng không khá hơn chút nào lúc này mới vừa cùng bạch vũ luận bàn tinh linh tộc trưởng lão mới âm thầm may mắn còn tốt bạch vũ vừa không có sử dụng một chiêu này, bằng không chỉ sợ hắn nguy hiểm. mộ dung vũ nhi tự nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa, bởi vì nàng phát hiện vẫn giấu kín tại trong thân thể của nàng một cỗ năng lượng, đi qua cỗ này sinh mệnh chi tuyển kích hoạt, chính đang chậm rãi tỉnh lại, cỗ lực lượng này làm cho nàng vô cùng thân thiết, làm cho nàng muốn đi, mà sinh mệnh chi tuyển phản phất như là cái chìa khóa này đồng dạng, không ngừng nàng sâu trong tâm linh cái kia một dòng lũ lớn. nàng lúc này tuy nhiên thống khổ dị thường. Nhưng là lòng của nàng lại là hiếu kỳ, tư tưởng của nàng là tràn ngập nghi vấn. Nàng một mực đang hoài nghi mình thân phận, nhưng lại chưa từng có đối với người nói qua. Hiện tại, chỉ sợ sẽ là kích phát thân phận nàng thời điểm, cho nên kích động về sau, nàng một lần nữa biến đến lạnh nhạt. Lúc này hắn ra trên người đã đổi một tầng, đến mức cái kia rơi ra thì hoàn toàn rơi trên mặt đất. Sau đó tinh linh nữ vương trực tiếp lấy đại pháp lực cấu trúc thành một đạo rừng rậm làm thành nhà gỗ, mộ dung vũ nhi ném đi một cái cảm tạ ánh mắt. Sau đó cũng là một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến, sau đó một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hiện tại mộ dung vũ nhi càng thêm kinh diễm, cho dù là bạch vũ nhìn qua, cũng tràn đầy một loại không thể tin tới. Mộ dung vũ nhi quả thật rất đẹp, trước kia nàng thì rất đẹp, mà bây giờ vẻ đẹp, lại cho bạch vũ một loại cảm giác không chân thật tới. Nàng vẻ đẹp, là như thế mông lung, nàng bây giờ, thân thể vẫn là cỗ thân thể kia, nhưng là cái kia linh lung đường cong, lại biến đến càng thêm nu hòa Mà lại nàng bây giờ, có một loại xinh đẹp không gì sánh được cảm giác, trên người nàng mang theo một cỗ cao quý chi khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lúc này Bạch Vũ lấy lại tinh thần, dường như là nghĩ đến cái gì. Lập tức hắn ngẩng đầu hướng về tinh linh nữ vương nhìn qua, trong ngáy mắt, nét mặt của hắn dừng lại, dường như bị lôi đỉnh đánh trúng vào đồng dạng. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, mộ dung vũ nhi, vậy mà cùng tinh linh nữ vương giống nhau đến bảy tám phần. Hiển nhiên, không phải Bạch Vũ một người phát hiện sự thật này. Mà chính là tất cả mọi người phát hiện. Lúc này kinh hãi nhất không ai qua được những thứ này tinh linh tộc người. Bắt đầu bọn họ thì đối mộ dung vũ nhi có một loại cảm giác thân thiết, nhưng là hết lần này tới lần khác nói không nên lời thân thiết ở nơi nào, nhưng là hiện tại phát hiện. Bởi vì đối phương vậy mà là tinh linh tộc vương tộc A. Vương tộc tinh linh, vốn sẽ phải so phổ thông tinh linh thân hình cao lớn hơn một chút, loại kia dáng người, rõ ràng cũng là nhân loại bình thường lớn nhỏ, những thứ này tinh linh nghĩ không ra cũng coi như bình thường. Dù sao, ai sẽ đi đem mộ dung Vũ Nhi hướng vương tổng ý, lại có ai dám đem mộ dung Vũ Nhi hướng vương tổng muốn? Tại mộ dung Vũ Nhi huyết mạch giác tỉnh trước đó, nàng thế nhưng là không có cái kia một đôi thật dài lỗ thai. Nhưng là hiện tại nàng có. Mộ dung Vũ Nhi còn chưa phát hiện biến hóa của mình, nàng lúc này, có một loại rực rỡ một cảm giác mới, thì liền thực lực của nàng, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lúc này nàng trông thấy phía dưới vô số trận mắt hốc mồm nhìn lấy thân ảnh của nàng nàng trong nháy mắt có một loại rối loạn cảm giác, chẳng lẽ trên mặt ta có đồ? Mộ Dung Vũ Nhi không kiềm hãm được thân thủ đi mò mặt mình, bắt tay tinh tế tỉ mỉ quan hoạt, cũng không có cái gì dị dạng. Song khi nàng đưa tay đưa đến trên lỗ thay thời điểm, nhất thời phát ra rít lên một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Nàng lúc này tâm thần bị chấn kinh, nàng không để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp pháp lực thành vẫn, trói mắt quan vẫn, mang theo nhẹ nhẹ màu xanh biếc xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chỉ là trong náy mắt. Nàng dâng lên một loại cảm giác bất lực tới. Nếu như lấy nữ nhân thẩm mỹ quan đến xem, nàng bây giờ, không thể nghi ngờ là càng xinh đẹp hơn, càng thêm hấp dẫn người. Nhưng là, nàng bây giờ, lại nhiều một đôi phi nhân loại lô thai, cái này khiến nàng còn như thế nào gặp người. Bạch Vũ còn muốn nàng sao? Mộ dung Vũ nhi tâm lý tràn đầy mờ mịt, sau đó hướng về Bạch Vũ nhìn qua, làm vừa tiếp xúc với Bạch Ngọc cái kia yên ổn mà mang theo ý cười ánh mắt về sau, không hiểu, nàng cũng an tâm xuống tới. Lúc này tinh linh nữ vương lại lên tiếng, ta là ngươi tổ cô cô. Vâng, mộ dung vũ nhi đại náo một trận doanh minh. Vừa bình tĩnh trở lại suy nghĩ, lần nữa chiều lên sóng chiều. Nàng đã đại khái đoán được chính mình là tinh linh, nhưng là lời này theo tinh linh nữ vương trong miệng nói ra, vẫn là cho nàng to lớn. Các ngươi đều lui xuống trước đi. Tinh linh nữ vương thanh âm mang theo không thể nghi ngờ, nàng lúc này cũng là tinh linh tộc lớn nhất quyền uy tồn tại. Bất quá sau cùng bạch ngọc lại là lưu lại bởi vì tinh linh nữ vương biết mộ dung vũ nhi cùng bạch vũ quan hệ, nàng đã sớm đã nhìn ra hai người không phải đạo lữ lại là cái gì. Sau đó tinh linh nữ vương lẩm bẩm nói đến bạch vũ còn không có bao nhiêu cảm giác, mộ dung vũ nhi lại là nghe được như thử như say. Nguyên lai like, mộ dung vũ nhi nãi nãi lại là tinh linh nữ vương muội muội. Lúc trước mộ dung vũ nhi ra ra đến sát lục chiến trường thí luyện cũng lẫn vào dị vực, cũng đi tới yêu thú xâm lông. Sau cùng muội muội của nàng cùng mộ dung vũ nhi ra ra hai người gặp gỡ yêu nhau, nàng không có cam nguyện làm mộ dung vũ nhi gia gia thông linh thú. Sau cùng dạng này, mộ dung vũ nhi gia gia mới có thể đem tinh linh nữ vương muội muội đưa đến hắc ám chi thành. Đây cũng là vì sao lúc trước tinh linh nữ vương nghe thủ hạ nói hoài nghi là nhân loại bên kia thời điểm vô cùng kích động, bởi vì nàng muốn đánh nghe nàng muội muội tin tức. Trương năm trăm rời đi tinh linh tộc. Đối với đây hết thể lớn nhất không thể tin phải kể tới ngao. Cho tới bây giờ, hắn còn có một số bán tin bán nghi. Hắn vốn cho rằng mộ dung Vũ Nhi là tiên linh người hoàng tộc, hiện tại mới nhìn đến, chính mình rõ ràng lầm. Bất quá cái kia cũng không trách hắn, tất cánh mộ dung Vũ Nhi trên thân cái kia một cỗ tiên linh chi khí, làm cho ai cũng sẽ đem nàng hướng tiên linh hoàng tộc phía trên nghĩ. Muốn không phải tinh linh nữ vương cấp mộ dung Vũ Nhi một dọt toàn mệnh chi tuyển, mộ dung Vũ Nhi chỉ sợ còn chưa hẳn có thể làm rõ ràng thân thế của mình. Vũ Nhi, lưu tại ta chỗ này a. Một ngày này, người đi đường dần dần từng bước đi đến. Bạch vũ. Ngưu tiểu khai, ngao còn có mộ dung vũ nhi mấy người ở chung một chỗ, mà tinh linh nữ vương một nhóm người thì là ngốc tại đằng sau. Tinh linh nữ vương xác thực có lòng đem mộ dung vũ nhi lưu lại, làm đời kế tiếp tinh linh nữ vương ngồi dưỡng. Nếu như bạch vũ cũng ở nơi đây, mộ dung vũ nhi cũng không quan trọng, nhưng là nàng đi biết, đây là không thực tế sự tình, bạch vũ muốn đi làm sự tình, còn rất nhiều, vậy căn bản không phải nàng có thể chi phối. Nàng có thể chi phối bạch vũ cảm tình, lại là chi phối không được bạch vũ tương lai. Bạch Vũ tựa như là một cái giống như mê, làm cho nàng có một loại không cách nào tự phát mê mọi cảm giác. "Tổ cô cô, ta cùng Miêu Mộ Tiên hai người có rảnh sẽ trở lại gặp ngươi." Lúc này Mộ Dung Vũ nhi mở miệng, không qua tất cả mọi người minh bạch, cái này cái gọi là có rảnh, chỉ sợ là lại gặp gỡ vô kỳ. Đã như vậy, cái kia Tổ cô cô cũng không để lại ngươi. Cho dù là tinh linh nữ vương, cũng có tình cảm của mình, nàng lúc này cũng có chút bất lực. Sau đó nàng cong ngón đũa ra, hai đạo lưu quang phân biệt thẳng đến bạch vũ cùng mộ dung vũ nhi mà đến bạch vũ thân thủ vừa nhắc thuộc về hắn cái kia một đạo lưu quang liền bị hắn vững vàng cầm trong tay lúc này một cái trong suốt trong suốt trong bình một giọt tươi đẹp đét át chất lỏng màu xanh biếc lơ lửng trong đó cái này bạch vũ đột nhiên phát hiện phần lễ vật này quá nặng đi bởi vì đây không phải những vật khác chính là một giọt sinh mệnh chi tuyển thứ này trình độ trọng yếu đối với bạch vũ tới nói đó là không cần nói cũng biết nhưng là đối với tinh linh tộc tới nói là càng trọng yếu hơn đồ vật. Theo lúc trước tinh linh nữ vương cầm ra sinh mệnh chi tuyển đến giúp đỡ mộ dung vũ nhi giác tỉnh huyết mạch, bạch vũ liền biết. Lúc đó tinh linh nhất tộc chư vị trưởng lão đều cực lực phản đối, cho nên hắn biết dòng suối sinh mệnh này đối với tinh linh tộc tới nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Lúc này bạch vũ trực tiếp cong ngón đúng ra sinh mệnh chi tuyển bay thẳng trở về tinh linh nữ vương trong tay. Ngươi không muốn? Tinh linh nữ vương hơi kinh ngạc, lập tức chỉ nghe bạch vũ mở miệng nói: quân tử gái tài. Thủ chi hữu đạo. Ta cũng không ngoại lệ, nhưng là có việc nên làm, có việc không nên làm, một giọt này sinh mệnh chi tuyển, có lẽ có thể làm cho đến nhục thể của ta chi lực càng thêm cường đại, nhưng là tuyệt đối không có khả năng làm cho nhục thể của ta đột phá đến thần vương tầng thứ, nhưng là nó đối cho các ngươi tới nói thì không đồng dạng, các ngươi thậm chí cần nó truyền thừa chúng tộc, cứu mạng, ta làm sao dám thu. Lúc này những thứ này tinh linh tộc nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, tiêu nhiên bắt đầu kính nể, Bọn họ không nghĩ tới. Bạch vũ vậy mà lại rộng lượng như vậy, cho dù là bọn họ tinh linh tộc người cũng làm không được trình độ này a. Bất quá đã bạch vũ không muốn, tinh linh nữ vương liền đem sinh mệnh chi tuyển một lần nữa thu nhập trong không gian giới chỉ. Bất quá hiển nhiên nàng cũng không có tính toán cầm những vật khác đi ra cấp bạch vũ, mà tinh linh nữ vương lúc này cấp mộ dung vũ nhi là một bộ cung tên. Cây cung này mũi tên tổng thể dùng một loại huyền cương làm bằng gỗ tạo mà thành, nó có một loại thép cường độ, lại có một loại như dây cung giống như độ mềm và dai. Hai hai bên kết hợp phía dưới, làm đến thanh này thép uy lực vô cùng lớn. Mà lại toàn bộ cung đều bị đánh tạo thành xinh đẹp màu trắng bạc, loại kia tinh quang ngân làm cho bất kỳ nữ nhân nào đều không đành lòng cự tuyệt. Mộ dung vũ nhi đem cung tiễn cầm ở trong tay, có một thứ tình yêu không buông tay ở trong đó. Tinh linh đều là thiên sinh thần sạ thủ, cho nên khi mộ dung vũ nhi huyết mạch lực lượng sau khi giấc tỉnh, nàng lúc này, rõ ràng thành một cái thần sạ thủ, coi như không có có tương quan vũ kỹ nàng tài cũng không phải bình thường người có thể phá được. Thế nào, thích không? Tinh linh nữ nhân sáng rực nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi, nàng rất sợ hãi Mộ Dung Vũ Nhi cũng đem nàng lễ vật cấp cự tuyệt rơi mất. Nhưng là, Mộ Dung Vũ Nhi làm sao bỏ được? Ước thích, cảm ơn cô cô. Theo thanh này tốt một thanh vũ khí, Mộ Dung Vũ Nhi làm sao có thể không thích? Mà lại có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là, thanh này vũ khí lại là nửa bước thần vương cấp vũ khí, lại thêm Mộ Dung Vũ Nhi hiện tại tự thân thực lực Nàng có thể phát huy ra huy lực, không sai biệt lắm đã có nửa bức thần vương. Cho dù là lấy bạch vũ giao thủ, đoán chừng thời gian ngắn cũng sẽ không rơi hạ phong. Chúng ta tỉ thí một phen. Mộ Dung Vũ Nhi trên mặt sẹo qua một vệt đường cong, kinh diễm toàn bộ yêu thú xâm lâm. Nhưng là bạch vũ làm sao có thể cùng Mộ Dung Vũ Nhi tỉ thí? Chúng ta đi thôi. Lúc này bạch vũ mở miệng, Ngưu Ma Vương trong nháy mắt thì không muốn. Hắn lúc này mở miệng nói, Thinh Linh Nữ Vương đại nhân, tại sao không có ta lễ vật? Thế mà kỳ thật Như Ma Vương đã được đến lễ vật. Nơi này duy nhất không có đạt được lễ vật chỉ có Ngao mà thôi. Tinh linh tộc là một cái cao ngạo chủng tộc, không có đạt được chính mình công nhận người, là căn bản sẽ không đạt được chính mình hữu nghị, cũng tỷ như nói Ngao, nếu như lần này không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi nguyên nhân, Ngao căn bản không có khả năng tiến vào nơi này tới. Đến mức Bạch Vũ thì là bởi vì tại tinh linh nữ vương trợ giúp Mộ Dung Vũ Nhi thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi toàn thân nhuôn máu, Bạch Vũ coi là xảy ra biến cố. Liều chết tới cứu Mộ Dung Vũ Nhi, làm cho tinh linh nữ vương khuôn mặt có chút động. Mà lại thực lực của hắn, vậy mà cũng không phải phổ thông thần linh hậu kỳ người, cái này khiến đến tinh linh nữ vương càng là kinh ngạc. Thêm nữa Mộ Dung Vũ Nhi đối với Bạch Vũ cảm giác như thế nào, tinh linh nữ vương tâm trí bụng tên. Cho nên đi qua cái này mấy điểm, Bạch Vũ mới xem như chính thức thu được tinh linh tộc hữu nghị. Lập tức mấy người cáo tử, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Mà tại Mộ Dung vũ nhi trên bờ V Thì là theo chân một cái mini tinh linh, mộ dung vũ nhi thuộc về tinh linh lỗ thai, cũng bị nàng cấp thận giấu đi. Lúc này mộ dung vũ nhi, xem ra, cùng người bình thường lớn nhỏ không khác. Mà cái này tinh linh, cũng là tinh linh nữ vương đưa cho mộ dung vũ nhi phần thứ hai lễ vật. Tất cánh mộ dung vũ nhi là thân muội muội của hắn cháu gái, nàng vô luận như thế nào đều là muốn thương yêu. Mà lại cái này một cái tinh linh, đối với yêu thú xâm lâm, nhất là thuộc về tinh linh nhất tộc vùng rừng rậm này hết sức quen thuộc, bất quá một lát Tại tiểu tinh linh chỉ huy dưới Bạch Vũ bọn người liền xuyên qua trùng điệp trở ngại, đi tới thuộc về thực nhân ma khu vực. Khi đi tới thực nhân ma khu vực về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện hoàn cảnh nơi này, cùng bên cạnh tinh linh khu rừng rậm tạo thành sự tranh lệch rõ ràng. Bên này cây cối cơ bản đều không có cái gì. Thế mà lúc này thời điểm lại nghe tiểu tinh linh giải thích đến, Bạch Công Tử, cái này thực nhân ma khu vực chính là như vậy, những thứ này thực nhân ma, cũng gọi là cây ăn thịt người, mà loại này cây ăn thịt người là có thể di động, hiện ở chỗ này không có cây, chỉ là bởi vì những thứ này cây đều hóa thành thực nhân ma rời đi. Kỳ thật gọi là thực nhân ma, những thứ này cây, là bất luận cái gì sinh mệnh đều muốn cật đích. Bạch Vũ trong nháy mắt liêu nhiên, mở miệng nói, ngươi biết nửa bước thần vương cấp thực nhân ma ở nơi nào. Trước 572, lần đầu gặp thực nhân ma, ta mang các ngươi đi. Lúc này tiểu tinh linh có chút khiếp đảm nói. Nhưng là lúc này nàng xem nhìn mộ dung Vũ Nhi. Dường như lại lần nữa thu hồi lòng tin đồng dạng. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, phản phất như là trong nội tâm nàng tinh linh nữ vương đồng dạng, chỉ cần Mộ Dung Vũ Nhi tại, hết thảy đều muốn không là vấn đề. Sau đó đại khái đi lại có nửa ngày, bọn họ trú phương vị, bắt đầu xuất hiện cây cối, lúc này những thứ này cây tối muốn đều là nặng nề buồn buồn. Nhưng là những thứ này cây tử, lại là có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ xem ra to nhỏ bé ngắn. Cẩn thận một chút. Lúc này tiểu tinh linh nhắc nhở đến Bạch Vũ còn chưa rõ, lúc này phía ngoài cùng một ít cây tử, đột nhiên thì mở mắt. Không tệ, cũng là cây tử mở mắt, mà lại bọn họ dễ cây, nhanh chóng theo trong đất gọi đi ra, toàn bộ đất này, trong nháy mắt bị người đào lên đồng dạng. Tiếp lấy thì có hai đạo bóng cây hướng về Bạch Vũ phương hướng tập dết tới đây. Cái này hai cái thực nhân ma đều có thần linh hậu kỳ an lực, cho nên cho dù là đối mặt với mấy người, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi có thể nói mà chính là gầm thét hướng về bạch vũ phương hướng đánh tới. bất quá bạch vũ cũng không kinh hoàng. lúc này tiểu tinh linh lại là có chút khủng hoảng nhìn lấy bay nhào mà đến thực nhân ma trong con mắt là một mảnh tuyệt vọng. ngó, dám mủ dọa chúng ta. lưu tiểu khai tính khí táo bạo nhất. lúc này thấy đến thụ yêu tập kích tới, hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng hướng về thụ yêu đánh tới. giống. lưu tiểu khai một chân bước ra mặt đất đều tại nước đồng dạng. thế mà cái này hai cái thực nhân ma dưới chân dễ cây quá nhiều. Tùy ý hai cái dễ cây, cũng là dài đến vạn trượng, cho dù là ngươi muốn khiến cho nó bị chiếm đóng xuống đất đi, cũng ít nhất phải nhất kích tại đến vạn trượng khoảng cách. Nhưng làng Ngưu Tiểu Khai làm không được. Ngay tại hắn tập đánh giết tới thời điểm, thực nhân ma động, lúc này nó, vô số cây cây nhỏ căn hóa thành từng cái bò tay đồng dạng hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh tới, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, theo những thứ này cây nhỏ căn hướng về chính mình đánh tới. Cái này nhất phương không gian dường như đều bị định trụ đồng dạng, cho dù là lấy hắn cường đại khí huyết chi lực, lúc này vậy mà cũng khó có thể dãy rùa xoay chuyển. Phá cho ta. Như tiểu khai cuồng hống, lập tức trên thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện một lớp da chất tầng, mà này thân cao trong nháy mắt theo một nghìn trượng, hóa thành hai nghìn trượng lớn nhỏ. Theo thân thể của hắn căng ra, một phương này hư không rốt cục bị hắn no bạo. Hắn lúc này, tràn đầy một loại tức giận, lập tức thì hướng về thực nhân ma đánh tới. Thế mà thực nhân ma vô số đầu tiếp xúc cánh tay trong nháy mắt liền quay thành một cái 100 triệu phẩm chất đại dây thừng. Sau đó căn này đại dây thừng trực tiếp nghiền ép hư không, hướng về ngư tiểu khai đập mà đến. Đại dây thừng chưa đến, cái kia một cỗ sức gió, lại là làm cho ngư tiểu khai biến sắc lại biến. Hắn không nghĩ tới cây này yêu vậy mà như thế khó chơi, cái này một roi chi lực, cho dù là lấy lực lượng của hắn muốn đi đỡ được, cũng có nhất định khó khăn. Nhưng là hắn là ai? Hắn là ngư ma vương. hắn lúc này. Phẫn nộ xuất thủ, sau đó hắn trực tiếp nhất quyền hướng về một trăm trượng đại dây thường đập tới, làm một kích này nền ở đại dây thường phía trên lúc, như tiểu khai vậy mà phát hiện lực lượng của mình không địch lại, sau đó hắn cảm giác được chân của mình không ngừng sai sử đồng dạng, thẳng tắp lui về phía sau, này phương hư không, trực tiếp bị hắn dấm lui vài giảm, cước bộ của hắn mới cuối cùng ngừng lại. Giết! Như tiểu khai là một cái tính tình quật cường, nhìn thấy chính mình vậy mà không làm gì được hai khoa cây, hắn lúc này, hoàn toàn cuồng bạo. Hắn dường như hóa thành một tôn to lớn thần để đồng dạng, trên người hắn sáng lên một đạo hào quang sáng chói tới. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi co rụt lại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tiểu Khai trên thân sáng lên đạo ánh sáng này mang đến. Chúng lúc này Lưu Tiểu Khai trên thân, hắn cảm thấy một loại nhàn nhạt uy hiếp, loại kia uy hiếp, phảng phất muốn đem hắn cấp nghiền ép bạo đồng dạng. Bất quá lập tức Bạch Vũ ánh mắt lại là thật sâu bị bên cạnh hai khỏa thực nhân ma hấp dẫn, bởi vì lúc này thực nhân ma phảng phất là cảm nhận được tự thân uy hiếp đồng dạng lúc này thì bọn hắn bắt đầu lẫn nhau thôn phệ người tới ta đi trong nháy mắt hai khỏa thực nhân ma thân cảnh thì bị thôn phệ xong hai người khí thế cũng không có cái gì tăng trưởng ngay tại lúc trong nháy mắt một khỏa thực nhân ma trong nháy mắt há miệng ra mặt khác một khỏa thực nhân ma dường như vô cùng có ăn ý đồng dạng ngay tại viên này thực nhân ma hé miệng trong nháy mắt nó trực tiếp nhảy vào mặt khác một khỏa thực nhân ma trong miệng theo tốt cũng là một trận nhấm nuốt thanh âm truyền đến âm thanh này ở trong hư không chậm rãi truyền ra Phá lệ trói thai. Thế mà, cũng là như thế một hồi thôn phệ, Bạch Vũ phát hiện, một khỏa mới thực nhân ma xuất hiện. Lúc này thực nhân ma này khí thế trên người đang chậm rãi tăng lên, bắt đầu vẫn là thần nhân hậu kỳ thực lực, trong nháy mắt thì đạt đến thần vương viên mãn khí thế, sau cùng, cố khí thế này vọt thẳng phá thần vương cảnh, trong nháy mắt thì đạt đến nửa bước thần vương cảnh giới. Hô! Bạch Vũ nhẹ thở ra một hơi, nếu như đối phương khí thế còn đang tăng thêm, cái kia chỉ sợ hôm nay cũng là bọn họ tất cả mọi người tử kỳ Vừa cái này thực nhân ma có thể là có thể định trụ hư không, nếu như hư không bị định trụ, cho dù là có hư không vương thú, cũng không có khả năng tại thần vương cấp cường giả hư không khóa chặt phía dưới mà phá vỡ. Giống. Ngưu tiểu khai lúc này rít lên một tiếng, này trên thân vậy mà ẩn ẩn cũng có thuộc về nửa bước thần vương khí thế truyền đến tới. Ngay tại ngưu tiểu khai nhất quyền đánh ra thời điểm, thực nhân ma trong nháy mắt động, lúc này thực nhân ma, vô số cây cành như là liễu diệp đồng dạng, hướng về ngưu tiểu khai quất mà đến. Lưu Tiểu Khai trên thân, trong nháy mắt toát ra từng cái từng cái tinh hồng chi sắp tới. Những thứ này màu đỏ tươi, hiển nhiên đều là thực nhân ma cảnh liễu cảnh lá quất mà thành. Thế mà cái này ngược lại kích phát Lưu Tiểu Khai hung tính. Lúc này Lưu Tiểu Khai trên người Bạch Quang Đại Thịnh, sau đó hắn hướng lên trời một bước, cả người hắn trực tiếp đẳng không mà lên. Sau đó hắn bay thẳng vào không trung. Mà hắn lúc này vừa vặn là tại thực nhân ma ngay phía trên. Hắn lúc này bò của hắn rắc tiêm phát ra bén nhọn quang mang. Đạo tia sáng này phảng phất muốn xuyên thấu khắp nơi đồng dạng. Sau đó cả người hắn mượn nhờ trọng lực, trực tiếp tùy ý thân thể của hắn thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống, mà hắn hai cánh tay lại là không ngừng hướng phía dưới đập, mà theo cái vỗ này đánh, thân thể của hắn vậy mà cao tốc chuyển động. Theo loại này chuyển động bắt đầu, thân thể của hắn chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, hắn liền phảng phất vòng vo 10 ngàn cái năm ánh sáng đồng dạng, hắn lúc này đạt đến một loại cực tốc. Sau đó, hắn tiếp cận thực nhân ma. Hắn lúc này, ngay tại thực nhân ma phía trên, thế mà ăn có người ma dường như cảm nhận được loại này đã kích trí mạng đồng dạng, hắn muốn hướng về bên cạnh bay lượn mà ra, vậy mà lúc này như tiểu khai vậy mà lần nữa ra tốc, sau đó bò của hắn sừng nhọn, thì hung hăng hướng về thực nhân ma đâm đi vào. a, hèn bọn sinh linh a, ta muốn ăn ngươi. Lúc này thực nhân ma, rốt cục gào thét lên tiếng, thế mà như tiểu khai căn bản không có quản hắn gào thét, hắn lúc này, trên đầu rúc vào sừng trâu chui đến càng lúc càng nhanh. Sau cùng hoàn toàn chui vào thực nhân ma trong thân thể, sau đó Ngưu Tiểu Khai ngàn trượng thân thể, trực tiếp dựa vào châu sừng nhọn, đem thực nhân ma một chút cấp đánh nổ. Sau đó thì có hai khối bích lục nội hạch trôi nổi ở trong hư không. Cái này rõ ràng là hai khối thần linh cấp nội hạch, cũng không phải là nửa bước thần vương. Chương 573, còn lại thí luyện người. Lúc này Ngưu Tiểu Khai hoàn toàn thở hỗn hện, thậm chí cả người hắn đều có lâm vào trạng thái hư nhược khả năng. Bạch Vũ ném đi một bình dược đi qua. Ngưu Tiểu Khai sau khi nhận lấy, cũng không khách khí, trực tiếp mở ra toàn bộ cấp nuốt rơi mất. Sau đó mấy người ngồi xuống, chờ lấy Ngưu Tiểu Khai điều khí khôi phục. Ngay tại một đoạn thời khắc, Ngưu Tiểu Khai khí tức trên thân dần dần hạ xuống, bất quá này trên thân còn một chút suy yếu hiện hiện. Ngươi liều mạng như vậy làm gì? Bạch Vũ lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói. Ta giận. Bạch Vũ cảm thấy Ngưu Tiểu Khai câu trả lời này, thật sự là tuyệt. Hắn không khỏi nghĩ đến. Chỉ sợ cũng chỉ có ngưu tiểu khai loại này kỳ hoa, có thể làm loại chuyện này. vừa bọn họ vốn là đều chuẩn bị đồng loạt ra tay đối phó cái này hai cái thực nhân ma, nhưng lại là bị ngưu tiểu khai cự tuyệt. Không phải vậy hợp mấy người chi lực, cái này thực nhân ma, căn bản lật không nổi lăng đến, chỗ nào còn cần đến giống ngưu tiểu khai một dạng, mình giết đối phương, chính mình cũng bị chơi đùa một gần chết. Bất quá bạch vũ đến là vì cái này thực nhân ma chiến đấu lực cảm thấy kinh hãi. Nhất là loại này hợp thể thực nhân ma làm cho hắn đều có một loại cảm giác bất lực. Nếu như nói hai cái thần linh cấp thực nhân ma có thể hợp thành nửa bức thần vương cấp thực nhân ma, như vậy nửa bức thần vương cấp thực nhân ma dung hợp về sau lại có thể đạt tới mức độ như thế nào đâu? Bạch Vũ không dám nghĩ tới, nhưng là hắn cũng nhất định phải làm một bước này. Vũ khí là cá nhân chiến đấu lực bộ phận, cho nên hắn nhất định phải đem vũ khí của hắn cấp luyện tốt, mà cái này thực nhân ma nội hạch cũng là nhất định phải một trong. Cho dù đối phương là thần vương cấp thực nhân ma. Hắn cũng muốn đụng một cái, húng chi là nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma. Bất quá làm cho bạch vũ đáng tiếc là, đầu này hai đầu thực nhân ma, sắp nhập về sau, có nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma thực lực, nhưng là sau cùng đối phương sau khi bị giết chết, lại là chỉ có thần linh cấp nội hạch xuất hiện. Nếu như vậy, nếu như bọn hắn giết nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma, sau cùng cái này thực nhân ma, có thể hay không trực tiếp biến thành thần vương cấp bậc đâu. Bất quá đây không phải bạch vũ mấy người suy nghĩ chuyện thời điểm bởi vì hắn dường như nghe được phương xa động tĩnh đồng dạng. Lập tức ánh mắt của hắn một ngắm, mở miệng nói, chúng ta đi. Hắn tự nhiên không phải muốn hướng động tĩnh phương hướng đi, mà chính là hướng động tĩnh ngược lại tới gần bên trong phương hướng đi, bởi vì bọn hắn phát hiện, nơi này vậy mà không chỉ là bọn hắn một đợt người, lại còn có người khác tại săn giết thực nhân ma, mà lại là ba người đội ngũ, ba người này đều có nửa bước thần vương thực lực cấp bậc. Bạch Vũ hiện tại cũng không muốn cùng những người này lên xung đột, Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tới làm hết thể hắn cho rằng đáng giá làm. Mà đánh giết nửa bước thần vương thực nhân ma, liền thành hắn hàng đầu mục tiêu. Thế mà, chú ý sẽ không có người để hắn rời đi. Bởi vì phương xa người, tại Bạch Vũ mấy người chính đi ra mấy bước về sau, thì có người kêu dừng cước bộ của bọn hắn. Phía trước mấy vị tiểu tử, đứng lại cho ta. Lúc này có mấy vị thu cạch bóng người, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặc dù đối phương là mấy vị nửa bước thần vương cảnh người, Nhưng là Bạch Vũ đám người cũng không phải không có lực đánh một trận. Bọn họ tương đương với có 5 ngày thần linh cấp đỉnh phong cao thủ, đối phương chỉ có 3 cái dưới bức thần vương cấp những người khác, bọn họ là có thể nhất chiến. Mà lại hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi, viễn trình công kích lợi hại, mà Hư Không Vương thú tồn tại, để đến bọn hắn tính, cơ động cũng mạnh phi thường. Cứ như vậy, nếu như đối phương quá mức, hắn không ngại làm cho đối phương biết sự lợi hại của bọn hắn. Không biết các hạ có gì chỉ giáo. Lúc này Bạch Vũ, mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Hắn không biết những người này đến cùng có bao nhiêu cái ý tứ. Lúc này, một vị hắc long mày mắt to nam nhân nhìn lấy Bạch Vũ, trực tiếp mở miệng nói, đã gặp chính là có duyên người, cho nên các huynh đệ cũng sẽ không làm quá mức, các ngươi đem tất cả không gian giới chỉ dạy cho đến, ngoại trừ vũ khí, đều muốn giao. Đại hắn này, một chút không khách khí, dường như trời sinh Bạch Vũ không gian của bọn hắn giới chỉ, cũng chỉ là vì bọn họ chuẩn bị. Lúc này Bạch Vũ mặt, trong nháy mắt thì lạnh xuống, đã đối phương uống rượu phạt không ăn mời rượu. Cái kia bạch vũ thì phạt một chén rượu cấp những người này uống, nhìn những người này chạy cầu xin tha thứ xuống chẳng. Thế mà, lúc này lại có một người mở miệng nói, ha ha, ta nói tiểu tử, kỳ thật cũng không không có các ngươi yêu cầu khó như vậy, chỉ muốn các ngươi có thể đem phía sau ngươi nữ nhân nhường lại để các huynh đệ xứng rồi, còn lại đều tốt nói. Đối diện tam huynh đệ, một người tốt ải, một người. Vị này người nói chuyện, đúng như một công tử văn nhã đồng dạng, không sai mà nói ra. Thì liền Mộ Dung Vũ Nhi loại này xưa nay rất ít tức giận nữ nhân, lúc này cũng không nhịn được sắc mặt mang lạnh. Thậm chí không dùng Bạch Vũ mở miệng, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi liền trực tiếp xuất thủ. Nàng lúc này, Trường cung nơi tay, cây cung này gọi là Tinh Linh Huyền Cường Cung. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi trên thân dâng lên một cỗ tiên linh bên trong mang theo một vệt màu xanh biếc qua mang, tiếp lấy cỗ này quang mang chậm rãi tán đi, một tầng ánh sáng nu hòa đem Mộ Dung Vũ Nhi bóng người che dấu. Hắn lúc này, hướng lên trời kéo một phát. Thế mà trong nháy mắt một cái trắng xanh sắc vũ tiễn, thì phá không mà đi, thẳng đến đối diện công tử văn nhã mà đi. Ha ha, lại là một cái em tờ, ta thích. Lúc này công tử văn nhã, trong mắt của hắn tà quang càng là đại thịnh. Hắn lúc này, nhìn đến một tiễn này đánh tới, lượng trước mộ dung vũ nhi công kích không có khả năng như thế nào cường đại, cho nên hắn chỉ là đem trong tay quạt giấy nhẹ nhàng vỗ ta hẳn ra, liền trực tiếp hướng về một kích này ngăn trở. Lúc này quạt giấy, trong nháy mắt hóa thành một trăm trượng nhỏ cái này liền phảng phất hóa thành hắn thân rõ ràng cự thuận đồng dạng. sau đó hắn một chỉ điểm ra quạt giấy phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một vệt quang mang tới. tông người sao? ngao tự lẩm bẩm. tại cái này dị vực cũng chỉ có cái này một tông người mới là loại này gian tà thế hệ ham nữ nhân. sau đó mộ dung vũ nhi một kích này, thì không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào quạt giấy phía trên, thế mà ngay tại tiếp xúc đến mộ dung vũ nhi cái này sau một kích, người này vậy mà sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì hắn cảm giác được hắn quạt giấy phía trên sắc quá mang, vậy mà đang dần dần giảm bớt. Hắn lúc này, làm sao không biết đối phương linh lực có quỷ dị. Mộ Dung Vũ nhi linh lực, hiện tại vốn là quỷ dị a bởi vì hắn trên người có một cỗ tiên linh chi khí, lại thêm trên người hắn cái kia thanh sắc mang theo tịnh hóa lực lượng chân khí, trong nháy mắt liền đem đối phương cái kia sắc chân khí cấp hấp thu tịnh hóa. Mà lại một tiếng này cũng không có đình chỉ, thẳng tắp hướng về quạt giấy ban tới. Không biết cái này quạt giấy là tài liệu gì làm. Vậy mà lúc này nàng, lúc này chân thực thấy được thanh này quạt giấy trình độ bền bỉ, dạng này một tiễn, vậy mà làm cho cả thanh quạt đều không có bất kỳ cái gì tổn hại. Lúc này công tử văn nhã, càng phát đắc ý, chỉ thấy hắn lúc này tay trong nháy mắt duỗi trở về, quạt giấy liền trở về trong tay của hắn, sau đó hắn lần nữa đem quạt giấy ném ra, quạt giấy lớn lên theo gió, trong nháy mắt thì hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hướng về mộ dung vũ nhi đắp đẻ tới. Cùng lúc đó, bạch vũ trên mặt sát ý bốc hơi. Lại có người dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, loại này người, chết 100 lần cũng không đủ, hắn muốn cho đối phương một cái khắc sâu giáo hấn. Giống. Bạch Vũ xuất thủ, Bạch Vũ lúc này hóa thân ngàn trượng, xuất hiện thời điểm, công tử văn nhã trước mặt. Trưng 574, đại chiến mở ra. Giết. Lúc này người thứ 3 xuất thủ, Bạch Vũ lúc này muốn đối công tử văn nhã xuất thủ, hắn vốn là lơ đễnh nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, Bạch Vũ nhục thân vậy mà cường đại dị thường cường đại đến cho dù là hắn cũng cảm nhận được một vẻ thuy hiếp. miêu mộ tiên, ngươi không cần phải để ý đến ta. mộ dung vũ nhi đồng dạng có tính tình của mình, lại có nam nhân dám như thế không chút kiên kỵ nhìn nàng, nàng muốn tự tay chư giết người này. bạch vũ nghe vậy cũng không lo lắng mộ dung vũ nhi, tất cánh lúc này mộ dung vũ nhi xác thực có sức tự vệ, đợi đến mộ dung vũ nhi thật sự là ngăn cản không nổi, hắn lại ra tay không muộn. hắn biết mộ dung vũ nhi cũng có mãnh liệt lòng tự trọng, cho nên hắn mới thu liễm chính mình. Một mực không tại mộ dung Vũ Nhi trước mặt biểu hiện ra như vậy hào quang chói sáng tới. Giết! Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt đem chính mình chiến đấu chuyển hướng nơi này người thứ ba, cái này người thứ ba, là tay cầm một thanh trường kiếm người, nhìn thấy Bạch Vũ tập giết tới, hắn mở miệng nói, nhớ kỹ người giết người, là Mạc Hà Diêm, đợi sau, ném nhắc nhớ đến không muốn gặp phải ta. Người này sau khi nói xong, chính bản thân hắn đột nhiên thì biến đến có chút mở đi. Thế mà, hắn cũng không phải thật sự là hư miễn, Hắn lúc này, phảng phất như là sen vào suy yếu cùng hiện thực ở giữa, thế mà hắn đối với loại thân pháp này vận dụng, còn không phải đặc biệt tốt. Lúc này Bạch Vũ có lòng muốn xuất sắc một cái, lấy hiện ra đối phương mắt, cho nên hắn lúc này, trên thân đồng dạng bước lên một tầng hào quang màu sám trắng, theo tầng này sám trắng Vũ quang mang xuất hiện, người này dùng thần hồn chi lực quét qua, phát hiện mình vậy mà cảm giác không thấy Bạch Vũ tồn tại. Lúc này Bạch Vũ, dường như cũng là cùng mảnh thế giới này đồng hành đồng dạng. Người này tuy nhiên giật mình. Nhưng lại không hề e sợ Hắn có nửa bước thần vương cảnh thực lực Hoàn toàn có thể bằng vào thực lực nghiền ép bạch vũ Cho nên hắn cũng không lo lắng Hắn lúc này Bóng người tiếp tục biến đến mở đi Ngay tại một đoạn thời khắc Thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành 9981 nói Mà cái này 81 đạo bóng người Trong nháy mắt bày biện ra 81 cái phương vị Đem bạch vũ cấp vây ở ở giữa nhất Mà cái này 81 đạo bóng người Thì hóa thành một đạo tròn Sau đó người này một tiếng quát lớn 81 đạo bóng người đồng thời quát lớn. Cái này khiến đến Bạch Vũ đều không có phân ra đến cái nào một bóng người là thật giả. Mà về sau người 81 đạo bóng người động, cái này 81 đạo bóng người, gần như không phân tuần tự, đồng thời hướng về Bạch Vũ am sát mà đến, Bạch Vũ ra thịt trong nháy mắt buốc lên một lớp da gà đến. Hắn biết đây là bởi vì thân thể gặp phải uy hiếp về sau, làm ra phản ứng tự nhiên. Nửa bước thần vương nhất kích, tự nhiên không phải hiện tại Bạch Vũ có thể tùy tiện đỡ được. Nhưng là nếu như vậy thì cho rằng bạch vũ không có bất kỳ cái gì nữa pháp đó là không có khả năng. Vạn kiếm quý nhất. Một chiêu này, bạch vũ rất tốt thời gian không có dùng, nhưng là lúc này dùng đến, lại là vừa đúng. Tuy nhiên khác khu phân không ra cái này nói thân ảnh màu trắng bên trong cái nào một bóng người là thật, nhưng là khác khu phân ra đến cái nào một thanh kiếm là thật. Mà vạn kiếm quý nhất, liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy, tác hạnh đối phương cầm là kiếm, nếu như là những vũ khí khác chỉ sợ Bạch Vũ chỉ có mắt trợn tròn phần. Ngay tại hắn sử xuất vạn hợp quý nhất trong nháy mắt, Bạch đi kiếm thanh niên trong nháy mắt cảm giác được chính mình cầm kiếm tay hơi hơi bất ổn, thanh kiếm này phảng phất muốn tuột tay mà đi đồng dạng, hắn trong nháy mắt tâm lý hoảng hốt, vô số pháp lực hướng về kiếm dũng mãnh lao tới, y đồ khống chế lại thanh này sao động kiếm. Nhưng mà lại là chỉ qua trong nháy mắt, làm hắn ngẩng đầu hướng về còn lại hắn nhìn qua thời điểm, trong nháy mắt hoảng hốt. Bởi vì những thứ này vẫn còn, nhưng là vũ khí trên tay, lại là hoàn toàn biến mất. Cái này vốn là hắn trướng nhăn pháp, cùng cảnh giới đều không có người có thể nhìn thấu hắn trướng nhăn pháp, nhưng là hiện tại so với hắn đẳng cấp còn thấp một người, lại phá thân pháp của hắn. Cái này khiến hắn hoàn toàn thu hồi đối với Bạch Vũ khinh thị, mà chính là đem Bạch Vũ trở thành một cái cùng hắn có thể nhất chiến người. liền ở đây người bản thể hiện ra xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Vũ cười, hắn lúc này đoán được chính mình nghĩ không có sai, cho nên ngay tại mạc Hà Diêm bản thân hiện hiện ra trong nháy mắt. Bạch Vũ trực tiếp một tia chớp ánh sáng ra chỉ tại hai chân của mình phía dưới, sau đó hắn tăng tốc độ, thẳng tắp hướng về Mạc Hà Diêm đánh tới. Mạc Hà Diêm lóe qua một vệt cười tàn nhẫn ý, lập tức trường kiếm của hắn, trực tiếp kéo ra 36 đạo kiếm hoa, mà cái này 36 đạo kiếm hoa, trong nháy mắt thì tại trong trời cao cấu đưa thành một mảnh cấm khu đồng dạng, phàm là trong đó người, đều làm mất đi tự thân pháp lực. Hắn lúc này, dường như đã nhìn ra được Bạch Vũ mất đi nhục thân chi lực về sau, bị hắn cường thế nghiền ép đến nát bấy tình huống. Lúc này đại nam nhân cũng động thủ, hắn là chuyên môn lấy quả hồng mềm nắm, hắn lúc này, nhìn đến như tiểu khai khí tức có chút bất ổn, trong nháy mắt thì đem ánh mắt đặt ở như tiểu khai trên thân. Người này tên là Chu Tổ. Bất quá, ngay tại hắn ra khỏi hàng trong nháy mắt, ngao lại là ngăn tại Chu Tổ. Hắn ở chỗ này chờ Chu Tổ có một đoạn thời gian, hắn không có nghĩ đến người này vậy mà như thế vững vàng được. Bất quá đối phương không xuất thủ, hắn cũng không có muốn ý xuất thủ Giết. Người này vậy mà cầm một cây đại truy, hắn đem cái này cây đại truy hướng về ngao một đập, thậm chí ngao cảm thấy một cỗ hư không lực lượng, hướng về chính mình đè ép mà đến, loại cảm giác này, quả nhiên không phải nửa bước thần vương cảnh lực lượng có thể so sánh được. Cho nên hắn trong nháy mắt liền đem hư không vương thú cấp thông linh đi ra. Hắn lúc này, trong nháy mắt ẩn tại hư không bên trong, tiếp lấy hắn một cái gào thét, nhất quyền đánh ra, một đạo quyền ẩn, vọt thẳng phá hư không, trong nháy mắt liền đạt tới đến chú tổ trước mặt Lúc này chu tổ, rốt cục hơi hơi biến sắc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy công kích. Giết! Lúc này hắn trọng truy hướng về cái này tập kích tới một đạo quyền ấn đập tới, quyền ấn trong nháy mắt tiêu tán, ngay tại lúc đạo này quyền ấn biến mất trong nháy mắt, lại là đạo thứ hai quyền ấn hướng về hắn bay đi. Hắn lúc này, trực tiếp một đạo hồng quang hộ thân, đạo này quyền ấn đánh ở phía trên, cũng chỉ là làm cho trên người hắn hồng quang hơi hơi lấp lẻ, quyền ấn thì hoàn toàn biến mất. Nửa bước thần vương a ngao trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực đến, bởi vì lúc này hắn phát hiện mình cùng nửa bước thần vương cảnh trinh lệnh, lại là to lớn như thế, hắn không sánh bằng bạch vũ, thế mà liền lúc này mộ dung vũ nhi đều đem hắn hạ thấp xuống, giống lúc này mộ dung vũ nhi vậy mà đánh cho cái kia bạch tỷ ngọc phía người liên tục gào thét, mộ dung vũ nhi trên thân dâng lên vô tận ánh sáng đến, cái này khiến đến nàng xem ra là như thế thần thánh không thể xâm phạm tam liên sạ, nàng lúc này. Ngón tay nhỏ nhắn tại tinh linh huyền cương trên cung nhẹ nhàng một vẹn, trong nháy mắt cũng là ba đạo trắng bên trong mang xanh mũi tên hướng về người này tập kích mà đi, người này trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó ngọc phiến hoành trợn, cả người hắn một cái lưng ngang, một đạo trưởng ấn hướng về mộ dung vũ nhi đánh tới, mộ dung vũ nhi lúc này đổi cung làm kiếm, trực tiếp nhất kiếm phi tiên dết ra. Sau đó thân ảnh của nàng hóa thành hư vô, sau đó lại xuất hiện ở không trung, cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt. Sau đó nàng trong nháy mắt ở trong hư không đánh ra một cái tiên chữ. Làm tiên chữ xuất hiện lúc, lúc này tiên, không phải tinh khiết trắng, dường như còn mang theo một vệt màu xanh biếc, đó là thuộc về tinh linh màu xanh biếc, trong nháy mắt hướng về một trưởng này đánh tới. Linh lực trong nháy mắt cùn bạo, làm hết thể tiêu tán lúc, nửa bước thần vương nhất trưởng, trực tiếp bị mộ dung vũ nhi một kiếm cấp cả lại. Trưng 575, tay kéo trường xà. Làm sao lại như vậy? Lúc này kinh hãi nhất vẫn là cái này bạch đi ngọc phiến thanh niên. Hắn một kích này, chỉ có hắn tự mình biết, cường đại cỡ nào. Làm hắn còn tại thần linh cảnh thời điểm, liền xem như nửa bước thần thần vương phổ thông nhất kích, hắn đều không tiếp nổi, nhưng là hiện tại mộ dung vũ nhi, lại là tùy tiện đem một kích này cấp đón lấy, giữa hai bên trên lệch có thể nghĩ. Bất quá cũng là bởi vì như thế, đây càng thêm liên hồi hắn muốn chiếm hữu đối phương khát vọng, đem loại này thiền chi kiểu nữ cảm giác, vừa nghĩ muốn liền để hắn nhiệt huyết phí đẳng. Giết, hắn lúc này, một cái đánh ra, Bên trên bầu trời nhất thời xuất hiện vô số Long Quyển Phong, sau đó đạo Long Quyển Phong này trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi bay tới. Mộ Dung Vũ Nhi hoảng sợ, đạo này công kích cường đại, thậm chí để cho nàng sinh không nổi chút nào sức chống cự. Nhanh, nhanh, tỷ tỷ, ngươi đem huyết mạch chi lực kích hoạt. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trên đỉnh đầu tiểu tinh linh đột nhiên lên tiếng kinh hô. Nàng lúc này cũng bốc một cái mồ hôi lạnh. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi chết rồi, nàng cũng không sống được. Nàng là một mực muốn gọi Mộ Dung Vũ Nhi chủ tử, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi không đáp ứng, chỗ lấy cuối cùng mới lấy tỉ mội tương xứng. Huyết mạch chi lực Mộ Dung Vũ Nhi không phải dị vực người, cho nên nàng chiến đấu căn bản thì không có nghĩ tới huyết mạch chi lực sự kiện này. Tựa như ngao, chiến đấu đến cuồng bạo thời điểm, thì sẽ mở ra ba mắt, như thế lực chiến đấu của hắn liền sẽ phóng đại. Còn lại dị vực người, đều có loại thiên phú này, đây cũng là phân chia nhân loại cùng phi nhân loại một cái giới hạn. Mặt đối nguy cơ sinh tử. Mộ Dung Vũ Nhi cũng không thể không giải phóng huyết mạch của mình lực. Nàng bởi vì là tinh linh tộc, một khi giải phóng huyết mạch chi lực, như vậy nàng lỗ thai giải thì sẽ lộ ra đến, nhưng là hiện tại vốn chính là tại dị vực, mà lại sinh tử phía dưới, chỗ nào còn có thể quản nhiều như vậy. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi một tiếng yêu kiều, sau đó trên người của nàng dâng lên một câu ngút trời màu xanh biếc. Theo cố này màu xanh biếc tản ra, tính cả Bạch Ty Ngọc phiến thanh niên đánh ra long quyển phong bạo, đều thẳng tiếp bị huyết mạch của nàng lực bộc phát mở ra. T. Lúc này bạch tỷ ngọc phiến thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới, mộ dung vũ nhi lại là một cái tinh linh. Hắn khát vọng chi tâm càng đậm. Lúc này hắn nhìn lấy mộ dung vũ nhi vành hai, hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này bởi vì mộ dung vũ nhi huyết mạch chi lực rất tỉnh, thực lực của nàng có to lớn tăng lên, nàng lúc này, vậy mà cùng bạch tỷ ngọc phiến thanh niên đánh một cái thế lực ngang nhau. Chết! Lúc này chu tổ quát lớn, lập tức một truy hướng về ngao đập tới. Ngao phát hiện không gian của mình hoàn toàn bị phong tỏa. Aa! Ngao ngửa mặt lên trời thét dài. Này máu tươi như trụ giống như phun ra ngoài. Hắn lúc này trực tiếp bạo phát thiên phú của mình thần thông. Hắn con mắt thứ ba mở ra, làm con mắt này mở ra về sau hết thảy đều biến đến không đồng dạng. Dường như không gian của hắn chi lực quy tắc càng thêm rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Giống. Hắn nộ hống, hắn cuồng khiếu, Hắn lúc này trực tiếp tay không kéo vỡ hư không, hiểm mà hiểm tránh đi một kích này. Nhưng là hắn cũng bỏ ra giá cả to lớn. Mà lúc này, Ngưu Tiểu Khai động, Ngưu Tiểu Khai lúc này đã khôi phục một bộ phận, cho nên hắn trong nháy mắt cùng bạo, một đạo một đạo quang mang bao trùm ở trên người hắn, trên người hắn bóp ra tầng càng ngày càng dày Trong nháy mắt toàn thân hắn đều bao trùm lấy một tầng châu chi ra, cứng cỏi, dày đặc. Sau đó hắn quát lớn, trực tiếp nhất quyền hướng về Chu Tổ quét tới. Chu Tổ quay đầu, thần sắc hoảng sợ, hắn không nghĩ tới một cái thần linh cảnh tiểu tử. Vậy mà có thể bộc phát ra sắp tiếp cận nửa bước thần vương lực lượng. Giết. Hắn lúc này, trực tiếp hướng về ngưu tiểu khai tập kích mà đi. Thế mà ngao đi qua trong nháy mắt tu chỉnh, hắn đã chậm lại, hắn lúc này, đem chu tổ trong nháy mắt xem vị sinh tử đại địch. Giết. Hắn hét dài một tiếng, sau đó nhất quyền đánh ra, quyền kinh phía trên có màu trắng quang mang tràn ngập, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đạt tới chu tổ sau lưng, lập tức một quyền này của hắn trong nháy mắt đánh ra. Lúc này quả đấm của hắn phía trên tràn ngập không gian lực lượng, cho nên cho dù là Chu Tổ nửa bước thần vương phòng ngự, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ thủng tới. Ngao Chu Tổ bị đau, trong nháy mắt hắn lộ ra hắn bản hình, lúc này mọi người thấy đi, phát hiện Chu Tổ vậy mà biến thành sói thủ nhân thân, đây rõ ràng cũng là một cái người sói. Lúc này của hắn huyết mạch chi lực cũng bạo phát về sau, Ngao cùng như tiểu khai bên này chiến đấu, trong nháy mắt bày biện ra đóng trạng thái. Ngươi là quái vật gì? Lúc này Chớ có hỏi Diêm, tâm lý rất lạnh, hắn phát hiện mình nửa bước thần vương cảnh giới, vậy mà không có bất kỳ cái gì ưu thế, ngược lại bị Bạch Vũ cấp khắc chế đến sít sao. Hắn lúc này đánh cho vô cùng biệt khuất. Bang phong và lý. Bạch Vũ một chiêu đánh ra, giữa thiên địa trong nháy mắt xuất hiện một mảnh trắng xóa, Chớ có hỏi Diêm phát hiện tốc độ của mình vậy mà chậm lại. Hắn lúc này hoàn toàn không nghĩ ra, chính mình cũng bắt đầu ngưng luyện thần tắc, lẽ ra Bạch Vũ thần văn công kích đối với mình không có bao nhiêu hiệu quả mới đúng. Thế mà sự thực là như thế để hắn tuyệt vọng, hắn phát hiện Bạch Vũ khất chế thân hình của mình, khất chế kiếm thuật của mình. Lúc này hắn tại hướng về hai vị khác huynh đệ nhìn qua, phát hiện hai vị này huynh đệ vậy mà đều ẩn ẩn ở vào hạ phong. Đây là cái gì dạng một bầy quái vật? Chúng ta đến cùng ăn cướp là một đám người nào a? Hắn hiện tại vô cùng hối hận, không nên vì mấy cái không gian giới chỉ mà đối Bạch Vũ bọn người động tàn niệm rồi. Chết! Bạch Vũ lúc này trường thương nơi tay, sau đó hắn nhất thương đập ra. Thương ra như rồng, ở tại trên mũi thương, có một cái âm dương ngư xuất hiện. Cái này âm dương ngư phảng phất có đặc biệt ma lực đồng dạng, làm cho chớ có hỏi diêm có loại hám sâu trong đó cảm giác. Giết a, Hắn lúc này, trực tiếp đã thức tỉnh huyết mạch của mình, sau đó hắn hóa thành một đầu bạch xà, mà kiếm trong tay hắn, trong nháy mắt biến thành hắn đầu lưới. Lúc này thanh kiếm này biến đến tinh hồng vô cùng, hắn toàn bộ lưỡi rắn không nghỉ, tiếp lấy một đạo bay ra, thẳng đến bạch vũ mà đi. Giống! Bạch Vũ hóa thân 2.000 trượng, trên thân thể hắn có bạch quang phung trào, lại có phủ văn lượn lờ. Lôi đỉnh chi quang, to lớn giống như núi nhỏ hắn, trong nháy mắt bạo phát cực hạn tốc độ. Sau đó hắn một chân bước ra, dường như thiên địa cản khôn đều tại đảo ngược đồng dạng. hỗn độn chi quang, tử khí đông lai, thiên lý băng phong, giã hỏa liệu nguyên. Bạch Vũ trong nháy mắt đánh ra bốn đánh, sau khi đánh xong, hắn không có ngừng nghỉ, sau đó ngay tại chớ có hỏi diêm giảm tốc trong nháy mắt. Hắn bay thẳng đến chớ có hỏi Diêm Hóa thân bạch xà phía trên, tiếp lấy hai tay của hắn trực tiếp đem trường xà cấp nhất lên. Đại ám Hư Thiên. Lúc này chớ có hỏi Diêm cảm giác trời tối, lực phòng ngự của hắn giảm bớt, mà liền tại lực phòng ngự của hắn yếu bớt trong nháy mắt, Bạch Vũ 820 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát. A. Chớ có hỏi Diêm phát ra một tiếng rên rỉ. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn qua, phát hiện lúc này Bạch Vũ như là một tôn ma thần giống như ngật đứng ở trong hư không. Ma này hai cánh tay bên trong phân biệt dẫn theo đầu lưới cùng Sả Vĩ. Mộ Dung Vũ Nhi nhất thời trái tim phù phù phù phù chững lại. Cẩn thận. Bạch Vũ hét lớn, lập tức hắn hơi hơi, lúc này chính là Bạch Y Ngọc Phiến thanh niên thẳng hướng Mộ Dung Vũ Nhi thời điểm, thế mà gặp đến lúc này Bạch Vũ thần uy về sau, hắn nhất thời về sau co rụt lại, từ bỏ tiếp tục đuổi giết Mộ Dung Vũ Nhi, quay người muốn trốn. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ xuất hiện ở trước mặt người nọ. Chương 576, Mộ Dung Vũ Nhi thực lực lúc này bạch ti ngọc phiến thanh niên sắc mặt kinh hãi hắn không nghĩ tới bạch vũ sinh mánh như vậy một vị thần linh cảnh người vậy mà vượt cấp sát địch không chỉ có như thế lúc này bạch vũ rõ ràng là trực tiếp tay không đem nửa bức thần vương cường giả hóa thành bạch xà trực tiếp xé thành hai nửa bất quá điều này cũng không có gì kỳ quái bạch vũ đại ám hắc thiên vốn là có yếu bất đối phương phòng ngự lực công hiệu hắn không thể tay kéo nửa bức thần vương cường giả nhưng là nếu như đối phương phòng ngự lực xuống đến thần linh cảnh đâu phải biết Bạch Vũ thế nhưng là tại thần linh cảnh phía dưới, cơ hồ vô địch tồn tại, chớ có hỏi Diêm phòng ngự lực thấp xuống, hắn lúc này lại trực tiếp bị Bạch Vũ nắm ở trong tay, tay kéo hắn, là chuyện lại không quá bình thường. Lúc này Bạch Ti Ngọc Phiến thanh niên, kỳ thật tâm lý đã có thoái ý, nhưng là Bạch Vũ đánh giết mà đến thời điểm, hắn vẫn là không thể không cùng Bạch Vũ chiến đấu. Hắn lúc này trực tiếp một ngọc phiến đánh ra, sau đó hư không bên trong, trong nháy mắt gảy ra vô số phong bạo, lúc này Bạch Vũ thân cao ngàn trượng, Đạo này Phong tuy nhiên có thể đem đồng dạng thần linh, cự trọng cảnh giới cường giả cấp thổi ra, nhưng là muốn đem Bạch Vũ cấp thổi ra, lại là chuyện không thể nào. Thậm chí, cốt này cương phong, căn bản cũng không có tại Bạch Vũ trên thân, lưu phía dưới dấu vết gì tới. Cái này, tuy nhiên dị vượt người huyết mạch giác tỉnh về sau, cơ hồ đều là nửa thú nửa người thân, nhưng là mỗi một loại thú am hiểu năng lực càng không giống nhau, cho nên sức phòng ngự của bọn họ cũng không hề giống nhau. Cũng tỉ như vừa Bạch Vũ tay kéo Bạch Sa, Cũng là phòng ngự lại yếu nửa bước thần vương cường giả, nếu như đối phương am hiểu nhục thân phòng ngự, bạch vũ cầm đối phương cũng sẽ không có biện pháp gì. Giết! Lúc này bạch vũ, chặn cái này sau một kích cả người hắn hóa thành một đạo bạch sắc thiểm quang, trong nháy mắt thì hướng về bạch đi ngọc phiến thanh niên tập mà đi. Bạch đi ngọc phiến thanh niên vốn là có tâm rời đi, hắn lúc này vốn là có tâm rời đi, cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn thì làm ra một cái to gan quyết định. Hắn lúc này, trực tiếp từ bỏ chống cự sau đó hắn ngọc phiến thì hướng về chính hắn phiến phiến đến ra tiếp lấy cả người hắn liền phảng phất hóa thành một đạo lá rụng đồng dạng hướng về nơi xa bay đi thế mà ngay trong nháy mắt này hắn quên đi một việc cái kia chính là mộ dung vũ nhi cũng là viễn chỉnh công kích cho nên ngay tại hắn từ bỏ chống lại trong nháy mắt mộ dung vũ nhi trong nháy mắt xuất hiện ngàn dặm truy tung vũ cố danh tư nghị chỉ cần tại ngàn dặm phạm vi bên trong chẳng như vậy áo ngọc phiến thanh niên liền không khả năng tránh đến mở một kích này mà một kích này lại là tại bạch y ngọc phiến thanh niên từ bỏ chống lại trong nháy mắt phát sinh. lúc này đạo này bích lục như mồ hôi mũi tên, thì cơ hồ là theo bạch y ngọc phiến thanh niên bay đi quỹ tích theo bay qua, mà đầu mũi tên chỉ cũng là đầu lâu của chúng nó vị trí, cũng không phải là nói thần linh cảnh cường giả, thì thật không phá nổi nửa bức thần vương cường giả phòng ngự, đó là muốn đối phương tại phòng ngự tình huống dưới, bọn họ mới không phá nổi, nhưng là nếu như bọn họ không phòng ngự, thần linh tầng thứ chín cảnh cường giả. Muốn phá vỡ đối phương phòng ngự, cũng là dễ như trở bàn tay. Húng chi, mộ dung Vũ Nhi hiện tại cũng không phải bình thường thần linh tầng thứ 9 cảnh người. Hắn là tinh linh chi vương nhất tộc, thuộc về tinh linh nhất tộc vương giả, lực công kích của nàng, hiện tại thậm chí so với Bạch Vũ, cũng không kém bao nhiêu. Mà bây giờ Bạch Tí Ngọc phiến thanh niên vì đào tẩu, dùng cây quạt phiến hướng mình, từ bỏ chống cự, liền nghĩ mình bị một cái cấp phiến đi, tính toán của hắn là tốt, mà lại, hắn đúng là đáo thoát Bạch Vũ truy sát Nhưng là hắn lại đã chú định trốn không thoát mộ dung vũ nhi truy sát. Hắn lúc này, vừa đắc ý với mình đào thoát, ngay tại lúc hắn quay đầu thời điểm, con ngươi của hắn hung hăng, co rụt lại, bởi vì hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo màu xanh biết mũi tên, trong nháy mắt đã tới mi tâm của hắn, hắn liền xem như muốn làm ra phản ứng đến, đều phản ứng không kịp. Hắn lúc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này, mũi tên bắn hướng mi tâm của mình, lúc này trong ánh mắt của hắn, chỉ có vẻ tuyệt tu làm mũi tên cắm vào mi tâm của hắn về sau, tiếp lấy đạo này mũi tên trực tiếp bạo thoái, tính cả thần hồn của hắn, đều tại cái này một trong lúc nổ tung hóa thành hư vô, sau đó một bộ không đầu xác người, trực tiếp hướng về khắp nơi rơi xuống. Bạch Vũ hướng về mộ dung Vũ Nhi dựng lên một cái ngón tay cái, mộ dung Vũ Nhi đắc ý cười một tiếng, bộ dáng kia, nhìn đến bạch Vũ hơi hơi ngẩn người. Lúc này bạch Vũ, đột nhiên có một loại ôm lấy mộ dung Vũ Nhi thương yêu một phen xúc động. Giống. Thế mà. Lúc này một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, trực tiếp đánh gãy Bạch Vũ mơ màng, hắn lúc này, mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Vừa đạo này tiếng giống, tự nhiên là Nưu Tiểu Khai phát ra. Mà làm cho Nưu Tiểu Khai phát ra dạng này một đạo rít gào trầm trầm thanh âm, tự nhiên là Chu Tổ, lúc này Chu Tổ, một cái lang đầu giữa thiên địa gào thét, hắn chỉnh cá nhân thực lực, trong nháy mắt phóng đại, bắt đầu Nưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người, còn miễn cưỡng theo kịp hắn tiết độ, nhưng là một khi sói hung tính đại phát về sau, cũng không phải là hai người bọn họ có thể ngăn cản. lúc này ngao, cho dù là mượn nhờ hư không vương thú, đều thẳng tiếp bị hắn cấp áp chế ở hạ phòng, chu tổ đấu pháp, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, không muốn mạng đấu pháp, cái này khiến đến hai người đánh cho vô cùng biệt khuất. mà lúc này chu tổ, hai khỏa mắt sói phát ra khiếp người quang mang, cho dù là tại ánh sáng mặt trời dưới đáy, quang mang này cũng là lục u vô cùng đáng sợ. bạch vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lưu tiểu khai vậy mà tràn ngập nguy hiểm. Liền xem như hiện tại ngàn trượng lớn nhỏ Ngưu Tiểu Khai, cũng không chịu được Chu Tổ công kích. Chỉ thấy Chu Tổ lang đầu ngửa mặt lên trời hống một tiếng, lập tức một miệng hướng về Ngưu Tiểu Khai tắt tới. Mà Ngưu Tiểu Khai vậy mà tránh không khỏi đến, trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đạo 100 trượng lớn nhỏ linh lực ngưng tụ mà thành lang đầu. Sau đó đạo này lang đầu, trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai cổ tắt tới. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Bạch vũ hét to, lập tức một đạo bất động như núi đánh vào Ngưu Tiểu Khai trên thân. Ngưu tiểu khai phát hiện mình trong nháy mắt đã mất đi đối chính mình thân thể không chế, thậm chí nghĩ nghĩ lại, hắn có muốn hạ lạc su thế, ngay trong nháy mắt này, Chu tổ cắn ngưu tiểu khai cổ, nhưng là hắn phát hiện mình lại có một loại cắn lấy sắt đá phía trên cảm giác, Tiếp lấy hắn chỉ là cắn tiến vào dài một tấm cắn, liền rốt cuộc cắn không tiến vào. Hiện tại ngưu tiểu khai, thân cao ngàn trượng, cắn vào đi ra của hắn một tấc, cái kia rõ ràng là liền da thịt ra đều không có phá hư. Bất quá! muốn không phải vừa bạch vũ kịp thời đánh ra một đạo bất động như núi chỉ sợ hiện tại lưu tiểu khai không chết cũng là bị thương nặng ngay tại bạch vũ hô lên câu nói này về sau hắn đồng thời tăng tốc độ hướng về chu tổ đánh giết giao nhận ra mà mộ dung vũ nhi cũng là dương cùng một bộ muốn bắn đại điêu tư thái phát hỏa ra nàng cái kia mỹ diệu dáng người chọc người vô hạn mơ màng liền xem như hiện tại chớ có hỏi riêng cùng bạch tỷ ngọc phiến thanh niên đều đã chết nhưng là chu tổ đồng dạng là hung tính đại phát trực tiếp hướng về bạch vũ công đánh tới Hắn lúc này, rõ ràng cũng là cuồng bạo. sói bản tính cũng là không lý trí, chỉ có làm hắn bỏ ra trả giá nặng nề về sau, mới có thể chậm rãi thối lui. Nhưng là, hắn đã định trước không có cơ hội như vậy. Bạch Vũ, Mộ Dung Vũ Nhi, Ngao, Ngưu Tiểu Khai, bốn người bất kỳ người nào cũng có thể miễn cưỡng cùng nửa bức thần vương cường giả giao thủ tồn tại. Hiện tại bốn người phân bốn cái phương vị công kích về phía hắn, tử vong của hắn, đã sớm đã chú định. Trưng 577, Chám Chu Tổ Bạch Vũ lúc này ngàn trượng thân thể bạo phát, lực lượng của hắn, dường như liền vùng hư không này đều muốn đập vụn đồng dạng, mà ở tại trên thân, lại là đếm đạo bạch quang lượn lờ, làm cho cả người hắn xem ra, dường như lâm vào hư vô ở giữa, trên tay hắn bắp thịt giống như là cầu long cuốn quanh ở này trên thân. Sau đó hắn chợt quát một tiếng, sau người chín đạo thần văn, hòa lẫn, làm cho hắn xem ra như là một cái thiên thần hạ phàm đồng dạng. Giết! Đơn giản một chữ, lại là thô bạo vô địch. Hán 820 vạn cân thân thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát mà viêm long trường thương lại là 108 vạn cân lực lượng, cùng nhau, cũng là 930 vạn cân lực lượng. Cái này còn không hết, lúc này ở trên mũi thường, lại có vô số quang mang tràn ngập, trong nháy mắt những ánh sáng này, thì hóa thành một đạo âm dương ngư. Đây là hỗn độn âm dương thức. Âm dương đều chiếm một nửa, trong âm có dương, trong dương có âm. Sau đó một cách này, trực tiếp hướng về lang đầu đập tới. Chu Tổ trong nháy mắt phát ra một cỗ thê lương tiếng gầm tới. Ngao. Hắn lúc này, lỗ mũi trực tiếp bị đứt đoạn, vô số máu tươi dọc theo mũi của hắn hướng về khuôn mặt huyết tán ra đến, trên người hắn, trong nháy mắt thì nhuộm đầy máu tươi, thậm chí lúc này ánh mắt của hắn đều bị nện đến biến hình. Trong chốc nhoáng này, hắn có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Thế mà, thêm thêm đang sợ là, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, xanh biết mũi tên trong nháy mắt giết tới, mà nảy chô nhắm ngay vị trí lại chính là cự lang gào thét miệng, phất vậy, trong nháy mắt có dị vật vào thị tâm thanh vang lên, lại là căn này xanh biết mũi tên, trực tiếp xuyên thấu miệng của hắn đi, theo cái cổ kính đằng sau đi ra. Coi như chu tổ là nửa bước thần vương cương giả, nhưng là hắn nội bộ phòng ngự lực đồng dạng vô cùng yếu, cho nên một kích này trực tiếp đem chu tổ cái cổ cấp bán thủng, mà lại cái này một cố lực lượng, vậy mà mang theo một loại quán tính, trực tiếp đem chu tổ cấp đánh lui vài giảm, mà này bị vụt bay phương hướng. Thình lình chính là Ngưu Tiểu Khai vị trí. Ngưu Tiểu Khai vừa kém chút bị đối phương cắn đứt cổ, nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại bỏ qua, cho nên hắn trong nháy mắt thì động, hắn lúc này, toàn bộ thân thể trong nháy mắt cao tốc xoay tròn, tiếp lấy hắn liền trực tiếp ngang hướng về Chu Tổ đụng tới. Bò của hắn góc phía trên, có quang mang tràn ngập ở giữa, cái kia phảng phất là một loại không nhọn không phá vỡ lực lượng. Ngao, Lúc này Chu Tổ, còn chưa kịp phản ứng, hắn thì phát ra vô cùng thảm liệt gào du đến. Cái này âm thanh gào rú thanh âm, làm cho tất cả mọi người nghe được, đều có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Khu khu, nay chủ yếu là Ngưu Tiểu Khai Ngưu đầu đụng tới vị trí, thật là quá lung túng. Chu Tổ vốn là bị mộ dung vũ nhi bắn chính diện lùi lại, cho nên Ngưu Tiểu Khai tại một bên khác công kích đi qua, vừa vặn công kích là Chu Tổ mặt sau. Mà hắn hiện tại Ngưu Giác đánh trúng địa phương, vừa vặn là Chu Tổ. Thậm chí, Ngưu Tiểu Khai cảm giác được, chính mình Ngưu Giác căn bản không phí mất bao nhiêu khí lực liền trực tiếp thọc đi vào hắn tự nhiên không mất tí khí lực nào bởi vì hắn đâm bên trong vừa vặn là Chu Tổ hai cô ở giữa a a a ta muốn giết ngươi lúc này Chu Tổ vậy mà lần nữa thiêu đốt huyết mạch lúc này cho dù chết hắn cũng quyết định muốn kéo Nghiêu Tiểu Khai cùng một chỗ đây quả thực là hắn cả đời sỉ nhục thế mà cái này lại Hà Thường không phải Nghiêu Tiểu Khai sỉ nhục Nam Tạo ta đã làm gì Nghiêu Tiểu Khai cũng là phiên muộn Hắn công kích đi qua rõ ràng cũng là hướng về Chu tổ phía sau lưng vị trí trái tim mà đi, kết quả thời điểm khen chốt, Chu tổ cảm thấy nguy hiểm, cho nên muốn trong nháy mắt xuống lên, tránh đi cái này quan trọng nhất kích, kết quả bất hảo bất hôi, vừa tốt vọt tới hắn nhắm ngay Ngưu Tiểu Khai thời điểm, Ngưu Tiểu Khai tập đi qua. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai, mở miệng nói, Châu, ta làm sao phát hiện ngươi cùng Ngao hai người có tương đồng yêu thích đâu. Lúc này Ngao cũng không tiện đỏ mặt lên. Bắt đầu hắn công kích băng tinh Phượng Hoàng thời điểm, một mực công kích là băng tinh Phượng Hoàng, hiện tại Ngưu Tiểu Khai cũng dạng này. Bất quá lập tức tâm lý của hắn thì thăng bằng lên, chỉ ít, về sau Ngưu Tiểu Khai sẽ không bao giờ lại chế giễu hắn. Nam Tào, Bạch Vũ, cứu ta. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt lộn xộn đều thời điểm mấu chốt như vậy, Bạch Vũ vậy mà còn có tâm tình đến nói đùa. Phải biết, hiện tại lần thứ hai cuồng bạo chu tổ, thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc, vừa hắn chỉ là tay phải hung hăng vỗ. Ngưu Tiểu Khai liền trực tiếp bị đập bay ra ngoài Sau đó Ngưu Tiểu Khai đập trúng một ngọn núi Sơn Phong trong nháy mắt thì nổ nát ra Giết Ngao hiện tại nhất là bán mạng Hắn làm sao lại cho phép Ngưu Tiểu Khai chết rồi Hiện tại Ngưu Tiểu Khai giống như hắn làm chuyện ngu xuẩn Hắn rốt cục có một cái huynh đệ khó khăn Hai người bởi vì giống nhau sự tình bị bạch vũ đã cờ nhạo Cái này ngược lại kéo vào bọn họ khoảng cách Cho nên hắn trong nháy mắt nhất quyền đánh ra Trên nắm tay không gian lực lượng tụ tập mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm vừa lúc ở chu tổ lỗ núi vị trí sau đó một quyền này của hắn lại là dọc theo chu tổ sống núi trôi đánh tới bởi vì hắn một kích này ngậm lấy không gian lực lượng cho nên chỉ là trong nháy mắt hắn một kích này thì đánh vào chu tổ hai người trên ánh mắt sau đó chu tổ hai quả con ngươi trực tiếp nổ nát ra chỉ là trong chớp nhons này hắn thì có một loại không thể đứng tuy nhiên nửa bước thần vương cường giả căn bản không cần con mắt nhìn liền có thể cảm giác được trung quanh biến hóa. Nhưng là hắn hiện tại, ban đầu mất đi ánh mắt, còn có trong nháy mắt không thích hứng, cho nên ngay tại hắn trúng một quyền này về sau, trực tiếp dựa vào cảm giác hướng về phía trước đụng tới, nhưng là ngao đã rời đi tại chỗ, liền xem như không hề rời đi, hắn cũng đụng không nặng, bởi vì lúc này hắn, vị trí hoàn toàn không có đúng. Sau đó hắn dựa vào cảm giác của mình, sói miệng vừa kêu, lại là một đạo sóng đánh ra, nhưng lại là đánh vào một tòa hư không ngọn núi bên trên, cái này ngọn núi trong nháy mắt bạo thoái. Hắn lúc này, Mới thích đứng tới, nhưng làng yêu tiểu khai nguy cơ, đã giải trừ. Mộ dung vũ nhi lại kéo ra một tiễn, thẳng đến chu tổ mà đi, bạch vũ cũng không cam chịu phía sau, một đạo tử khí đông lai đánh ra, sau đó tăng tốc độ, trong nháy mắt liền dựa vào tới gần chu tổ vị trí nhất định. Đại ám Hắc thiên, bạch vũ đem một kích này dùng đến càng phát ra thuần thủ, làm hắn bay vút qua đồng thời, tử khí đông lai trong nháy mắt trúng đích chu tổ. Tử khí đông lai, vốn là trọng tại thần hồn công kích, Cho nên khi một kích này rơi vào chu tổ trên người thời điểm, chu tổ thân thể đều là bản năng run lên, hiện nhiên thần hồn thụ thương không ít. Mà cũng chính là trong chớp nhóm này, bạch vũ đại ám hắc thiên trong nháy mắt mở ra, thần hồn của hắn vốn là bị hao tổn, hiện tại lại thêm ăn mòn nục thân cùng thần hồn đại ám hắc thiên vừa mở ra, lúc này chu tổ rốt cục bắt đầu sợ sợ lên. Bởi vì hắn hiện tại, chung quanh cái gì đều không cảm giác được, toàn bộ không gian, dường như lâm vào vĩnh viễn trong bóng tối. Xuất thủ Ngao cùng Lưu Tiểu Khai hai người liếc nhau, biết hiện tại là đối phó Chu Tổ tốt nhất thời kỳ, cho nên hai người trong nháy mắt xuất thủ. Lúc này Lưu Tiểu Khai lại là trực tiếp một cái dã man đập vào, ở trong hư không tăng tốc độ, mượn nhờ gia tốc lực lượng, cả người hắn ngang bay ra ngoài, mà đầu của nó đỉnh lưu giác lại cao tốc xoay tròn, khí toàn chi lực bá phá. Ngao trong nháy mắt cũng toàn lực xuất thủ. Lúc này Chu Tổ đúng là hắn hư nhược thời điểm, cho nên hai người dứt đến về sau, thậm chí không dùng bạch vũ xuất thủ. Chu tổ trong nháy mắt bị vây thành vô tận huyết nụ, vẩy xuống ở trong hư không. Chương 578, lưu kế. Hù chết bà bảo bảo. Giết chết Chu tổ về sau, Nưu Tiểu Khai trong nháy mắt liền phảng phất sử dụng hết khí lực toàn thân đồng dạng, trực tiếp biến thành thường nhân lớn nhỏ. Hắn lúc này rơi vào mặt đất về sau, lập tức hắn vô vô độ ngực của mình, có chút sợ sệt nói ra. Bộ dáng này, dường như cũng là một cái bị dọa cho sợ rồi tiểu nữ nhân đồng dạng. Mà ngao cũng không so Nưu Tiểu Khai tốt bao nhiêu. Hắn lúc này, đồng dạng thụ thương nghiêm trọng, tuy nhiên hắn hội không gian lực lượng, nhưng là mỗi một lần hắn đánh trúng chu tổ thời điểm, chính hắn đều phải bị nhất định lực phản chấn. Nửa bước Thần Vương cường giả, căn bản không phải phổ thông thần linh cảnh có thể so sánh, hắn có thể cùng nửa bước Thần Vương cường giả chiến đấu, đã đầy đủ kiêu ngạo. Mộ Dung Vũ Nhi cho nên bị thương cũng không ít, bắt đầu nàng, đối mặt với Bạch Ty Ngọc phiến thanh niên, đồng dạng là tràn đầy cảm giác nguy cơ, nghiêm trọng nhất một lần, cũng là tiểu tinh linh nếu như không gọi nàng mở ra huyết mạch chi lực, Chỉ sợ nàng đều đã quên đi vấn đề này. Muốn là vấn đề này thật quên đi, như vậy nàng sẽ chết không có chỗ trôn. Trong mọi người, duy nhất bình thường một chút nhi cũng là bạch vũ, bất quá bạch vũ linh lực hao phí cũng là mười phần to lớn. Sau đó mọi người trực tiếp rơi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục tự thân. Ngay tại một đoạn thời khắc, tất cả mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng, đều mở mắt, lúc này tất cả mọi người thực lực, đều đã khôi phục cựu thành nhiều, liền xem như gặp nửa bước thần vương thực nhân ma. Bọn họ cũng có một đấu chi lực. Đi. Lúc này Bạch Vũ trước mọi người một bước, bay lượn mà ra, tiếp lấy đằng sau theo thứ tự theo Mộ Dung Vũ Nhi, Ngao, Nưu Tiểu Khai. Không có cách, Nưu Tiểu Khai tốc độ chậm nhất. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, nàng lúc này dứt khoát liền trực tiếp duy trì tinh linh trạng thái, cho nên hắn sau lưng có một đôi tinh linh chi vũ, làm cho tốc độ của nàng cực nhanh, thậm chí vượt qua Bạch Vũ, nếu không phải Bạch Vũ muốn ở phía trước dẫn đường, nói không chừng nàng sớm đã đem Bạch Vũ cấp siêu đi qua. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ dùng tới lôi đình chi quang, kết quả kia lại đem hoàn toàn không giống. Mà mọi người cứ như vậy bay đại khái sau nửa giờ, rốt cục xuất hiện động tĩnh lúc này phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện 6 viên thực nhân ma, trong đó 4 khỏa là thần linh cảnh, mà mặt khác 2 khỏa, thì là nửa bước thần vương cảnh. Đánh sao? Lúc này Ngưu Tiểu Khai sắc mặt hung ác, dẫn hỏi trước. Bạch Vũ tức giận chừng Ngưu Tiểu Khai liếc một chút, nói khẽ, đánh cái gì đánh? Ngươi không có trông thấy phía dưới chỗ đó hai khỏa nửa bức thần vương thực nhân ma sao? Hai khỏa thần linh tầng 9 cảnh giới thực nhân ma hợp lại cùng nhau, chúng ta đều không đối phó được. Nếu như là hai đầu nửa bức thần vương thực nhân ma, hợp thành mới thực nhân ma, vạn nhất là thần vương cảnh tồn tại làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm từ sao? Cái kia cũng không cần. Ngưu tiểu khai sờ sờ chính mình cái mũi, ngượng ngùng nói, có điều hắn mặt, lại là theo trên mặt đỏ đến cổ chỗ sâu, hiện nhiên hắn cũng cảm thấy mình lộ mạng đến mất mặt cấp độ. Chúng ta nhìn nhìn lại đi. Bạch Vũ lên tiếng, sau đó trực tiếp mang theo mọi người hướng về địa phương khác lao đi. Bất quá Bạch Vũ tâm lý lại là một loại khác ý nghĩ, nếu quả như thật tìm không thấy mới nửa bước thần vương cấp thực nhân ma, không thể nói được hắn vẫn là muốn mang theo mọi người tới đại chiến một phen. Tuy nhiên ở chỗ này đại chiến hội có nhất định độ khó khăn, nhưng là nếu như bọn họ có thể đem hai khỏa nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma cấp tách ra, như vậy hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng. Tìm nửa ngày về sau. Bạch Vũ phát hiện ngoại trừ nơi đây bên ngoài, cũng chỉ có mặt khác hai cái địa phương có nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma, nhưng là cái kia hai cái địa phương ngoại trừ nửa bước thần vương thực nhân ma, còn có thần vương cấp thực nhân ma, cái này khiến được hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Tình huống hiện tại cũng là bọn họ nhất định phải đối mặt cái này hai cái nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma, còn có bốn cái thần linh cấp bậc thực nhân ma. Phân tích một chút địch ta ở giữa tình thế cùng ưu thế, Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói ra, "Ngao Không gian của ngươi di động có thể di động trừ ngươi chi người bên ngoài sao. Ngao mí mắt hung hăng nhảy một cái, mở miệng nói, trên lý luận, là có thể, hiện tại thực lực của ta, chỉ có thể di động so chính mình thực lực thấp người, so chính mình thực lực cao người, còn làm không được, nếu như thực lực cao hơn ta người, tự nguyện bị ta di động, ta đoán chừng cần phải có khả năng. Ngươi di động ta thử một chút. Bạch Vũ đông nhiên mở miệng, ngao lại là giật mình, mở miệng nói, ngươi không sợ ta đưa ngươi diệt sát tại vết nứt không gian bên trong. Bạch Vũ đương nhiên lộ ra một miệng người vô hại và vật vô hại trắng đoan hàm răng, mở miệng nói: "Ngươi đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận a?" Ngao thần hồn chi khắc ở Bạch Vũ trong tay, chỉ cần ngao cách không muốn chết, như vậy hắn thì không lo lắng ngao hội hướng hắn xuất thủ. Sau đó ngao cười khổ lắc đầu, mở miệng nói: "Ngươi chuẩn bị tốt đi, ta nhìn có thể hay không định hướng gì động ngươi." Hiển nhiên, ngao cũng biết Bạch Vũ muốn làm là chuyện gì. Lúc này, Bạch Vũ nhắm mắt lại, hắn dường như đắm chìm trong thế giới của mình đồng dạng. Tiếp lấy hắn cảm giác được một trận bạch quang tràn ngập tại chính mình thân thể trung quanh, cỗ lực lượng này có một loại sắc bén cắt chém cảm giác, làm cho quanh người hắn vô cùng không thoải mái, dường như trong thân thể của hắn mỗi một tấc thừa số đều nhận được đè ép đồng dạng. Tiếp lấy hắn cảm giác được một cỗ chi lực hướng về thân thể của hắn tập kích tới, lúc này hắn bản năng của thân thể làm ra phản ứng muốn chống cự, nhưng lại bị bạch vũ cấp xuống dưới, bạch vũ hiện tại hoàn toàn mất đi phản kháng, cho dù là một cái so với hắn thực lực càng thêm thấp lười cũng có thể đột phá phòng ngự của hắn đâm vào trái tim của hắn. Ngay tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ cảm giác được thân thể của mình truyền đến một cỗ to lớn chi lực, cỗ này chi lực phảng phất muốn đem hắn đưa đến dị thời không đồng dạng. Sau một lúc lâu, Bạch Vũ cảm thấy một loại dị dạng, sau đó hắn mở mắt xem xét, phát hiện mình ở vào một mảnh hư vô ở giữa, ở trong hư vô là bóng tối vô tận, không ánh sáng không ấm áp, bốn phía băng hàn lãnh tịch. Nhưng là loại trạng thái này chỉ kéo dài không lâu thì biến mất. Tiếp lấy hắn cảm giác được lại là một loại chi lực hướng về thân thể của hắn xâm nhập mà đến, sau đó hắn một lần nữa cảm thấy quang cùng ấm áp, lúc này hắn nhìn qua, phát hiện hắn lại lần nữa về tới yêu thú xâm lâm. Nhưng là hắn cách nơi vừa nãy, khoảng chừng hơn 10 dặm khoảng cách. Quả nhiên hữu dụng, bạch vũ đại hỉ, sau đó hắn một chân bước ra, trực tiếp về tới mộ dung vũ nhi đám người bên người. Còn tốt, bạch vũ mở miệng, lập tức hắn nghĩ nghĩ, mở miệng lần nữa, ngào. Một hồi ngươi đem ta chuyển hướng cái kia sáu cái thực nhân ma trung, gian, nhớ kỹ là lớn nhất vị trí giữa. Một hồi ta sẽ dùng đại ám hắc thiên cuốn lấy bọn họ trong ngáy mắt, để bọn hắn không có cách nào dung hợp. Sau đó ba người các ngươi đồng thời xuất thủ, ta phụ trách ở giữa nhất cái kia thần linh cấp thực nhân ma. Sau đó vũ nhi ngươi phụ trách tận cùng bên trong nhất cái kia thần linh cấp thực nhân ma, như tiểu khai ngươi. Phụ trách bên trái cái kia thần linh cấp thực nhân ma, Ngao ngươi phụ trách bên phải một con kia thần linh cấp thực nhân ma. Các ngươi đều không có vấn đề à. Lúc này mấy người đều hiểu Bạch Vũ muốn làm thế nào, cũng chỉ có dạng này mới là biện pháp tốt nhất, liền xem như Bạch Vũ tại trung ương nhất đem hai cái nửa bước thần vương cấp thực nhân ma cấp mê hoặc, bọn họ cũng không có khả năng trong nháy mắt miểu sát nửa bước thần vương cấp thực nhân ma, cho nên bọn họ không thể không đem ánh mắt đặt ở thần linh cấp thực nhân ma, sau đó bốn người lại đồng thời chiến nửa bước thần vương cấp thực nhân ma. Chương 579, thanh lý năng Vớt Mọi người chuẩn bị động thủ. Bạch Vũ phân phó tốt về sau, cả người hắn thì yên lặng tại một loại như có như không trạng thái bên trong. Ngao cùng mọi người liếc nhau một cái, trong nháy mắt làm ra quyết định biện pháp, lúc này hư không vương thú trực tiếp bị hắn thông linh đến trên thân, sau đó hai tay của hắn không ngừng tái bản, theo ấn quyết lệnh ra, Bạch Vũ thân thể càng lúc càng mở nhạt, sau đó trực tiếp hóa thành hư vô nhất giống như. Lúc này mọi người đều chuẩn bị kỹ cảng, như tiểu khai trực tiếp hóa thân ngàn trượng, mà mộ dung Vũ nhi đồng dạng tinh linh huyền cường cung nơi tay lúc này cung trực tiếp bị nàng kéo thành trăng tròn trước ngực của nàng bị viên mãn vẽ ra lộ ra tư thế hiên ngang còn ngao thì là yên tĩnh ngưng thần chuẩn bị ngay đầu tiên trực tiếp truyền tống đi qua ngay tại một đoạn thời khắc nơi xa đột nhiên có động tĩnh có địch nhân lúc này một thần linh cấp thực nhân ma phát hiện động tĩnh đột nhiên gào thét xuất khẩu thế mà chỉ là trong ngay mắt nó liền phát hiện không thích hợp nó phát ra thanh âm vậy mà không có thực nhân ma làm ra phản ứng chuyện gì xảy ra lúc này nó thậm chí mặt khác mấy khỏa thực nhân ma đều cảm thấy một loại đại khủng bố, bởi vì bọn họ cảm giác bọn họ cùng hết thể chung quanh đã mất đi liên hệ. Lúc này bọn họ phảng phất như là chính mình độc thân một thực nhân ma chỗ thân tại men mông trong hư vô, hết thể chung quanh đều là hắc ám cùng lạ lẫm. Động thủ ngao quát lên một tiếng lớn, lập tức hắn dẫn đầu động, hắn lúc này trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Ngay tại hắn độn nhập hư không bên trong trong nháy mắt, mộ dung vũ nhi ngàn dặm truy tung vũ bay thẳng ra sau đó thẳng đến tận cùng bên trong nhất cái kia thần linh cấp thực nhân ma mà đi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, hoàn toàn là toàn lực ứng phó, ngay tại đạo này mũi tên bay ra ngoài trong nháy mắt, một đạo pháp lực thành trâm, trong nháy mắt đâm rách ra của hắn, một giọt máu đỏ tươi trực tiếp dính tại mũi tên phía trên. Tại ngao bay ra ngoài đồng thời, Nhu Tiểu Khai cũng động, bên trái nhất một con kia thực nhân ma, là dựa vào tại phía ngoài cùng địa phương, cách Nhu Tiểu Khai gần nhất, mà Nhu Tiểu Khai tốc độ là chậm nhất cho nên hắn công kích cái này một cái thực nhân ma là nhanh nhất hữu hiệu nhất. Thế mà, ngay tại hắn bay đến một nửa vị trí, Ngao đã xuất hiện ở bên cạnh một con kia thực nhân ma bên cạnh. Lúc này Ngao, như là một cự hình thịt giống như xe tăng, hắn thậm chí không có làm ra dư thừa ý nghĩ, cả người dường như đều hóa thành một đạo không gian đồng dạng, trực tiếp hướng về thực nhân ma vị trí trái tim đánh tới. Không tốt. Đầu này thực nhân ma phẫn nộ, hắn cảm thấy một loại bản năng nguy hiểm, mà loại nguy hiểm này, làm cho thần kinh của nó trong nháy mắt để cao đến cực hạn. lúc này nó dường như lập tức liền muốn hóa thành đại thụ che trời đồng dạng, không sai mà ngay trong nháy mắt này, một cái hình người quái vật trực tiếp vọt tới trái tim của nó vị trí, phòng ngự của nó tuy nhiên cường đại, nhưng là nó chỉ là thần linh cấp thực nhân ma, mà ngao vốn là thần linh cấp cường giả bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, tăng, thêm hắn toàn lực sử dụng không gian lực lượng, cho nên cái này thực nhân ma thậm chí còn không có làm ra phản ứng liền trực tiếp bị ngao không gian lực lượng vỡ vụn trái tim, sau đó ngao nhất trưởng đánh đánh ra, theo nó trái tim hướng ra phía ngoài, cái này thực nhân ma, trong nháy mắt thì hóa thành vô tận bụi. Ngay tại ngao giết đầu này thực nhân ma trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ nhi ngàn rằm truy tung vũ cũng đến, mũi tên này đầy đủ có dài hơn một trượng, trên đó màu xanh biếc lượn lờ, hiện lên hình dạng xoắn ốc không ngừng vọt tới trước, trong không khí vang đến từng đợt tiếng phá hủy, thanh âm này trên không trung kéo dài, mà đạo này vũ tiễn Thẳng đến tận cùng bên trong nhất một cái thần linh cấp thực nhân ma mà đi, đầu này thực nhân ma thậm chí ngay cả nguy hiểm đều không có cảm giác được, vũ tiễn. Thì hóa thành một đạo lấy mạng chi tiễn, trực tiếp xuất vào to lớn trong miệng, sau đó vũ trước ở tại trong miệng một chút bạo thoái, này đầu lâu to lớn trong nháy mắt nổ nát, tính cả thần hồn đều cùng một chỗ bị một kích này cấp nổ nát. Lúc này bạch vũ, còn không có động, bởi vì hắn nhất định phải tại trung ứng nhất mới có thể đem đại ám hát thiên kết giới phạm vi cấp huyết tán đến mỗi một cái thực nhân ma địa phương. Ngay tại mộ dung Vũ Nhi giết tận cùng bên trong nhất thần linh cấp thực nhân ma trong nháy mắt, bạch vũ động, bởi vì lúc này còn chỉ còn lại có hai cái thần linh cấp thực nhân ma, cho nên hắn trong nháy mắt thì hướng về trung ương nhất thực nhân ma tới gần, này đại ám hát trời cũng theo thân hình của hắn di động mà di động. Bất quá bởi vì hắn cái này thực nhân ma cùng như tiểu khai đem muốn đối phó cái kia thực nhân ma khoảng cách không phải rất xa, Thậm chí cách mặt khác hai cái nửa bức thần vương cấp bậc thực nhân ma đều không phải là rất xa, cho nên hắn đại ám hắc thiên, vẫn như cũ đối còn lại bốn cái thực nhân ma hữu hiệu. Mà lúc này đây, cũng đúng lúc là Ngưu Tiểu Khai đánh tới thời điểm, lúc này Ngưu Tiểu Khai, cả người ngàn trượng, cái kia hình thể khổng lồ, ra thiên tế nhật, theo bên trên bầu trời che đậy mà đi, nhưng là hết lần này tới lần khác thân hình của hắn lại là lấy bò của hắn phía trên giúp vào sừng châu vì điểm tựa tiến hành cao tốc xoay tròn, loại này xoay tròn làm cho trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ đồng dạng, mà thân hình hướng phía dưới áp đi, trong ngay mắt có vô biên phong bạo sinh ra. Ừm, ngay tại lúc này, bởi vì thân hình của hắn quá lớn, tận cùng bên trong nhất hai cái nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma, phảng phất là phát hiện cái gì đồng dạng, cho dù lúc này thì bọn hắn lâm vào vô biên trong bóng tối, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại như hai khỏa xanh thảm ánh mắt hướng về lưu tiểu khai cái phương hướng này nhìn tới. Hoàng bét, bạch vũ nói thầm một tiếng. Hắn biết cái này hai cái nửa bước thần vương cảnh giới thực nhân ma, đã phát hiện hắn cùng như tiểu khai, lúc này đại ám hắc thiên đối với cái này hai cái thực nhân ma, cơ hộ đã mất đi hiệu quả. Vũ Nhi, Ngao, ngăn chặn bọn họ. Bạch Vũ hô to. Ngao quyết tâm, lập tức xuất hiện một nói khe hở không gian, mà bản thân hắn thì là trực tiếp nhảy vào vết nước không gian bên trong, sau đó một đạo gợn sóng hiện ra, tại một cái nửa bước thần vương cấp thực nhân ma đầu, một bàn tay lớn, hoành không mà ra trực tiếp hướng về cái này thực nhân ma trộm tới. Xì xì xì. Trong nháy mắt có tư tư thanh phát ra, Ngao phát hiện đầu này nửa bức thần vương cấp thực nhân ma, đầu phong ngự lực, đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Nhất kích không thành, hắn thoát ra trở ra, có điều hắn hiển nhiên thành công hấp dẫn đầu này nửa bức thần vương cấp bậc thực nhân ma chú ý lực, đầu này thực nhân ma ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như sấm như đỉnh, trong nháy mắt tiệu xuyên thấu không khí, trực trung vân tiêu. Tính cả bên trên bầu trời vân đô bị đạo thanh âm này cấp tách ra. Thật đáng sợ. Ngao âm thầm may mắn chính mình quả quyết, trốn được so sánh nhanh. Nếu như chậm nửa trên nửa khắc, hắn sẽ trực tiếp bị đạo này sóng âm trùng kích đến khí huyết quay cuồng. Đến lúc đó chỉ cần hắn xuất hiện bất kỳ kém chỉ, cái này nửa bức thần vương cảnh thực nhân ma. Chỉ sợ vừa đối mặt, liền có thể dùng đại thủ đem hắn đập đến vỡ nát. Mộ dung vũ nhi đang nghe được bạch vũ mà nói về sau, trực tiếp bắn ra ba đạo vũ tiễn Cái này ba đạo vũ tiễn bất quá là phổ thông thần linh cảnh nhất kích vũ tiễn, trong nháy mắt phân thượng trung hạ ba đường thẳng đến một cái khác nửa bước thần vương cảnh thực nhân ma mà đi. Đầu này thực nhân ma chú ý lực, trong nháy mắt liền bị cái này ba cái vũ tiễn hấp dẫn. Mang yêu tiểu khai công kích đầu kia thực nhân ma, tại ngao công kích đầu kia nửa bước thần vương cấp thực nhân ma thét lên thời điểm, đầu này thực nhân ma liền biết xuất hiện ngoài ý muốn lúc này nó, trên thân xuất hiện một tầng thật dày thụ bì, tiến hành toàn diện phòng ngự nhưng là Ngưu tiểu khai công kích cường đại dương nào, trong nháy mắt thì đâm xuyên qua này phòng ngự, tính cả bộ ngực của hắn, đều bị đâm vào một cái cự đại lỗ thủng, sau đó ngưu tiểu khai một cái giã man đập vào, trực tiếp đem cái này thần linh cấp thực nhân ma đụng thành vỡ nát. Trưng 580, chiến đấu. Ngay tại ngưu tiểu khai giết chết cái này một cái thần linh cấp thực nhân ma về sau, bạch vũ động. Bạch vũ lúc này chỉ có người bình thường lớn nhỏ, dưới chân của hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo bạch quang, hắn lúc này... Dường như một đạo bạch sắc thiểm quang đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt, thì xuất hiện ở sau cùng một cái thần linh cấp thực nhân ma bên cạnh. Lúc này bạch vũ, phản phất là hắc ám chi đế đồng dạng, quanh người hắn tràn ngập bóng tối vô tận, nhưng là lòng bàn chân của hắn lại là lại có bạch quang thoáng hiện, cái này dường như xem ra vô cùng một màn quỷ dị, trực tiếp xuất hiện tại trên người hắn. Sau đó, trên người hắn trong nháy mắt bước lên chín đạo thần văn, chín đạo thần văn phía trên kim quang lập lòe, làm cho hắn xem ra. Như là một tôn không nhiễm trần thế thần đệ đồng dạng, tràn đầy một loại khí tức thần thánh. Thiên Lý Băng Phong, Gia Hỏa Liệu Nguyên, Bạch Vũ sau lưng thần văn, trong nháy mắt chuyển đến băng thuộc tính thần văn cùng hỏa thuộc tính thần văn nơi này, sau đó hắn cái này hai đánh trong nháy mắt đánh ra. Theo Thiên Lý Băng Phong đánh ra, cái này một cái thần linh cấp thực nhân ma, trên thân nhanh chóng kết băng. Trong cơ thể của nó vốn là có đại lượng giọt xương, cái này một kết băng phía dưới, toàn bộ cây đều biến đến vô cùng chậm chạp. Thậm chí có thể nói là đã mất đi hành động lực. Mà lại, trong không khí giọt sương, tại loại này nhiệt độ thấp phía dưới, nhanh chóng băng ngưng đến mặt đất, không khí trong nháy mắt biến đến khô ráo vô cùng. Lúc này, giã hỏa liệu nguyên trong nháy mắt thì phát huy tác dụng cực lớn. Khô ráo trong không khí, trong nháy mắt gia nhập hỏa diễm, cái kia chính là một loại chấm nhỏ về sau, có thể cháy mạnh chi thế. Lúc này cái này thần linh cấp thực nhân ma chung quanh ba dặm không gian, trong nháy mắt thì hiện ra một loại cực hạn nhiệt độ cao. Tuy nhiên Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong cùng giã Hỏa Liệu Nguyên, lực sát thương có thể thẳng tới ngàn dặm, nhưng là sử dụng phạm vi càng rộng, pháp lực của hắn tiêu hao càng nhanh, hiện tại chỉ cần giết một chỉ thần linh cấp thực nhân ma, căn bản không chi phí chuyện lớn như vậy. Cái này thần nhân ma chỗ ba giảm phạm vi không gian, trong nháy mắt biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên, lại thêm đại ám hắc thiên không có chi hồi, làm đến nơi này dường như thành vô biên địa ngục một nửa. Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong cùng Giả Hỏa Liệu Nguyên, vốn là siêu việt thần linh cảnh nhất kích, Lại thêm hắn đại ám hát thiên suy yếu thực lực của đối phương. Cho nên một kích này căn bản không phải một cái thần linh cấp thực nhân ma có thể đã nhận lấy. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, cái này thực nhân ma thì hóa thành bụi bay, thậm chí ngay cả cùng hắn nội hoạch, đều thẳng tiếp bị nhiệt độ cao hóa thành hư vô. Làm xong đây hết thẻ trong nháy mắt, Bạch Vũ quay đầu, phát hiện hai cái nửa bức thần vương thực nhân ma, vậy mà tại để ép mộ dung Vũ Nhi ba người đánh. Mặc dù là ba hai, nhưng là là mộ dung Vũ Nhi mấy người. Hoàn toàn ở vào hạ phong, liền xem như mộ dung vũ nhi đứng ở đằng xa, cũng không thể lạc quan. Bởi vì cái này nửa bước thần vương cấp bậc tùy ý nhất kích, đều vô cùng cường đại. Mộ dung vũ nhi bắn giết mà đến công kích, không chỉ có đều bị cái này thực nhân ma cấp cản lại, mà lại thậm chí cái này thực nhân ma còn sẽ làm ra hữu hiệu phản kích tới. Lúc này nó, trên người vô số cây điểu thì sẽ trực tiếp bay ra, trong nháy mắt, những thứ này cảnh liền phảng phất hóa thành vô số đạo đao sắc bén kiếm đồng dạng trực tiếp hướng về mộ dung vũ nhi đánh tới. Mộ dung vũ nhi phòng ngự lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, cho nên đối mặt dạng này nhất kích, hắn chỗ nào dám đón đỡ, Cho nên nàng trong nháy mắt thì đẩy vào hạ phòng, không thể không dựa vào thân pháp linh hoạt, hướng về càng xa phương hướng đột mở. Đến mức lưu tiểu khai rõ ràng cũng là một cái nhục thuận, nhưng là dù vậy, hắn hiện tại cũng bị đập đến là toàn thân máu me đầm địa, dường như nhục thân đều muốn nổ tung đồng dạng. Công kích của hắn tuy nhiên cường đại nhưng là đánh vào nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma trên thân, dường như thì đơn giản là như cấp đối phương vơ vét ngỡ, nhưng là công kích của đối phương mỗi lần đánh tới, lại là có thể đối với hắn tạo thành lớn vô cùng lực sát thương.